Cứ như vậy, đại diện cho Tô Duệ có thể được sản phẩm, không chỉ là trong vòng 10 năm, mà là càng lâu dài công nghệ cao sản phẩm. Dựa theo, hiện nay khoa học kỹ thuật chiến độ, 10 năm sau sản phẩm, so sánh hiện tại nhất định sẽ có biến hóa rất lớn, chớ nói chi là là so với 10 năm còn trường thời gian. Thông qua điểm này, Tô Duệ có thể được tương lai công nghệ cao sản phẩm, thông qua khoa học kỹ thuật đại kém, từ đó có trước tiên ưu thế. Tối thiểu, hắn có thể thăng cấp đối thủ cạnh tranh sản phẩm. Do đó, trước một bước chế tạo ra loại này sản phẩm mới, hay hoặc là là chế tạo ra càng tốt hơn sản phẩm, này có thể để cho hắn càng thêm dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, Tô Duệ muốn làm được điểm này, cũng không phải không hề đánh đổi, càng là tiên tiến sản phẩm, thăng cấp cần thiết tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, chớ nói chi là liên tục tăng lên cấp 10, cái kia cần thiết tín ngưỡng giá trị sẽ là một con số trên trời, đây là trước mắt hắn không có đánh đổi. Có điều, hiện tại hắn không làm được, không có nghĩa là sau đó hắn không làm được. Vì lẽ đó chức năng này còn là phi thường hữu dụng, chỉ là hiện tại tạm thời lợi không dùng được, không cần mà thôi. Ngoài ra, kiểm tra mục tiêu sở kỳ hiệu công năng cũng được một chút tăng lên. Trước đây Tô Duệ có thể nhìn thấy rõ xét đối tượng sở kỳ hiệu là có điều tự thân sở kỳ hiệu đẳng cấp cấp 3, mà hiện tại đã có thể kiểm tra có điều tự thân đẳng cấp lẻ vèo năm Chức năng này có thể để cho hắn càng tốt hơn làm được biết người biết ta, ở một ít thi đấu trên, tác dụng là phi thường đại. Có điều, hai chức năng này đều chỉ là tác dụng được cường hãn, cũng không tính tân công năng, nhưng người phía sau sinh đảo nguyên mới là một công năng mới, hoặc là nói là kỹ năng mới. Chỉ có điều, nhân sinh đảo nguyên sợ ký ức này hiện tại đẳng cấp mới ho cấp, nằm ở chưa kích hoạt, hiện nay còn không nhìn thấy bất kỳ tác dụng gì. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không biết nhân sinh đảo nguyên sợ ký ức này có chỗ lợi gì, nhưng muốn kích hoạt cũng không phức tạp, chỉ cần đem sợ ký ức lên tới một lệ vẹo là có thể. Nhân sinh đảo nguyên từ ho cấp lên tới một lệ bẹo cần một toa ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dùng một toa ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, chủ yếu là hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị nhiều, có thể chịu đựng cái này đánh đổi, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết nhân sinh đảo nguyên tác dụng, nhân sinh máy sửa chữa ra món đồ nhất định sẽ không là đồ vô dụng. Có hay không thăng cấp nhân sinh đảo nguyên? Cần tiêu hao một toa ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ cờ lực xác nhận sau, nhân sinh đảo nguyên trong nháy mắt lên tới một lệ mèo cũng là thành công kích hoạt rồi. Sau đó, hắn sử dụng nhân sinh đảo nguyên sở ký hiệu này, sử dụng sau, hắn mới biết cái này nhân sinh đảo nguyên tắc dụng. Nguyên lai, like, nhân sinh đảo nguyên nói là một sở kỳ hiệu, kỳ thực chính là một không gian, một có thể bên người mang theo không gian, hơn nữa còn là dị thứ nguyên không gian, không chiếm hiện thực bất kỳ địa phương nào. Ở mở ra nhân sinh đảo nguyên sau, Tô Duệ có thể nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khu vực, diện tích vì là một o mét vuông còn độ cao cao bao nhiêu. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhìn thấy không gian này sau, hắn lúc này vui vẻ, lập tức Hưng phấn đem gian phòng đồ vật bỏ vào. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, Tô Duệ cũng không thể đem gian phòng đồ vật bỏ vào nhân sinh đảo nguyên bên trong, thí nghiệm rất nhiều loại đồ vật sau đều là giống nhau. Mấy lần qua đi, hắn mới biết này nhân sinh đảo nguyên chỉ có thể trồng trọt thực vật, nhưng cũng là không thể gửi bất kỳ vật phẩm, chỉ cần đem thực vật bỏ vào, còn nhất định phải gieo xuống đi, nếu không, cũng không có cách nào gửi ở bên trong. Nguyên b Tô Duệ còn tưởng rằng đây là một tổn chữ không gian, trong lòng khỏi nói có cỡ nào cao hứng, nhưng không nghĩ tới chính là nhân sinh đảo nguyên còn có cái này hạn chế, cũng không phải một tổn chữ không gian, điều này làm cho hắn có một chút thất vọng. Chỉ có điều, hắn biết lòng tham không đáy coi như chỉ là một trồng trọt không gian, cũng là phi thường thần kỳ. Tiếp đó, Tô Duệ bắt đầu ở nhà tìm lên, rất nhanh sẽ tìm tới một bao hạt giống. Này bao hạt giống là hạ dĩ tình ở internet mua một bình hoa sau tặng kèm. Nàng cũng không nghĩ loại, cũng là bất cứ lúc nào để ở một bên, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Ở bắt được này bao hạt giống sau, Tô Duệ lúc này ngã mấy hạt đi ra, muốn đem hạt giống bỏ vào nhân sinh đào nguyên bên trong trồng trọn. Chỉ là, hắn thử nghiệm mấy lần sau, vẫn chưa thành công. Nghĩ đến một lát sau, Tô Duệ mới hiện vấn đề chỗ ở, nhân sinh đảo nguyên tuy rằng có thể trồng trọn thực vật, nhưng có một điều kiện tiên quyết, vậy thì là trải qua thăng cấp qua hy vọng. Không có trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua thực vật, tương tự là không có cách nào tiến vào nhân sinh đào nguyên, chớ nói chi là là trồng trọn. Rõ ràng qua đi, hắn ban tín bán nghi đối thủ bên trong hạt giống tiến hành thăng cấp, chuẩn bị thử một chút. Có hay không thăng cấp hạt giống? Cần tiêu hao một điểm tín ngưỡng giá trị. Một điểm tín ngưỡng giá trị, vẫn đúng là không coi là nhiều, tô Duệ trực tiếp thăng cấp 3 hạt giống, sau đó sẽ thứ thử nghiệm bỏ vào nhân sinh đào nguyên bên trong. Lần này, hắn cũng thật là một lần thành công. Ba hạt giống trực tiếp tiến vào nhân sinh đảo nguyên, điều này nói rõ nhân sinh đảo nguyên xác thực là hữu dụng, chỉ là có một ít hạn chế mà thôi, nhưng này hoàn toàn không tính là gì. Vốn là, Tô Duệ là muốn đem này ba hạt giống trực tiếp loại ở nhân sinh đảo nguyên, nhưng ở trồng xuống trước, hắn lại đột nhiên thu lại rồi, một lần nữa đem hạt giống lấy ra. Sau đó, đối thủ của hắn bên trong ba hạt giống tiếp tục tiến hành thăng cấp, chủ yếu là hắn muốn biết thăng cấp qua hạt giống, so sánh phổ thông trồng trọt có cái gì khác nhau chớ Có hay không thăng cấp hạt giống. Cần tiêu hao một o điểm tín ngưỡng giá trị. Lần thứ nhất thăng cấp chỉ cần một điểm tín ngưỡng giá trị. Lần thứ hai thăng cấp liền cần một o điểm tín ngưỡng giá trị. Này trước sau cách biệt gấp 10 lần. Có điều, tô rệ vẫn là điểm thăng cấp. Sau đó lại tiến hành một lần thăng cấp. Có hay không thăng cấp hạt giống. Cần tiêu hao một o ho điểm tín ngưỡng giá trị. Tô rệ lại bỏ ra 3 o điểm tín ngưỡng giá trị. Đối với 3 hạt giống tiến hành lần thứ 3 thăng cấp. sau đó Hắn cẩn thận quan sát thăng cấp sau hạt giống cùng không có thăng cấp hạt giống khác nhau, nhưng hiện thăng cấp qua hạt giống lớn hơn một chút, so với phổ thông hạt giống lớn hơn hai lần không ngừng, cũng càng thêm no đủ một điểm, màu sắc cũng càng tốt hơn, vừa nhìn chính là thượng hạng hạt giống. Sau đó, Tô Duệ đem thăng cấp qua 3 thứ hạt giống, ở nhân sinh đảo nguyên tiến hành gieo Lần này quá trình phi thường thuận lợi, ba hạt giống tiến vào nhân sinh đảo nguyên sau, liền trực tiếp loại ở trên đất, cũng không cần hắn tự tay thao tác, chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn thành. Chương 211: Khởi nguồn không rõ tín ngưỡng giá trị. Rất nhanh, Tô Duệ cũng đã đem hạt giống thành công ở Nhân Sinh Đảo Nguyên gieo. Ở gieo trồng xuống sau, hắn mới biết Nhân Sinh Đảo Nguyên còn có một thần kỳ tác dụng. Vậy thì là Nhân Sinh Đảo Nguyên có thể tăng nhanh thực vật tốc độ sinh trưởng, có thể tăng nhanh 10 lần tốc độ sinh trưởng. Chuyện này ý nghĩa là sống một năm thực vật, ở Nhân Sinh Đảo Nguyên nơi này liền chỉ cần hơn một tháng thời gian là có thể hoàn thành sinh trưởng. Đây chính là Nhân Sinh Đảo Nguyên thần ký nhất địa phương. Mà khác Tô Duệ còn có thể tiếp tục tăng nhanh thực vật tốc độ sinh trưởng, chỉ cần tiêu hao tín ngượng giá trị, thì có thể làm cho thực vật tốc độ sinh trưởng tăng nhanh gấp đôi. Phải biết, nơi này tăng nhanh gấp đôi, có thể không phải bên ngoài gấp đôi, mà là ở nhân sinh đảo nguyên tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng tình huống, lại thêm nhanh gấp đôi, thì tương đương với là 20 lần tốc độ sinh trưởng. Chỉ cần Tô Duệ vận dụng chức năng này, cái kia ở nhân sinh đảo nguyên thực vật sinh trưởng 1 tháng, thì tương đương với sinh trưởng 20 tháng. có điều Chức năng này đánh đổi cũng là không nhỏ, một canh giờ liền muốn tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Ở biết điểm này sau, Tô Duệ liền đối với bên trong một hạt giống tiến hành tăng nhanh độ, chuẩn bị nghiệm chứng một hồi cái này tác dụng. Sau đó, hắn mới đem nhân sinh đảo nguyên đóng, sau đó liền ngủ. Chơi vừa sáng, Tô Duệ lập tức bỏ lên, ngay lập tức mở ra nhân sinh đảo nguyên, kinh hỷ hiện, trải qua một đêm sinh trưởng sau, ba hạt giống cũng bắt đầu mầm. Trong đó một hạt giống, đều sinh trưởng thành mầm cây nhỏ Đây là hắn dùng tín ngưỡng giá trị tăng nhanh tốc độ sinh trưởng hạt giống, cũng là sinh trưởng đến nhanh nhất. Từ gieo xuống đến hiện tại, cũng có điều mới khoảng 8 tiếng, hạt giống không chỉ thành công mầm, còn dài ra mầm cây nhỏ, không hổ là 20 lần tốc độ sinh trưởng. Quan trọng nhất chính là, tô rệ hiện loại này hạt giống tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh, coi như có 20 lần tăng nhanh thăng giá trị độ, nhưng có thể ở trong vòng 8 tiếng liền sinh trưởng thành mầm cây nhỏ, cũng đại biểu loại này hạt giống tốc độ sinh trưởng cực nhanh. có điều Hắn cho rằng loại này hạt giống chi cho nên sẽ có loại này tốc độ sinh trưởng chủ yếu là trải qua thăng cấp, hơn nữa còn là 3 lần thăng cấp. Trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp vật phẩm, đều sẽ càng ngày càng tốt, mà sẽ không càng đổi càng kém, đây là không cần nghi vấn. Tô Duệ đem hạt giống thăng cấp 3 lần, thì tương đương với tối ưu hóa 3 lần, là từ giữa đối ngoại tối ưu hóa, này đã là tương đương với một loại tiến hóa. Nếu để cho hạt giống tự nhiên tiến hóa, khả năng cần mấy ngàn mấy văn năm, thậm chí là càng dài hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ hướng về thích hợp phương hướng tiến hóa. Nếu như dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, tình huống nhưng là không giống nhau, tiến hóa phương hướng không nói tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất nhân loại lợi dụng, sẽ sản sinh càng nhiều tác dụng, liền như hiện tại loại này hạt giống như thế, tốc độ sinh trưởng liền tăng nhanh, đây chính là một loại tốt phương hướng. Tỷ như, tô duyệt thăng cấp một ít lương thực hạt giống, liền có thể được một loại tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn lương thực, như vậy là có thể ở tương đồng thời gian được càng nhiều lương thực có thể càng tốt hơn lợi dụng thổ địa. Mà điểm này, đối với một ít lương thực thiếu quốc gia tới nói, ý nghĩa không thể nghi ngờ là trọng đại, còn đối với Hoa quốc, tương tự cũng là có rất lớn ý nghĩa, hay là liền không cần lại đối ngoại nhập khẩu lương thực. Đang nghĩ đến những chỗ tốt này sau, Tô Duệ hiện đối với thực vật tiến hành thăng cấp, là có thể được một ít không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thực vật tốc độ sinh trưởng tăng nhanh, chỉ là một mặt tối ưu hóa, có còn hay không những phương diện khác biến hóa, hiện nay thời gian còn thiếu, cũng còn chưa biết nhưng chỉ cần chờ này cây giống trưởng thành, là có thể biết còn có chỗ nào cũng sản sinh ra biến hóa. Hiện tại Tô Duệ đối với này mấy cây nhỏ miêu, bắt đầu chờ mông lên, rất muốn biết trải qua 3 lần thăng cấp sau thực vật, so sánh nguyên tắc thực vật, sẽ có cái gì không giống nhau biến hóa. Có điều, đợi được này cây giống trưởng thành, có thể cần không ít thời gian, dù sao một thân cây trưởng thành, nhưng là chí ít cần một thời gian 2 năm, coi như ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, có gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng cũng không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành toàn bộ sinh trưởng quá trình. Để sớm nhìn thấy thăng cấp sau thực vật, Tô Duệ tiếp tục đối với một thân cây miêu sử dụng tăng nhanh độ công năng, mỗi giờ tiêu hao 100 điểm tín ngượng giá trị, để cây này miêu tốc độ sinh trưởng lại thêm nhanh gấp đôi. Làm xong những chuyện này sau, hắn mới đóng nhân sinh đảo nguyên, hiện tại sẽ chờ cây giống sinh trưởng lên là có thể. Sau đó, Tô Duệ ở trong phòng bắt đầu thu dọn một ít chuyện, khoảng thời gian này, hắn thu lại không ít anh hùng liên minh giáo trình video hạ xuống nhưng vẫn không có thời gian biên tập cùng đang chuyện, hiện tại có thời gian, đúng là có thể làm chuyện này. Tiếp đó, hắn liền đem video tiến hành đơn giản biên tập, sau đó sẽ trên truyền tới video trong trang web. Hiện tại Tô Duệ ở một ít mản video trong trang web, đã trở thành quan tâm không nhỏ, trên truyền ra mỗi một cái video, cơ lật lượng cùng bình luận lượng đều là cực cao, trên căn bản cũng có thể lên tới đồng loại trong video trước vài tên. Dù sao, hắn giao trình video chất lượng phi thường cao, Thích hợp các loại đẳng cấp khác khác nhau ở layer, chỉ phải chăm chỉ quan sát video, nhất định có thể học được không ít lo lắng, trò chơi trình độ có thể tăng lên không ít. Quan trọng nhất chính là, tô Duệ giáo trình video phi thường thú vị, không có chút nào nặng nghề, nhìn cũng rất thú vị, đây là hấp dẫn quan sát nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, hắn làm chuyện này, cũng không phải hoàn toàn bởi vì hứng thú. Chủ yếu là tô Duệ trên truyền gia video, chỉ cần có người quan sát sau, đồng thời sản sinh khâm phục, súng bái chờ tâm lý là có thể cho hắn cống hiến tín ngưỡng giá trị, cái này cũng là tín ngưỡng giá trị khởi nguồn một trong. Lấy hắn hiện tại quan tâm, mỗi một cái video cũng có thể để hắn thu hoạch không bất tín ngưỡng giá trị, hơn nữa còn là trưởng kỳ thu hoạch. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ nóng lỏng với trên chuyện video, đều là tín ngưỡng giá trị mà cân nhắc. Liên như vậy, hắn thu dọn video thời gian, liền bỏ ra tốt mấy tiếng. Bất chi bất giác, đã buổi trưa, cũng đến ăn cơm tối thời gian. Bởi bây giờ trong nhà cũng chỉ có Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý ở nhà, hạ dĩ tỉnh sẽ ở công ty ăn cơm chưa không trở lại. Chỉ có hai người ở nhà, hắn cũng là đơn giản một điểm, liền làm điểm cơm giang chứng là có thể. Sau khi ăn cơm chưa xong, chính ở phòng khách nghỉ ngơi Tô Duệ, đột nhiên hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị lại là gia tăng rồi mấy triệu, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn hoàn thành, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng không có làm chuyện gì làm sao lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Ngày hôm nay, Tô Duệ cũng chỉ là út lên một chút trò chơi video, nhưng những video này sẽ không lập tức thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, hơn nữa hắn đến xem qua, cỡ lạc lượng tuy rằng đang gia tăng, nhưng cùng với bình thường gần như không thể lập tức mang đến cho hắn nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Nếu cùng trò chơi video không quan hệ, vậy khẳng định có những phương diện khác nguyên nhân. Đối với tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ là phi thường trọng thị. Này đột nhiên ra tăng rồi mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đương nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng, hắn càng muốn biết rõ ràng những này tín ngưỡng giá trị khởi nguồn, nếu như tìm tới nguyên nhân, hay là hắn là có thể thông qua cái biện pháp này, đến thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, này càng là một việc mị sự tình. Nay vừa đến, Tô Duệ thì càng muốn biết rõ chân tướng, tuyệt đối không thể như vậy không minh bạch. chương 212, qua năm, đột nhiên xuất hiện tín ngưỡng giá trị, để Tô Duệ lòng hiếu kỳ cả đời tuân ra đến. Vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, hắn quyết định biết rõ chẩn tướng, tra ra những này tín ngưỡng giá trị khởi nguồn. Ở bỏ ra một rưỡi buổi trưa sau, Tô Duệ rốt cuộc biết những này tín ngưỡng giá trị khởi nguồn, biết từ nơi nào mà đến. Nguyên lai, like, những này tín ngưỡng giá trị là bắt nguồn từ một báo cáo tin tức. Ở buổi trưa, Cờ Cờ tờ Vở đưa tin kỳ tích chiến đội giành quán quân tin tức, lấy anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết hoa quốc chiến đội dành quán quân vì là tiêu đề. Cái này tin tức tuyệt đối xem như là lịch sử tính biến hóa, đáng giá kỷ niệm. Ở Hoa Quốc, trò chơi vẫn bị coi là hồng thủy manh thú, thậm chí bị một ít gia trưởng cùng chuyên gia coi như điện tử nhà, mảnh, đối với điện tử thi đấu tuyển thủ cũng cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Bây giờ, cờ cờ tơ nhưng đưa tin kỳ tích chiến đội giành quán quân, điều này nói rõ Hoa Quốc chính thức đang tiếp thụ điện tử thi đấu, không phải là không làm việc đàng hoàng, mà là bắt đầu đem điện tử thi đấu coi như là một hạng đặc thù thể dục thi đấu sự tình Đây tuyệt đối là một rất lớn thay đổi. Cái này thay đổi, nói do điện tử thi đấu đã bắt đầu bị chủ lưu tiếp nhận, không lại làm điện tử nhà, mảnh, mà là bắt đầu trở thành một hạng đặc thù thể dục thi đấu sự tình. Vốn là, kỳ tích chiến đội giành quán quân, đã để anh hùng liên minh Hoa Quốc Fence rất cao hứng, mà hiện tại liền cờ cờ tờ vờ đều đưa tin chuyện này. Điều này nói rõ chủ lưu bắt đầu tiếp thu điện tử thi đấu, tiếp thu anh hùng liên minh, này càng là một cái làm người hưng phấn tin tức. Chính là bởi vì cờ cờ tờ vơ đưa tin mới để càng nhiều người quan tâm chuyện này, cái này cũng là tô duệ tín ngưỡng giá trị vì sao lại đột nhiên tăng lên dữ dội mấy triệu điểm nguyên nhân. Phải biết cờ cờ tờ vơ làm cờ cờ tờ vơ, khán giả quần thể là phi thường khổng lồ coi như một đoạn ngắn đưa tin cũng sẽ để rất nhiều người nhìn thấy. Này hay là bởi vì cờ cờ tờ vơ chỉ là đơn giản giới thiệu kỳ tích chiến đội, nếu như đơn độc giới thiệu tô Duệ cái kia thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị liền tuyệt đối không phải mấy triệu điểm Khả năng vượt lên vài lần đều có khả năng mặc kệ như thế nào cờ cờ tờ vờ đưa tin gây nên một chút người hứng thú do đó để này bộ phận người quan tâm đến tô Duệ trên người đây chính là tín ngưỡng giá trị khởi nguồn ở biết do tín ngưỡng giá trị khởi nguồn sau tô Duệ biết biện pháp như thế là không có cách nào người vì là không chế chí ít hắn hiện tại không có cách nào lúc nào cũng trên cờ cờ tờ vờ cũng sẽ không khả năng thông qua cái biện pháp này đến thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị nay tuy rằng có một chút tiếnối nhưng cũng không tính là gì, cái này cần đến mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đã xem như là thu hoạch ngoài y mớn, cũng không có cái gì không hài lòng. Sau đó trong vài ngày, Tô Duệ chủ yếu chính là quan tâm cây giống sinh trưởng tình huống. Ở trong mấy ngày này, ở tín ngưỡng của hắn giá trị ra chỉ dưới, mầm cây nhỏ tốc độ sinh trưởng có thể nói là tăng nhanh như gió, một ngày một dáng vẻ, trực tiếp mắt thường là có thể nhìn thấy nó biến hóa. Bởi, Tô Duệ không biết loại này cây sau khi lớn lên, sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng hắn cảm giác diện tích hẳn là sẽ không quá nhỏ. Vì để cho cây lấy càng tốt hơn sinh trưởng hắn đầu tiên là phá hủy một gốc cây, qua hai ngày sau, lại phá hủy một gốc cây, chỉ để lại một gốc cây to lớn nhất cây giống. Không có cách nào, cái này một lẹ vẻo nhân sinh đảo nguyên cũng chỉ có 10 mét vuông to nhỏ, liền gần như một cái phòng to nhỏ. Nếu như trồng ba cây, thực sự là quá miễn cưỡng, cây giống thời điểm còn khá một chút, nếu như sinh trưởng thành đại thụ, liền không có cách nào chứa chấp được, coi như có thể ba cây cũng sẽ nhét chung một chỗ, khẳng định bất lợi cho sinh trưởng. Vì lẽ đó, tô rệ mới sẽ phá hủy hai cây, chỉ để lại một gốc cây, nếu như vậy, mới có thể bảo đảm cây này có thể được bình thường sinh trưởng, mà sẽ không bị đẻ ép. Trải qua mấy ngày quan sát sau, hắn càng ngày càng hiện nhân sinh đảo nguyên thần kỳ, không chỉ không cần ánh mặt trời chiếu, hơn nữa còn không cần tới nước, bên trong thực vật cũng có thể bảo đảm bình thường sinh trưởng, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt lượng nước như thế, điều này làm cho hắn hiếu kỳ. Chỉ có điều, Tô Duệ đối với nhân sinh đảo nguyên, thậm chí còn nhân sinh máy sửa chữa hiểu rõ cũng không nhiều, muốn nghiên cứu ra hảo dược bên trong, cũng là không có chỗ xuống tay. Ở trong mấy ngày này, hắn chỉ quan sát cây giống sinh trưởng tình huống, cũng đang chuẩn bị thiết bị sự tỉnh. Khoảng thời gian trước, Tô Duệ đặt hàng thiết bị đã bắt đầu lục tục tục đến hàng, hắn để những thiết bị này toàn bộ đưa đến trong kho hàng lớn, sau đó chờ đợi thăng cấp. Ở này một ngày ban đêm, hắn đứng trong ban công, nhìn bầu trời đêm. Lúc này Bầu trời đêm không sao, nhưng là trói mắt đến cực điểm, một chuối xuyến đốm lửa bay lên trời, ở trên bầu trời đêm tỏa ra trong nháy mắt đó sẵn lạ. Đẹp quá! Không biết lúc nào, hạ dĩ tỉnh ra hiện tại hắn bên cạnh. Tô Duệ xoay đầu lại, nói, thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng. Hạ dĩ tỉnh nói một câu sau, dơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói, còn có 10 phút, liền đến năm mới, một năm mới, ngươi có cái gì mục tiêu muốn thực hiện? Muốn thực hiện mục tiêu. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, quá nhiều. Hạ dĩ tình cười nói, ngươi tâm quá to lớn, có điều nam nhân liền nên tâm lớn một chút, như vậy mới sẽ có cao thành tựu. Vậy ngươi ở năm mới có cái gì muốn thực hiện mục tiêu? Tô Duệ hỏi. Hạ dĩ tình nhìn bầu trời đêm tỏa ra yên hỏa, nói rằng, không có mục tiêu, hoặc là nói mục tiêu của ta chính là làm tốt chính mình, qua dễ làm dưới mỗi một ngày là tốt rồi. Đơn giản, trái lại tự tại. Tô Duệ nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Đón lấy Hạ dĩ tình nói rằng, chúng ta liền ở ngay đây qua năm đi. Được. Tô Duệ trả lời, dưới con mắt ý thức nhìn sang, đang nhìn phương hướng là lâm thi ý gian phòng. Hạ dĩ tình thấy thế, nói, ta biết trong lòng ngươi ở ghi nhớ ngươi thi ý muội muội ta hỏi nghi ngươi là một mụi khống. Không có, ngươi nghĩ đi nơi nào. Tô Duệ cũng không có như thế nghĩ tới. Nghe nói, hạ dĩ tình rất là hài lòng nở nụ cười một lát sau, mới nói nói. Ta biết ngươi là coi nàng là làm em gái ruột đối xử, có ca ca như ngươi vậy, thực sự là một cái chuyện hạnh phúc nhất tình. Ngươi đối với nàng tốt, nàng đều biết, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Hạ dĩ tình lại nói. Đón lấy, hạ dĩ tình nói, ta biết nàng hiện tại còn chưa ngủ, ta làm cho nàng đi ra, chúng ta đồng thời qua năm, miễn cho trong lòng ngươi vẫn ghi nhớ. Được, cảm tạ ngươi. Tô Duệ gật đầu nói. Ở tân niên đến thời khắc, hắn không hy vọng lâm thi ý một người lẻ loi ở trong phòng muốn cho nàng biết sẽ có người ở bên người làm bạn. Chỉ có điều, tô duyệt đi, lâm thi ý khẳng định là không sẽ ra tới, có hạ dĩ tình ra tay, cái kia liền không có vấn đề. Quả nhiên, ở hạ dĩ tình đi tới không đến bao lâu, lúc trở lại lần nữa, đã là đẩy xe đẩy đi ra, mà lâm thi ý an vị ở phía trên, nhìn thấy hắn thời điểm, lâm thi ý ánh mắt từng có vẻ vui mừng, chỉ là một cái thoáng liền qua, sau đó coi như làm không nhìn thấy hắn như thế, không nhìn thẳng hắn. Liên như vậy, Ba người ở sân thượng nơi này, nhìn sán lạn gói hoa, trong nháy mắt mỹ lệ, đã đủ để hấp dẫn tầm mắt. 10, 9, 3, 2, 1 Ở Tân Niên sắp đến một khắc đó, Tô Duệ bọn họ bắt đầu đếm ngược lên, đếm tới một thời điểm, cùng kêu lên nói rằng, Tân Niên vui sướng. chương 213, câu lạc bộ mâu thuẫn Một năm mới, khởi đầu mới Ở năm đầu đệ một ngày bên trong, Tô Duệ lại đột nhiên thu được một khoản tiền hơn 1.800 vạn chuyển khoản. Đối mặt này một bút chuyển khoản hắn thật là có chút bối rối, không biết tiền này là làm sao đến, còn tưởng rằng là có người chuyển sai tiền. Sau đó, đang nhìn đến giang huyền ảnh tới được tin tức sau, tô rệ mới rõ ràng số tiền này là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like này 1.800 vạn không phải những khác, chính là anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết quán quân tiền thưởng. Anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết tổng tiền thưởng là 1.800 vạn USD, quán quân chiến đội có thể bắt được 40% cũng chính là 720 vạn đô la Mỹ, tương đương với 4.680 vạn nguyên. Ở này 4.680 vạn nguyên quán quân tiền thưởng bên trong, Tô Duệ là có thể lấy đi một nửa, cái này cũng là trước hắn cùng Giang Huyền Ảnh ước định cẩn thận tiền thưởng phân phối tỷ lệ. Tô Duệ có thể bắt được tiền thưởng, ở trụ thuế sau, chính là gần như 1.800 vạn nguyên tài hữu, mà Giang Huyền Ảnh hiện tại chính là thực hiện hứa hẹn, đem số tiền kia chuyển cho hắn, cái này cũng là vì sao lại đột nhiên thu được tiền quan hệ. Tô Duệ còn tưởng rằng không thể sẽ như vậy nhanh bắt được tiền, cho rằng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mấy tháng sau mới bắt được tiền, hắn cũng không kỳ quái, nhưng không nghĩ tới mới thời gian mấy ngày, là có thể bắt được tiền thưởng, này xác thực là có chút bất ngờ. Chỉ có điều tỉ mỉ nghĩ lại, anh hùng liên minh đang đứng ở nóng này, này bút tiền thưởng cũng không tính là gì, sớm một chút thả tiền thưởng, cũng có thể duy trì anh hùng liên minh tín dự, không có cần thiết vì số tiền này, mà ảnh hưởng đến anh hùng liên minh danh tiếng. Nay vừa đến, kỳ tích câu lạc bộ mới có thể nhanh như vậy liền thu được quán quân tiền thưởng, mà Giang Huyền ảnh cũng là một cực kỳ quả đoán người, làm việc chắc chắn sẽ không tha kéo dài kéo, liền ngay đầu tiên đem thuộc về Tô Duệ tiền thưởng quay lại, để hắn ở Tân Niên để một ngày liền thu được tiền. Đối với Tô Duệ tới nói, số tiền kia cũng thật là tốt nhất Tân Niên lễ vật, 1.800 vạn, làm sao có khả năng để hắn không động lòng. Nếu như lại tính cả hắn ở Samsung cúp thắng đến hơn 250 vạn tiền thưởng. Hắn ở tháng 12 bên trong kiếm được tiền, đã qua 20 triệu, có thể coi là người thu nhập cao. Có này một khoản tiền sau, Tô Duệ đặt hàng thiết bị tiền, cùng với thuê nhà xưởng tiền đều có, cũng thật là mưa đúng lúc. Sau đó, hắn thu thập một hồi, liền đạp xe đi ra ngoài. Trở về chừng mấy ngày, Tô Duệ đều vẫn không có đi kỳ tích câu lạc bộ, hiện tại cũng có thể đi nhìn một chút. Khi hắn đi tới câu lạc bộ sau, mới biết nơi này vừa lúc ở náo mâu thuẫn. Hiện tại ký túc câu lạc bộ lo đội một thành viên ở đội trưởng dẫn dắt đi, đang cùng Giang Huyền Ảnh bàn điều kiện. Tô Duệ từ những người khác hỏi thăm một lát sau, mới rõ ràng toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện. Từ khi, kỳ tích chiến đội ở anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết giành quán quân sau, quốc nội có thật nhiều câu lạc bộ mở giá cao muốn đào đi bọn họ, trong này bao quát di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ ở bên trong, mở ra điều kiện đều rất tốt. Ở tại hắn câu lạc bộ bắt đầu đào người sau, này đội một thành viên đều có đổi nghề tâm tư chỉ có điều vẫn không có biến thành hành động mà thôi. Mà vào hôm nay, Giang Huyền ảnh bắt đầu chia phối tiền thưởng thời điểm, đội một thành viên rốt cục bắt đầu nói ra, bọn họ không hài lòng tiền thưởng phân phối phương thức, yêu cầu mỗi người đều bắt được tiền thưởng 20%, nếu như không đáp ứng, bọn họ sẽ chuyển đi cái khác câu lạc bộ. Bởi Lưu Minh Khải thay thế bổ sung đã bị đá ra câu lạc bộ, tiền thưởng phân phối không có hắn phần, tính cả Tô Duệ, tổng cộng là 5 người. Dựa theo đội một thành viên ý tứ, mỗi người nắm tiền thưởng 20% Vậy thì thật là tốt là 100%, hợp câu lạc bộ là một phân tiền đều không có. Xác thực, một ít câu lạc bộ thi đấu tiền thưởng là toàn bộ phân phối cho tuyển thủ, thế nhưng kỳ tích câu lạc bộ cùng cái khác câu lạc bộ tình huống có thể không giống nhau, tiền thưởng tự nhiên không thể dựa theo đồng dạng phân phối phương thức. Phải biết, ở kỳ tích câu lạc bộ nơi này, cơ bản đãi ngộ là so với cái khác câu lạc bộ cao, hơn nữa độ tự do phi thường cao. Liên tỉ như kỳ tích câu lạc bộ tuyển thủ làm chủ bá Giang huyền ảnh đều là đồng ý, cũng chỉ là yêu cầu mở trực tiếp thời điểm, lấy câu lạc bộ danh nghĩa mở, cũng không có yêu cầu phân phối khen thưởng, mà cái khác câu lạc bộ cũng không có như thế điều kiện tốt. Vì lẽ đó, cuộc so tài này tiền thưởng, tự nhiên là không thể toàn bộ cho tuyển thủ, nếu như kỳ tích câu lạc bộ một phân tiền đều nếu như không có, cái kia làm sao có khả năng trưởng kỳ duy trì, đã sớm đóng cửa đóng cửa. Đương nhiên, những người này sở dĩ mở ra như thế quá đáng điều kiện, Cũng chủ yếu là không phục Tô Duệ trực tiếp lấy đi tiền thưởng một nửa, mà bọn họ liền 10% phần trăm đều không có, đây chính là bọn họ trong lòng không thăng bằng địa phương, mới sẽ mở ra như thế quá đáng điều kiện. Những người này cho rằng mọi người đều là đồng thời tham gia thi đấu, mỗi người đều có công lao, thì không nên Tô Duệ một người cầm được nhiều nhất, mà là nên bình quân phân phối. Chỉ là những người này nhưng là chưa hề nghĩ tới, mặc dù là đồng thời tham gia thi đấu, nhưng mỗi người công lao có thể không giống nhau, biết lắm khổ nhiều, ở nơi nào đều là thuộc về đạo lý quyết định. Húng chi, không có tô du kỳ tích chiến đội căn bản là không thể thu được quán quân, liền thu được tư cách dự thi đều không có, chớ nói chi là là quán quân, rõ ràng là công lao của hắn to lớn nhất, dựa vào cái gì muốn bình quân phân phối tiền thưởng. Mỗi người đều đứng chính mình góc độ đối xử sự vật, cũng là sản sinh mâu thuẫn nguyên nhân. Giang Huyền Ảnh không hy vọng những người này rời đi, nhưng cũng không thể sẽ đáp ứng như thế quá đáng điều kiện, hiện tại chính là đang thương lượng hạ thấp điều kiện ở trong phòng họp Đội trưởng một đội trực tiếp nói, muốn chúng ta lưu lại, liền phải đáp ứng hai chúng ta điều kiện, một là từ hôm nay trở đi cũng bao quát lần này, hết thể tiền thưởng đều bình quân phân phối cho dự thi tuyển thủ, hai là tăng cao đãi ngộ, chúng ta yêu cầu cùng cái khác câu lạc bộ như thế đãi ngộ, nếu như các ngươi không đáp ứng hai cái điều kiện này, chúng ta ngày hôm nay liền sẽ tới gì câu lạc bộ, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Nói tới trình độ như thế này, Kỳ Thực cùng Bắc Cung không thể nghi ngờ, cũng coi như không nể mặt mũi. Nghe nói Giang Huyền Ảnh trực tiếp nói, tăng cao đãi ngộ việc này, chúng ta có thể thương lượng, nhưng tiền thưởng bình quân phân phối cái điều kiện này, ta không có cách nào đáp ứng các ngươi Dựa theo người đội trưởng này ý tứ, Tô Duệ là không thể nắm qua một bên tiền thưởng, nhiều nhất cũng cùng những tuyển thủ khác như thế. Hơn nữa, dựa theo cái này phân phối tỷ lệ, cái kia không có tham gia thi đấu tuyển thủ, cũng liền không có cơ hội lấy được tiền thưởng, mà Giang Huyền Ảnh trước kia tiền thưởng phân phối phương thức, là cho Tô Duệ một nửa, sau đó câu lạc bộ lưu một phần. Lấy thêm một phần phân phối cho hắn mấy đội tuyển thủ, mà còn lại mới là toàn bộ phân phối qua đội một thành viên. Dựa theo giang huyền ảnh phân phối phương thức, mỗi người cũng có thể bắt được tiền thưởng, khác nhau chỉ là nhiều cùng thiếu mà thôi. Như vậy có thể để cho câu lạc bộ khỏe mạnh vận hành, mà thành viên khác cũng sẽ có lòng trung thành. Cho tới đội một thành viên, kỳ thực bắt được tiền thưởng cũng không ít, mỗi người cũng có thể bắt được trăm vạn trở lên tiền thưởng. Chỉ là so sánh tổng tiền thưởng tới nói, không coi là nhiều, nhưng con số này cũng tuyệt đối không thể xem là thiếu. Có điều, Tô Duệ một người bắt được hơn 10 triệu tiền thưởng, tự nhiên là để mấy người trong lòng không thăng bằng. chương 214, ra vẻ đảm mạo Đối với đội trưởng một đội mở ra hai cái điều kiện, Giang Huyền Ảnh là căn bản không có cách nào đáp ứng. Đặc biệt điều kiện thứ nhất, yêu cầu hết thể tiền thưởng đều bình quân phân phối, đây chính là nàng tối không thể tiếp thu điều kiện. Ở vừa bắt đầu, Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh thì có qua thỏa thuận, không nắm câu lạc bộ bất kỳ tiền lương, chỉ cần một nửa thi đấu tiền thưởng. lúc đó Giang huyền ảnh còn cố ý hướng về hết thệ thành viên nói rõ điểm này, mà bọn họ đều là không có ý kiến. Vào lúc đó, những người này đều cho rằng không thể thắng, không có cơ hội bắt được tiền thưởng, tự nhiên là đối với cái điều kiện này không có ý kiến, còn ở sau lưng cười tô rệ không muốn tiền lương là rất ngu xuân cách làm. Bây giờ, kỳ tích chiến đội kỳ tích giành quán quân, bắt được mấy chục triệu tiền thưởng, những người này liền bắt đầu đỏ mắt, cũng liền bắt đầu không hài lòng cái này phân phối phương thức. chỉ có điều, Giang Huyền Ảnh cùng những người này không giống nhau, nàng không phải một lật lọng người, chuyện đã đáp ứng, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa câu lạc bộ cần đội một thành viên, nhưng càng cần phải Tô Duệ. Vì lẽ đó, nàng không thể là giữ lại đội một thành viên, mà lựa chọn hy sinh Tô Duệ lợi ích. Một khi Tô Duệ chọn rời đi kỳ tích câu lạc bộ, vậy cho dù lưu lại đội một thành viên, cũng là không có như thế, không có hán, kỳ tích câu lạc bộ tối đa chỉ là nhị lưu chiến đội mà thôi. Bởi vậy, Giang Huyền Ảnh không thể đáp ứng điều kiện thứ nhất, còn điều kiện thứ hai, nàng không thể toàn bộ tiếp thu. Nàng có thể tăng cao đãi ngộ, nhưng không thể nào làm được cùng cái khác câu lạc bộ đãi ngộ như thế, bởi vì câu lạc bộ tình huống không giống nhau, tự nhiên không thể đồng dạng đãi ngộ. Kỳ tích chiến đội tuyển thủ đã hưởng thụ đến cao tự do đãi ngộ, có thể kiếm lời bổng lộc, liền không thể liền tiền lương đều cùng cái khác câu lạc bộ một đường tuyển thủ như thế, hai người không thể diễn kịch, đồng thời nắm giữ, đây là không thể nào làm được, một khi mở ra như vậy tiền lệ Đối với câu lạc bộ triển bất lợi. Hơn nữa, kỳ tích câu lạc bộ tài lực có hạn, nếu như tùy tiện nhắc tới cao đãi ngộ, căn bản là kiên trì không tới bao lâu. Trừ phi kỳ tích câu lạc bộ thu hồi tuyển thủ trực tiếp quyền, hết thể ngoài ngạch thu vào đều thuộc về câu lạc bộ, đúng là có thể tăng lên tới cái khác câu lạc bộ như thế đãi ngộ, nếu không thì là không thể đồng dạng đãi ngộ, tương tự tiền lương. Chỉ có điều, Giang Huyền Ảnh đồng ý làm như vậy, mà đội một thành viên có thể sẽ không đáp ứng, bọn họ nhưng là đều muốn. Chỗ tốt gì đều không muốn buông tha. Hội trưởng, nếu như ngươi không thể đáp ứng hai cái điều kiện này, vậy chúng ta liền không có cách nào tiếp tục hợp tác rồi, buổi chiều chúng ta sẽ đi gì câu lạc bộ ký kết? Đội trưởng một đội trực tiếp nói. Vào lúc này, Tô Duệ trực tiếp đi tới, nói, có thể, các ngươi có thể đi ký kết, nhưng các ngươi không nên quên ở đây còn có hợp đồng, muốn đi cái khác câu lạc bộ, liền để gì câu lạc bộ tới tìm chúng ta đàm luận, nếu không... Phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa dựa theo hợp đồng quy định, lần này tiền thưởng, cũng không thể cho các ngươi. Đối với bọn hắn, Tô Duệ cho rằng không có cần thiết quá khách khí, vẫn là trực tiếp không nể mặt mũi tốt hơn. Bởi vì, hắn biết những người này nhất định sẽ được voi đòi tiền, tuyệt đối không phải thấy đỡ thì thôi người, hiện tại đáp ứng rồi bọn họ, ở bắt được tiền thưởng sau, lại nhất định sẽ muốn đổi nghề, hoặc là lấy này uy hiếp câu lạc bộ nhường ra lợi ích lớn hơn nữa. nếu như hiện tại đáp ứng Kỳ tích câu lạc bộ liền muốn lần lượt cắt thịt, mà nuôi nhưng là một đám lang, một đám bạch nhãn lang. Cùng với như vậy, Tô Duệ cho rằng hiện tại còn không trực tiếp mở ra mà nói, tận lực để câu lạc bộ hạ thấp tổn thất, nếu như có thể làm được tranh thủ về lợi ích lớn nhất, liền không thể tốt hơn. Đội trưởng một đội nhìn hắn, nói rằng, câu lạc bộ hiện tại còn không phải ngươi làm chủ đi, ngươi có quyền gì thế hội trưởng làm chủ. Ta chỉ là bang hội trưởng đem lời nói rõ ràng ra mà thôi, miễn cho bị một đám bạch nhãn lang ghi nhớ. Tô Duệ trả lời, nghe nói, đội trưởng trực tiếp hướng về Giang Huyền Ảnh hỏi, hội trưởng, hắn thật sự có thể đại biểu người làm chủ sao? Ở trong câu lạc bộ, Giang Huyền Ảnh chính là nói một không hai người, hơn nữa cũng là một rất hung hăng tự chủ người, nàng xưa nay sẽ không cần những người khác làm quyết định. Vì lẽ đó, người đội trưởng này cho rằng Tô Duệ ở Giang Huyền Ảnh trước mặt nói như vậy, ngược lại sẽ làm cho nàng tức giận, càng dễ dàng gây xích mích quan hệ của hai người. Có điều, Giang Huyền Ảnh nhưng là không có để hắn tội nguyện. Trực tiếp nói, ý của hắn chính là ý của ta. Vì lẽ đó ngươi hiện tại biết là có ý gì? Tô Duệ trực tiếp nói. Đội trưởng cười vài tiếng, nói rằng, hiện tại thi đấu kết thúc, các ngươi liền muốn qua cầu rút ván. Thật sao? Là chúng ta qua cầu rút ván, còn là các ngươi không biết điều. Tô Duệ nói, các ngươi muốn bình quân phân phối tiền thưởng, nói lời này trước, làm sao không trước tiên hỏi một chút chính mình có không có tư cách nắm tiền này? Đội trưởng lúc này nói rằng, ngươi có ý gì? Thi đấu là mọi người cùng nhau thăm ra, tại sao không thể bình quân phân phối tiền thưởng? Biết lắm khổ nhiều, liền so với như đồng dạng là tiêu thụ viên, một người bắt được ngàn vạn tờ khai, một người chỉ lấy đến 10.000 tờ khai, lẽ nào hai người muốn bắt như thế trích phần trăm sao? Ngươi cho rằng này công bằng sao? Tô Duệ trả lời, nghe nói, đội trưởng nói, này không giống nhau, cùng tình huống của chúng ta không giống nhau, anh hùng liên minh là đoàn đội trò chơi, mà không phải cá nhân điện tử thi đấu, vốn là nên công bằng phân phối tiền thưởng. Ta cho rằng không có cái gì không giống nhau, nếu như các ngươi nhận vì là năng lực của chính mình mạnh hơn ta, ta có thể tiếp thu các ngươi nắm nhiều tiền hơn, thậm chí ta một phân không muốn cũng có thể, nhưng các ngươi có thể làm được sao. Tô Duệ trực tiếp nói, lời nói lời khó nghe, các ngươi liền này hơn một triệu tiền thưởng đều không có tư cách nắm. Các ngươi muốn bình quân phân phối tiền thưởng, liền muốn hỏi trước một chút chính mình có hay không có năng lực này, nếu không thì, cũng đừng mơ háo. Coi như công lao của ngươi to lớn nhất, nhưng chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Nếu như các ngươi nhất định phải đổi tận giết tuyệt, liền chớ trách chúng ta rời đi câu lạc bộ, đến thời điểm câu lạc bộ còn có thể hay không thể tiếp tục mở liền rất khó nói đội trưởng hiện tại chỉ có thể dùng lời như vậy uy hiếp giang huyền ảnh. Ngay vậy, Tô Duệ nhưng là trực tiếp nở nụ cười, nói, vừa bắt đầu ta không liền nói sao. Các ngươi muốn đi, bất cứ lúc nào có thể đi, chỉ cần dựa theo bình thường chỉnh tự đi là có thể, ta không có chút nào muốn để lại các ngươi, các ngươi cũng đừng đem mình coi trọng quá, ít một chút cọc giấy. Hay là câu lạc bộ sẽ càng tươi tốt? Xác thực, ở trong mắt hắn, hắn cho rằng đội một thành viên cùng cọp giấy không hề khác gì nhau. Bởi vì thực lực của những người này không cao, nhưng cũng là yêu cầu cao đãi ngộ, lấy bọn họ trình độ, nguyên bản là không thể bắt được như thế cao tiền lương, nhưng bọn họ vẫn là không biết đủ, hiện tại còn lấy này đến uy hiếp câu lạc bộ, này còn không phải cọp giấy. Người nói chuyện trớ quá mức, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, sau đó có người cầu chúng ta thời điểm, đến thời điểm cũng đừng nói chúng ta bất nghĩa. Đội trưởng sắc mặt khó coi nói rằng, tôi Duệ nở nụ cười, nói, ngươi biết không, ta kẻ đáng ghét nhất, chính là người giống như ngươi, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, đối với người nào đều tốt, nhưng cũng là khắp nơi nghị quỷ kế, làm giả công tể tư sự tình, muốn đổi nghề, liền tìm các ngươi lão bản mới đến, cái khác thoại cũng đừng nhiều lời. Ngươi người này đã tức đến không biết nói thế nào. Cuối cùng, những người này chỉ có thể rời đi, có hợp đồng tại người, muốn chuyển tới cái khác câu lạc bộ đến. Xác thực là muốn hai cái câu lạc bộ câu thông tốt. chương 215, tin tuệ. Trong lúc vô tình, Tô Duệ đã trở thành kỳ tích câu lạc bộ hạt nhân. Trước, hắn cũng chỉ là chiến đội hạt nhân, mà hiện tại, hắn ở câu lạc bộ vị trí càng ngày càng nặng ớn, không chỉ chỉ là một tuyển thủ đơn giản như vậy. Cho nên nói, coi như là hung hăng giang huyền ảnh, ở rất nhiều chuyện trên, đều sẽ nghe theo hắn ý kiến. Lấy Tô Duệ vừa nãy theo như lời nói không thể nghi ngờ là đem những thành viên này đều đuổi ra ngoài đi ra ngoài, để cho một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Chỉ có điều, hắn làm được như thế tuyệt, cũng không phải hắn muốn làm như vậy đến. Nếu như không phải đội một thành viên lòng tham không đáy lại hùng hổ doa người, Tô Duệ cũng không muốn đem lời nói đến mức như thế quá đáng, nếu bọn họ đều không nghề mặt mũi vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí. Dưới cái nhìn của hắn, đội một thành viên toàn bộ rời đi, để đội ngũ tiến hành một lần thay máu, đối với câu lạc bộ tới nói, Chưa thường không phải một chuyện tốt, có thể sẽ là một lần tân sinh. Tân sinh qua đi, kỳ tích câu lạc bộ sẽ là thực lực càng hùng hậu câu lạc bộ, chiến đội cũng sẽ là càng mạnh hơn chiến đội. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Tô Duệ đối với Giang Huyền Ảnh, hỏi, ngươi định làm gì? Bây giờ còn có thể làm thế nào? Giang Huyền Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Duệ nói rằng, vào lúc này, ngươi không nên nhẹ tay, nên thu chuyển nhượng phí một phân cũng không thể ít, hơn nữa dựa theo hợp đồng quy định, bọn họ muốn rời khỏi. Tiền thưởng cũng là có thể không, ở vào thời điểm này, liền nên quả đoán một điểm, không thể có bất kỳ màng trong lòng may mắn, không phải vậy có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, chỉ có ở người biết bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, lúc này mới có thể ngăn cản chuyện như vậy lần thứ hai sinh. Ta rõ ràng, Giang Huyền Ảnh có chút đau đầu lên, nàng cũng không muốn làm được quá tuyệt, chỉ là nàng biết không làm như vậy, phiền phức sẽ liên tiếp không ngừng. Tô Duệ lại nói, lần này bọn họ đổi nghề sau. Sau đó liền không thể để cho bọn họ có trở về cơ hội. Bởi vì hắn cho rằng những người này còn có thể trở về, không tốn thời gian dài liền sẽ hối hận, muốn lại trở về câu lạc bộ, vì lẽ đó hắn hiện tại mới sẽ cố ý cương điệu. Ta biết, Giang Huyền Ảnh đối với cái này đúng là không có dị nghị, nàng có thể tiếp thu một lần bất chung, nhưng tuyệt đối sẽ không đón thêm phát sinh đồng dạng sự tình. Tiếp đó, Tô Duệ nói rằng, hiện tại bọn họ rời đi, chúng ta cũng có thể một lần nữa thành lập chiến đội. theo ý ngươi, Này đội một thành viên danh sách là xin mời bên ngoài tuyển thủ đến bổ sung, vẫn là thông qua bên trong thành viên sàng lọc." Giang Huyền ảnh hỏi, ở phương diện này trên, nàng cho rằng hắn ý kiến càng trọng yếu hơn. Tô Duyệt nói, ta cảm thấy câu lạc bộ thành viên liền rất tốt, không cần xin mời ngoại giới tuyển thủ, tiêu tốn lại cao lại không phối hợp. Xác thực, nếu như Giang Huyền ảnh muốn đối ngoại mời mọc tài nghệ cao tuyển thủ nhà nghề, nhất định cần trả giá cái giá không nhỏ, mà những này tuyển thủ tiến vào câu lạc bộ sau, không nhất định sẽ lấy hắn làm trụ cột. Cái kêu hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này liền vùng không ra. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Duệ cũng không muốn từ ở ngoài chiêu mộ tân tuyển thủ, vẫn là từ nội bộ tuyển thủ sàng lọc là có thể. Ở kỳ tích câu lạc bộ lò phân bộ bên trong, trừ đội 1, còn có đội 2, đội 3 làm thay thế bổ sung. Tô Duệ cho rằng đội 2 cùng đội 3 thành viên, năng lực không nhất định thất bại cho đội 1 thành viên, chỉ là khuyết ít một chút tự tin, nhưng bọn họ cũng có ưu điểm, rõ ràng nhất ưu điểm chính là bọn họ tương đối khiêm tốn. Sẽ không như vậy tự đại, cũng đồng ý phối hợp nghe lời từ hắn. Vì lẽ đó, để hắn từ đội 2 cùng đội 3 sàng lọc thành viên, ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện, cũng không cần lãng phí thời gian nữa đi phù hợp, đây chính là rõ ràng nhất ưu thế. Tô Duệ nói như thế, chúng ta trước tiên bên trong sàng lọc, nếu như có vấn đề, lại đối ngoại tuyển mộ cũng không muộn, cho bọn họ một cơ hội, hay là bọn họ sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ Được, liền theo lời người nói làm. Giang Huyền Ảnh nói, cái tiêu đội một thành viên mới danh sách liền do ngươi phụ trách. Tô Duệ gật gật đầu, nói, có thể, ta thu dọn tốt sau sẽ giao cho ngươi. Rời đi phòng học trước, hắn còn quay đầu lại nói rằng, tin tưởng ta, có ta ở, câu lạc bộ thì sẽ không có vấn đề. Sau đó, Tô Duệ mới rời khỏi câu lạc bộ, hắn phải đi về chuẩn bị đội một thành viên mới danh sách. Theo lý thuyết, kỳ tích câu lạc bộ đối mặt tình huống như thế, Giang Huyền Ảnh nên rất lo lắng mới đúng, nhưng không biết tại sao, nghe xong lời nói của hắn sau, nàng tâm nhưng là yên ổn rất nhiều. Không lại lo lắng câu lạc bộ sẽ xuất hiện vụn vặt tình huống. Hay là bởi vì Tô Duệ nói tới mỗi một cú hứa hẹn, hắn đều làm được, chưa từng có không làm được tình huống. Ở rất nhiều lần thi đấu đêm trước, Giang Huyền Ảnh đều cho rằng chiến đội không có cách nào tiếp tục tiến lên, là hắn kiên định cho rằng chiến đội nhất định có thể đạt được thắng lợi, mà mỗi lần đều thành công làm được, để chiến đội một lần lại một lần đi tới. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Tô Duệ, Giang Huyền Ảnh đã dần dần hình thành một loại tin tậy, hắn theo như lời nói cũng làm cho nàng sinh không nổi hoài nghi tâm, sẽ không tự chủ được tin tưởng. Hay là, liền ngay cả Giang Huyền Ảnh chính mình cũng không có hiện, luôn luôn độc lập tự chủ nàng, ở rất nhiều chuyện trên, đã bắt đầu ỷ lại tô duệ, đồng thời hình thành một loại tập mãi thành quen quen thuộc, để bản thân nàng đều không có nhận ra được điểm này. Chỉ có điều, này cũng không phải chuyện xấu, bên người có một đáng tin cạnh người, đây là một chuyện tốt, ít nhất ở rất nhiều lúc, có thể có người ở bên người chia sẻ, mà không đến nỗi như vậy hề hài. Sau khi về đến nhà, Tô Duệ liền đem kỳ tích câu lạc bộ mỗi cái anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề đều liệt kê đi ra. Bởi lần này câu lạc bộ hiện biến hóa đều là anh hùng liên minh, tạm thời cùng Đỏ Tạ hai phân bộ không có quan hệ, liền chỉ cần điều chỉnh lò danh sách là có thể, Đỏ Tạ hai thành viên vị trí không cần biến động. Hiện tại đội một thành viên bên trong, trừ Tô Duệ, những người khác đều muốn rời khỏi, dù cho vẫn không có giải ước, nhưng chuyện này cơ bản đã xác định được. Coi như những người này bắt đầu hối hận Hiện tại muốn lại trở về câu lạc bộ hắn cùng Giang huyền ảnh đều sẽ không đồng ý vì lẽ đó, Tô Duệ trực tiếp đem đội một thành viên tên trực tiếp Hoa đi sau đó đem đội hai thành viên cùng đội 3 thành viên tên đều viết lên đi hắn muốn từ đội 2 cùng đội 3 bên trong tuyển ra một phần thành viên gia nhập đội 1 đối với đội 2 thành viên cùng đội 3 thành viên hắn đều không xa lạ gì lẫn nhau đều có hợp tác qua Tô Duệ vừa gia nhập kỳ tích câu lạc bộ thời điểm liền bị phân đến đội 3 bên trong sau đó còn dẫn dắt đội 3 chiến đội thắng thi đấu Lúc này mới gia nhập đội 1 bên trong, hắn cùng đội 3 thành viên quan hệ tự nhiên là không sai. Ở hắn gia nhập đội 1 sau, vẫn là thường xuyên cùng đội 3 chơi, thường thường đồng thời mở trực tiếp. Cho tới đội 2 thành viên, Tô Duệ tuy rằng không có gia nhập qua, nhưng đội 2 thành viên cùng đội 3 thành viên quan hệ là vô cùng tốt, trình độ cũng không có tương kém bao nhiêu, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ cùng đội 2 thành viên mở trực tiếp, hiểu ngầm đều rất tốt. Ở trong mắt hắn, đội 2 thành viên cùng đội 3 thành viên kỹ thuật, kỳ thực cũng không thể so đội một nguyên thành viên kém bao nhiêu, chỉ là khuyết ít một chút tham gia giải thi đấu kinh nghiệm mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng đội 2 thành viên cùng đội 3 thành viên trở thành một đội thành viên là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa bọn họ đều khá là đồng ý phối hợp, sẽ không giống đội một nguyên thành viên như vậy tự tiêu, như vậy phối hợp lại, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. chương 216, Tân đội một thành viên. Ở Tô Duệ trong lòng, càng muốn cùng 2, 3 đội thành viên hợp tác, mà không phải là cùng đội một nguyên thành viên hợp tác. Chỉ là trước lúc này, đội một nguyên thành viên không có phạm cái gì sai, lẫn nhau cũng không có quá to lớn mâu thuẫn, hắn tự nhiên là không có cơ hội cùng hai, ba đội thành viên hợp tác. Mà hiện tại, đội một nguyên thành viên chủ động rời đi câu lạc bộ, này ngược lại là cho hắn sáng tạo cơ hội. Hiện tại Tô Duệ là có thể nắm giữ trọn đội hữu cơ hội, này trái lại là một chuyện tốt, có thể sáng tạo càng to lớn hơn sức chiến đấu. Đối với hắn mà nói, Kỳ thực đội hưu chỉnh độ cũng không phải trọng yếu như thế, so với những nghề nghiệp khác tuyển thủ kém không hề có một chút nào quan hệ, chỉ cần không phải quá bất hợp lý là có thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ chọn thành viên, không phải lấy thi đấu trình độ làm chủ, mà là từ những phương diện khác vì là gia điểm. Tỷ như tính cách, nhân duyên, hiểu ngầm loại hình, này đều là hắn chủ yếu cân nhắc nhân tố. Ở chiến đội bên trong, chỉ có lấy Tô Duệ dùng tuyệt đối hạt nhân, hắn hạt nhân lực lượng mới có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất. vì lẽ đó Coi như trình độ cao đến đâu, thế nhưng không lấy hắn làm trụ cột, ở lại chiến đội bên trong, cũng không có ích lợi gì, ý nghĩa cũng không lớn. Nay vừa đến, Tô Duệ chọn đội hữu đương nhiên không thể lấy thi đấu trình độ làm chủ yếu cân nhắc nhân tố, chỉ có thể là một người tham khảo, hay là muốn từ những phương diện khác vào tay. Đối với hai, ba đội thành viên, hắn đã hết sức quen thuộc, thậm chí so với đội một nguyên thành viên còn muốn quen thuộc. Nay vừa đến, Tô Duệ ở giữa bọn họ tiến hành sang lọc, cũng không phải một chuyện khó. Có thể dễ dàng tìm tới vừa lòng như ý đội hữu. Bỏ ra một buổi tối thời gian, hắn trải qua trình hợp cân nhắc sau, rốt cuộc quyết định tốt danh sách. Tiếp đó, Tô Duệ đem thu dọn tốt danh sách cho Giang Huyền Ảnh, đây chính là tân đội 1 thành viên, để cho nàng làm tốt nhất quyết định. Ngoài ra, hắn còn kiến nghị đem còn lại đội 2 đội 3 thành viên tiến hành sáp nhập, hợp thành đội 1, làm một đội thay thế bổ sung, còn đội 3 muốn bảo lưu, cũng có thể đối ngoại tuyển mộ tân tuyển thủ vào đội tham gia huấn luyện. Phương diện này yêu cầu liền không cần quá cao. Ở thu dọn tốt danh sách, chuyện kế tiếp chính là do Giang Huyền ảnh quyết định. Ngược lại, Tô Duệ nên nói đều nói rồi, nên làm đều làm, Giang Huyền ảnh sẽ làm thế nào, hắn thì sẽ không lại nhúng tay. Sau đó trong vài ngày, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, không phải đang quan sát nhân sinh đào nguyên, chính là ở thu dọn tân xưởng cùng thiết bị sự tình. Thẩm tình đã thuê một rất lớn nhà xưởng diện tích lớn vô cùng, đủ để thả xuống hơn không giống sản phẩm tuyến sinh sản mà hiện tại cũng chính đang cải tạo nhà xưởng bên trong. Cho tới, Tô Duệ liền đem thu được thiết bị, đều dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cáp, sau đó sẽ đưa đến tân nhà xưởng để cho an bọc lại. Dựa theo như vậy tiến độ, ở năm trước, tân Xưởng là có thể đầu tư, đến lúc đó chắc việc thiết bị điện công ty năng lực sản xuất, lại có thể được tăng lên, có thể càng nhanh hơn mở rộng thị trường số lượng. Liên như vậy, trôi qua mấy ngày. Ở số 5 ngày này, Giang Huyền Ảnh thông báo Tô Duệ, Câu lạc bộ sự tỉnh cũng đã xử lý tốt. Trước tiên, đội một thành viên mới danh sách cũng đã xác nhận hạ xuống, trừ Tô Duệ bên ngoài, những vị trí khác đều đổi mới rồi thành viên, mà thành viên mới đều theo chiếu hắn cung cấp danh sách đổi, cũng chính là đội một thành viên đều là hắn lựa chọn. Ngoài ra, Giang Huyền Ảnh cùng hai nhà câu lạc bộ đã hiệp thương được, đội một nguyên thành viên cũng có thể giải ước. Vì thế, hai nhà điện tử thi đấu câu lạc bộ đều trả giá không ít chuyển nhượng phí, lúc này mới đem đội 1 nguyên thành viên từ ký túc câu lạc bộ đảo đi. Hai nhà này điện tử thi đấu câu lạc bộ, phân biệt là di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ, đều là quốc nội một đường điện tử thi đấu câu lạc bộ, cũng là tiếng tăm to lớn nhất câu lạc bộ. Vì đội một nguyên thành viên, hai nhà này câu lạc bộ đều là trả giá cái giá không nhỏ, bọn họ còn tưởng rằng đào được bảo, có thể để cho chính mình câu lạc bộ thực lực càng trên một tầng, cũng có thể thuận tiện đá kích một hồi kỳ tích câu lạc bộ, để cho không cách nào triển lên, cũng là có thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. có điều Tô Duệ biết sau chuyện này, nhưng là cảm thấy buồn cười đến cực điểm, cho rằng những người này là bảo, kỳ thực là thảo mà thôi. Ở anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết bên trong, đội một nguyên thành viên biểu hiện thật không tệ, thực lực đó đã có thể cùng một đường tuyển thủ nhà nghề sánh vai, như vậy trình độ, đi đến bất kỳ một nhà thi đấu câu lạc bộ, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ có điều, này có thể không phải đội một nguyên thành viên tài nghệ thật sự, mà là Tô Duệ dùng hạt nhân lực lượng giúp bọn họ tăng lên. vì lẽ đó Không có hạt nhân lực lượng trợ giúp, những người này tài nghệ thật sự chỉ là thuộc về rất phổ thông, cùng một đường tuyển thủ nhà nghề có tranh lệnh không nhỏ, chỉ là rất phổ thông tuyển thủ mà thôi. Lấy những người này trình độ, căn bản là không có thể trở thành một đường chiến đấu chủ lực thành viên, càng không đáng hoa giá cao đào giác lại đây. Làm gì câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ biết những người này tài nghệ thật sự sao, tuyệt đối hối đến ruột đều thành mà khi đó, chuyển nhượng phí là không thể đi về, chỉ có thể ăn này người câm thiệt tòi. Còn những người này kết cục sẽ như thế nào, nói vậy là cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó, di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ sẽ thiệt thòi lớn rồi, mà đội một nguyên thành viên nhưng là chúc Lam múc nước công giã tràng, không chỉ không hưởng thụ được cao đáy ngộ, còn có thể bị đá ra câu lạc bộ, cũng không thể trở lại kỳ tích câu lạc bộ, càng không thể bắt được hơn 1 triệu tiền thưởng, tổn thất này cũng không nhỏ, chỉ là đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình, không oán được những người khác. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ mới sẽ cảm thấy buồn cười, bọn họ rời đi không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến kỳ tích câu lạc bộ, trái lại đối với kỳ tích câu lạc bộ là một chuyện tốt đến. Một mặt, kỳ tích câu lạc bộ có thể tiết kiệm được một bút không ít tiền thưởng, còn có thể bắt được chuyển nhuộm phí, này có thể càng tốt hơn trợ giúp câu lạc bộ triển, có thể dùng số tiền này làm được rất nhiều chuyện. Ngoài ra, những người này rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến chiến đội thực lực, Tô Duệ có lòng tin thành lập một nhánh càng mạnh mẽ hơn chiến đội. nay vừa đến Kỳ tích chiến đội sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, coi như là có ảnh hưởng, cũng là phương diện tốt, tuyệt không cần lo lắng sẽ là ảnh hưởng không tốt. Ở nhìn thấy kết quả như thế sau, Tô Duệ xem như là yên tâm lại, Giang Huyền Ảnh quyết định, cũng không có để hắn thất vọng, hoàn toàn dựa theo ý của hắn làm, đây chính là kết quả tốt nhất. Vì để cho Giang Huyền Ảnh có thể triệt để yên tâm, ở đội một một lần nữa thành lập sau khi, hắn vẫn cùng thành viên mới đi khiêu chiến mỗi cái chiến đội, lấy này chứng minh chiến đội thực lực tổng hợp cũng sẽ không so với nguyên tác đội một kém. Có lúc, Tô Duệ cũng cùng đội một thành viên đi hành phục, tham gia vương giả cục, đánh bại không ít cao thủ, điều này cũng làm cho Giang Huyền Ảnh lo lắng tiêu tán không ít. Thông qua những vương giả này cục, hắn cùng đội một thành viên đã có một chút hiểu ngầm, vung ra đến thực lực, thậm chí so với nguyên đội ngũ còn mạnh hơn rất nhiều, dù sao phối hợp càng tốt hơn một chút. Đã như thế, liền chứng minh Tô Duệ lựa chọn là không có sai, những thành viên này đều là rất phù hợp điều kiện, có thể trở thành một chi càng mạnh mẽ hơn chiến đội. Theo đội một thành viên trong lúc đó hiểu ngầm sâu sắc thêm, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà điểm này trong tương lai là có thể dùng thành tích chứng minh. Chương 217: Nghiên cứu cây cao su. Kỳ tích câu lạc bộ sự tình hiện tại xem như là có một kết thúc. Đối với hiện tại kết quả, Tô Duệ còn là phi thường hài lòng, hết thể đều dựa theo ý nghĩ của hắn hoàn thành. Đã như thế, hắn ở kỳ tích trong câu lạc bộ là có thể vùng càng thêm đại tác dụng. Ở rất nhiều chuyện trên Tô Duệ cũng có thể thuận bùm xuôi gió, sáng tạo to lớn nhất giá trị, không cần cũng bị đội hữu liên lụy, đây chính là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại đội một vừa mới mới vừa thành lập, tương lai sẽ đạt đến ra sao độ cao, vẫn là liền như vậy xa suốt, sẽ là kết quả như thế nào, hiện tại còn không thể nào đoán trước đến. Chỉ có điều, Tô Duệ có lòng tin này, để tân đội một sáng tạo càng huy hoàng thành tích. Có điều, này đều là chuyện sau này, hắn hiện tại càng thêm quan tâm sự tình là nhân sinh bảo nguyên. Khi chiếm được nhân sinh đảo nguyên sau, Tô Duệ liền vẫn đang nghiên cứu, còn ở bên trong loại một loại thực vật. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không biết loại ra sao thực vật, chỉ biết là là một loại cây giống, còn là cái gì giống cây, hắn liền không biết. Sau đó, Tô Duệ chuyên môn đi điều tra sau, mới biết đây là một loại cây cao su, cũng là thuộc về rất phổ thông giống, cũng không có đặc biệt gì. Ở biết đây là cái gì giống phía sau cây, hắn thì càng thêm kỳ quái. Bởi vì cây cao su ở hoa quốc thực vật đồ phổ trong kho số liệu, là thu nhận ở có độc thực vật cây giống bên trong, cũng chính là hàm có độc, hạt giống cùng lá cây đều là có độc. Thông thường mà nói, tiểu hài tử ăn nhầm loại này hạt giống, chỉ cần 2 đến 6 hạt liền sẽ khiến cho chúng độc, sẽ sản sinh buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, choáng vắng đầu, tứ chi vô lực, nghiêm trọng thì xuất hiện co giở, hôn mê cùng cân sốc, coi như là độc vật, tỉ như nghiêu thực sau cũng sẽ khiến cho chúng độc, này thuộc về độc tính không nhỏ hy vọng. Mà những này cây cao su hạt giống, tô rệ không phải mua được, mà là hạ di tỉnh ở internet mua hoa mà tặng kèm. Làm một gia vong điếm, vì dẫn dắt và khen ngợi, phụ tặng một điểm tiểu quà tặng là phi thường bình thường cách làm. Rất nhiều vong điếm đều như vậy làm, nhưng cái gì hạt giống không thể đưa, một mực đưa cây cao su hạt giống. Đây chính là có độc, thương gia vừa không có rất đừng nói rõ, vạn nhất bị người cho ăn, phiền phức liền lớn. Ở biết đây là cái gì hạt giống sau. Tô Duệ chỉ có thể cho rằng nhà này vong điếm ông chủ, không có cái gì thưởng thức, nếu không cũng sẽ không đem cây cao su hạt giống coi như quà tặng biểu tạo. Đối với này, hắn chỉ là nhắc nhở hạ dĩ tình một câu, sau đó cũng không có lại làm cái gì. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, Tô Duệ lại phát hiện nhân sinh đảo nguyên có một rất thần kỳ công năng, tựa hồ có thể phân tích thực vật. Tí như, cây cao su ở nhân sinh đảo nguyên sinh trưởng trong quá trình, nhân sinh đảo nguyên phản phất sẽ truyền tống một ít tin tức cho hắn cho hắn biết đây là ra sao thực vật, lại có cái gì đặc tính vân vân, để hắn đối với thực vật có chút hiểu biết. Cây cao su sinh trưởng đến càng lớn, nhân sinh đảo nguyên truyền thống tin tức sẽ càng tỉ mỉ, có thể để người ta càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ loại thực vật này. Ở phát hiện điểm này sau, Tô Duệ cảm thấy chức năng này, còn là vô cùng tốt. Hắn có thể thông qua chức năng này, đến nghiên cứu thăng cấp qua đi thực vật, càng dễ dàng biết thăng cấp sau thực vật có biến hóa gì đó, cùng với tính thực dụng có tăng lên hay không bởi Nhân sinh Đảo nguyên chỉ có thể cung cấp ở bên trong trồng trọ thực vật đặc tính, cũng không thể cung cấp cái khác thực vật tin tức. Nay vừa đến, Tô Duệ chỉ có thể biết này thăng cấp sau cây cao su có cái gì đặc thủ, nhưng nhưng lại không biết cùng phổ thông cây cao su khác nhau ở chỗ nào, điều này cũng làm cho không cách nào biết thăng cấp sau, sản sinh biến hóa như thế nào, lại có ưu thế gì, dù sao hắn chuyên nghiệp có thể không phải nghiên cứu thực vật. Vì so sánh thăng cấp trước sau khác biệt, hắn còn cố ý mua một chút liên quan với thực vật tư liệu thư cùng với ở Internet tuần tra lượng lớn tư liệu. Đối với nhân loại mà nói, cây cao su giá trị thực dụng lớn vô cùng, thuộc về một loại át không thể thiếu thực vật. Mọi người đều biết, cây cao su sản cao su thiên nhiên là chế tác cao su át không thể thiếu chủ yếu nguyên liệu, mà cao su thiên nhiên có rất mạnh co giãn cùng hài lòng cách biệt tính, tính dẻo, cách nước, cách tính tình, kháng kéo cùng nại mài các loại đặc điểm, cũng bởi vậy ở rất nhiều lĩnh vực trên, đều có rộng khắp ứng dụng, tỉ như vận dụng cho công nghiệp, quốc phòng giao ph Y dược vệ sinh lĩnh vực cùng sinh hoạt hàng ngày các phương diện công dụng cực lớn mà cây cao su hạt giống có thể trả dầu trở thành chế tạo sơn cùng xà phòng nguyên liệu một trong mà cao su quả sắc có thể chế chất lượng tốt sợi còn có thể chế tạo than hoạt tính khang thuyên các loại đợi được cây cao su không lại sản giao thời điểm cao sumộc cũng có thể chế tắt thành các loại làm bằng gỗ gia cụ loại này gỗ chất hình hoaămỹ quan gia công tính năng được kinh hóa học xử lý sau có thể chế tắt thành cao cấp gia cụ ván sợi ép gỗ dán, bột giấy các loại. Ngoài ra, cây cao su ở sinh thái trong hoàn cảnh cũng đưa đến rất lớn giá trị, cao su lâm là một loại có thể kéo dài triển nhiệt đối rừng rậm sinh thái hệ thống, cũng là không ô nhiễm, có thể sống lại tự nhiên tài nguyên, có thể tạo nên xanh hóa hoàn cảnh, hàm dưỡng nguồn nước, duy trì khí hậu, có thể kéo dài triển hài lòng hoàn cảnh, đối với cải thiện hoàn cảnh điều kiện, có tác dụng cực lớn ở giữ gìn nhiệt khu sinh thái cân bằng, càng là vùng tác dụng trọng yếu. Vì lẽ đó, Cây cao su ở xã hội loài người bên trong là chiếm lĩnh rất vị trí trong yếu, ở rất nhiều nơi trên đều là không thể thiếu, cũng có thể sáng tạo rất cao kinh tế giá trị. Nếu như tô Duệ có thể thông qua thăng cấp cây cao su hẳn giống, được một loại hoàn toàn mới giống cây cao su, ở các loại phương diện đều qua phổ thông giống cây cao su, cái kia đem có thể sáng tạo rất lớn cơ hội làm ăn, đủ khiến mỗi người động lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, khoảng thời gian này đến, hắn mới như thế quan tâm nhân sinh đảo nguyên cùng bên trong cây cao su. Chính là muốn biết này thăng cấp sau cây cao su, rồi hướng hắn có tác dụng gì. Ở cây cao su từ từ sinh trưởng sau khi đứng lên, Tô Duệ cũng là càng ngày càng hiểu rõ loại này thăng cấp sau cây cao su có tác dụng gì. Mà thông qua tuần tra tư liệu sau, hắn đem loại này thăng cấp sau cây cao su cùng phổ thông cây cao su tiến hành so sánh, cũng biết hai loại cây cao su kem trơ ở đó bên trong, càng là thâm nhập hiểu rõ, liền càng là để hắn cảm thấy này thăng cấp sau cây cao su, ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác nhau thậm chí toàn cầu cao su thị trường đều sẽ nên đón một hồi đại thay đổi. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chuyện cần làm, chính là tận lực để cây cao su nhanh lên một chút đạt đến thời điểm 9, sau đó thông qua cùng phổ thông cây cao su so sánh, ở phân tích ra cụ thể khác biệt sau, trở lại quyết định loại này cây cao su sắp xếp. Vì để cho cây cao su nhanh lên một chút sinh trưởng đến thời điểm 9, hắn mỗi ngày 24h, đều tiêu hao tín ngưỡng trị giá là cây cao su tăng nhanh sinh trưởng thu được. Một canh giờ tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng giá trị, có thể tăng nhanh gấp đôi tốc độ sinh trưởng. Chuyện này đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề, cũng mới có thể liên tục sử dụng. Bởi vậy, nhân sinh đảo nguyên cây cao su, sinh trưởng độ đặc biệt nhanh, một ngày thì tương đương với ngoại giới 20 ngày. Như vậy tốc độ sinh trưởng, một khi truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ bị coi như thần tích, mà ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, chỉ là một rất phổ thông hiện tượng. chương 218, nhận thầu núi rừng. Không tới 10 ngày thời gian, Tô Duệ liền hiện cây cao su bắt đầu sản giao. Thông thường, bình thường giống cây cao su, ở 6 năm cây linh tả hữu là có thể bắt đầu cắt giao, vậy cũng là là sơ sản kỳ, sản lượng ít. Làm cây linh ở 10 đến 12 năm lên, mới xem như là cây cao su vượng sản kỳ, sản giao lượng ổn định, sinh sản tiềm lực rất lớn, mà thời kỳ này đại khái có thể kéo dài 20 năm tả hữu, mà cây linh đạt đến 3 ho năm sau, liền thuộc về hàng sản dài yếu kỳ, sản lượng sẽ tấn giảm xuống cuối cùng sẽ mất đi kinh tế giá trị mà bị tấn cây cao su thay thế. Mà tô rệ loại ở nhân sinh đảo nguyên cây cao su, tính toán đâu ra đấy cũng vẫn không có 10 ngày thời gian xem là, coi như có 20 lần tăng nhanh độ, tối đa cũng chỉ tính là thời gian nửa năm. Loại này cây cao su chỉ cần thời gian nửa năm, là có thể từ hạt giống sinh trưởng đến sàn giao, này so với phổ thông giống cây cao su, nhanh hơn không chỉ 10 lần. Quan trọng nhất chính là, tô rệ hiện loại này cây cao su sản lượng còn không nhỏ, Dựa theo hắn thu hoạch đến tư liệu, loại này cây cao su sản lượng là phổ thông giống cây cao su rất nhiều lần, hơn nữa còn là dùng vượng sản kỳ tiến hành so sánh. Có điều, từ hắn tử nhân sinh đảo nguyên thu hoạch đến trong tin tức, biết loại này cây cao su xác thực là có thể ở thời gian nửa năm liền thỏa mãn sản giao điều kiện, mà này thuộc về sơ sản kỳ, sản lượng còn không cao, nhưng cũng có thể năm sản 120 kg làm giao, ở một năm sau là có thể đạt đến 200 kg trở lên, trong vòng 2 năm là có thể đạt đến 5 sản 250 kg sản lượng. Dựa theo tô rệ tính toán, phổ thông giống cây cao su, một mẫu đại khái có thể trồng trọt 33 khỏa tà hữu 5 mẫu sản làm dao bình quân đoán là 100 kg tà hữu Mà loại này thăng cấp sau cây cao su, bởi thể tích lớn, chiếm dụng không gian cũng lớn hơn, một mẫu đại khái chỉ có thể trồng trọt 20 khỏa tà hưu, nhưng một gốc cây cây cao su sơ sản kỳ, 5 sản lượng liền đạt đến 120 kg làm dao. Này đã tương đương với phổ thông giống một mẫu sản lượng, ở 2 năm sau vượng sản kỳ, năm sản lượng càng là có thể đạt đến 250 kg. Một mẫu trồng trọt 20 khỏa cây cao su, năm đó sản lượng cao nhất có thể đạt đến 5.000 kg trở lên, đây chính là loại này cây cao su kinh người sản lượng, tương đương với là phổ thông giống 25 lần. Cứ việc, ở một vài chỗ tồn tại cao sản cây cao su giống, nhưng cao đến đâu sản, cũng không thể so với loại này sản lượng còn cao hơn. Một mẫu cây cao su 5 sản lượng đạt đến 5.000 kg trở lên, đây là gần như không tồn tại, cũng chỉ có nhân sinh máy sửa chữa mới có thể sáng tạo loại này kỳ tích. Tô Duệ không nghĩ tới trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, loại này cây cao su sản lượng sẽ tăng lên cao như thế, đây là hắn dự không nghĩ tới, cũng làm cho hắn có thêm rất nhiều tân ý nghĩ. Đương nhiên, hắn biết cây cao su sản lượng cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là loại này sản giao, cùng phổ thông cao su thiên nhiên khác nhau ở chỗ nào. Nếu như không thể đạt đến cao su thiên nhiên tiêu chuẩn, hay là không cách nào lợi dụng, cái kia sản lượng cao đến đâu, cũng là không có ý nghĩa. Trừ phi loại này cây cao su sản dao, có thể đạt đến cao su thiên nhiên giá trị thực dụng, vậy này loại cao sản lượng mới có không giống bình thường ý nghĩa. Bởi vậy, ở nhân sinh đảo nguyên cây cao su bắt đầu sản giao sau, Tô Duệ làm ngay lập tức chính là thu gặt một phần đi ra, sau đó lúc này đưa đến phòng thí nghiệm tiến hành đo lường cùng phân tích, hắn phải biết loại này dao có tác dụng gì mới có thể phán đoán ra loại này giao giá trị lớn bao nhiêu. Ở phòng thí nghiệm phân tích thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng ở nhân sinh đảo nguyên bên trong làm thí nghiệm. Thông qua nhân sinh đảo nguyên truyền đến trong tin tức, Tô Duệ biết rồi loại này cây cao su rất nhiều đặc tính, tỉ như, loại này cây cao su đối môi trường hoàn cảnh yêu cầu cực thấp, ở rất nhiều ác liệt hoàn cảnh cũng có thể sinh trưởng, chỉ là cần phong phú nguồn nước, nếu như nguồn nước không đủ, sản giao sẽ cực thấp. Ngoài ra, loại này cây cao su đối với nguồn nước yêu cầu cực thấp, không chỉ có thể trực tiếp dùng nước mưa đúc, nước ngọt cùng nước biển cũng có thể, thậm chí là các loại có độc nước thải ô thủy cũng có thể, có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa. Thông qua điểm này, Tô Duệ lại phát hiện một cơ hội làm ăn, dù cho sản cao su không có giá trị, chỉ cần có thể hấp thu chuyển hóa nước thải ô thủy, đều là một phi thường hữu dụng tác dụng, có thể thông qua cây cao su đến xử lý nước thải ô thủy, do đó giảm thiểu ô thủy xử lý thành phẩm. Nếu như sản cao su cùng cái khác cao su thiên nhiên như thế, Cái kia giá trị thì càng lớn. Vì lẽ đó, ở nghĩ tới chỗ này, hắn liền bắt đầu ngồi không yên. Ở phòng thí nghiệm xét nghiệm cao su thời điểm, Tô Duệ nhưng là bắt đầu tìm địa phương, chuẩn bị trồng trọt loại này cây cao su. Cuối cùng, ở trọn một phên sau, hắn vẫn là quyết định ở hiến vân thị một trong trấn nhận đầu thổ địa, mà hắn vừa ý chính là tiệp thịnh trấn Đối với tiệp thịnh trấn Tô Duệ trước đây chưa hề đi ra lên đại học thời điểm, đi qua thật nhiều lần, nơi đó có rất nhiều thổ địa đều hoang phế, đặc biệt núi rừng càng bị mấy lần sơn hỏa thiêu đến chốc lốc, cũng không có ai nhận đầu, thổ địa liền như vậy lãng phí, mà những này núi rừng cũng không cao, hoàn toàn có thể dùng với trồng trọt trái cây loại hình, tự nhiên cũng thích hợp trồng trọt cây cao su. Nếu như là phổ thông giống cây cao su, tiếp thịnh trấn thổ địa còn chưa chắc chắn thỏa mãn trồng trọt điều kiện, hoàn cảnh không nhất định thích hợp, nhưng loại này trải qua thăng cấp sau cây cao su liền không giống nhau, đối với hoàn cảnh yêu cầu cực thấp, ở đại đa số hoàn cảnh cũng có thể trồng chọt. Tiệp Thịnh trấn hoàn cảnh tự nhiên cũng không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là, Tiệp Thịnh trấn mưa lượng phi thường sung túc, Phủ cận nguồn nước cũng không ít, này càng là có thể thỏa mãn cây cao su sinh trưởng nhu cầu. Nay vừa đến, Tô Duệ liền lựa chọn ở Tiệp Thịnh trong trấn trồng chọn cây cao su, vì thế, hắn còn cố ý chạy đi một chuyến. Đang bận việc sau một thời gian ngắn, hắn trực tiếp nhận thầu một mảnh núi rừng hạ xuống, diện tích đạt đến 1000 mẫu có thừa, mà nhận thầu giới cũng không cao. Dù sao Cập thị trấn núi rừng đều hoang phế, một mảnh trống không, thôn trấn cán bộ đã sớm muốn cho người nhận đầu, chỉ là không người nào nguyện ý mà thôi, này vẫn là rất đau đầu vấn đề. Mà hiện tại, Tô Duệ đồng ý nhận đầu, thôn trấn cán bộ tự nhiên là tình nguyện đến trực điểm, mà thôn dân cũng không có ý kiến, có người nhận đầu núi rừng, thôn dân cũng có thể hàng năm phân đến một ít tiền thuê, Hà Nhạc Nhi không vì lạ. Bởi vậy, hắn chỉ dùng không nhiều nhận đầu giới, liền nhận đầu 1000 mẫu núi rừng hạ xuống đồng thời chuẩn bị dùng cho trồng trọt cây cao su. Ở nhận thầu sự tình giải quyết sau, Tô Duệ lại xin mời những nơi bao công đầu, đối với núi rừng tiến hành cải tạo, lấy thích hợp trồng trọt cây cao su, thuận tiện sau đó quản lý cùng thu hoạch. Bởi, những này núi rừng đều tương đối bằng phẳng, cải tạo công trình cũng sẽ không phức tạp, liền bỏ ra không bao nhiêu tiền, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ở thời gian mấy ngày bên trong, Tô Duệ đem những chuyện này đều xác định ra, đồng thời để bao công đầu mau chóng khởi công. Hắn muốn lấy nhanh nhất thời gian trồng trọt cây cao su. Chuyện này, thôn trấn cán bộ cũng là phi thường để bụng, chủ yếu là cao su lâm loại sau khi đứng lên, khẳng định cần nhân công, này có thể vì là thôn trấn sáng tạo hiệu ích cùng công tác chức vụ, cán bộ tự nhiên là hy vọng chuyện này sớm một chút hoàn thành. Có những cán bộ này quan tâm, tô duyệt cao su lâm nên là có thể rất nhanh chứng thực hạ xuống, mà thủ tục cũng là rất nhanh thông qua phê duyệt. Nay vừa đến, này cao su lâm thủ tục đầy đủ hết, chỉ kém thời gian mà thôi. Chương 219, Nhà Cũ Thổ điệu giải quyết vấn đề sau, chuyện còn lại chính là cây cao su hạt giống. Bởi, Tô Duệ muốn trồng chọn cây cao su, cũng không phải phổ thông giống cây cao su, không có cách nào trực tiếp thu mua cây giống, hoặc là dùng phổ thông gieo trồng hạt giống. Nếu như muốn trồng chọn loại này cây cao su, hắn nhất định phải đối với phổ thông trồng chọn tiến hành thăng cấp, hơn nữa còn cần liên tục 3 lần thăng cấp. Một hạt giống cần 3 lần thăng cấp, tiêu hao 111 điểm tín ngượng giá trị mới có thể đạt đến cao sản lượng cây cao su, dù cho chỉ thăng cấp 2 lần, kết quả cũng là hoàn toàn khác nhau. Đối với Tô Duệ tới nói, một hạt giống cần 111 điểm tín ngưỡng giá trị, này cũng không coi là nhiều. Chỉ là ở kế hoạch của hắn bên trong, cần hạt giống cũng không ít, chỉ cần là 1.000 mẫu cao su lâm, liền cần 2 vạn hạt giống trở lên, toàn bộ thăng cấp 3 lần, liền cần 222 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, hơn nữa đây là không tính mầm thất bại, hoặc là những phương diện khác tổn thất cần tính ngưỡng giá trị tuyệt đối qua 222 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Huống chi, 1000 mẫu cao su lầm chỉ là một thử nghiệm mà thôi, vạn nhất thu hoạch đại, sau đó sẽ khoét quy mô lớn, cần hạt giống càng nhiều, đôi kia tín ngưỡng giá trị tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không thể vẹn vẹn chỉ là cân nhắc trước mắt, còn nhất định phải cân nhắc đến sau đó quy hoạch. Đang tính toán tín ngưỡng giá trị tiêu hao sau, hắn liền đang suy nghĩ là không phải có thể thông qua những phương thức khác giảm thiểu tín ngưỡng giá trị tiêu hao Sau đó, Tô Duệ hiện cây cao su ở sinh trưởng tới trình độ nhất định sau sẽ nở hoa, mà trải qua thăng cấp cây cao su, càng là hơn một năm lần nở hoa, mỗi lần nở hoa đều sẽ kết quả, mà trái cây kia thực chính là cây cao su hạt giống, số lượng còn không ít. Chỉ là khi hắn tràn đầy phấn khởi đem những này trái cây nhận lấy đến, chuẩn bị dùng để trồng trọt thời điểm, nhưng là hiện hạt giống là mầm không được. Đi ngang qua nghiên cứu sau, Tô Duệ mới biết này thăng cấp qua cây cao su, hạt giống là không có cách nào mầm. Trừ phi là dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành kích hoạt sau, mới có thể bình thường mầm sinh trưởng. Nay vừa đến, hắn muốn lợi dụng những này hạt giống, nhất định phải tiêu hao một ít tín ngưỡng giá trị. May là chính là, Tô Duệ hiện kích hoạt những này hạt giống, cũng không cần quá nhiều tín ngưỡng giá trị, mỗi một hạt giống chỉ cần tiêu hao một điểm tín ngưỡng giá trị, này so với trực tiếp thăng cấp hạt giống muốn thiếu hơn nhiều, người trước chỉ cần một điểm tín ngưỡng giá trị, mà người sau cần 111 điểm tín ngưỡng giá trị, này cách biệt nhưng là 111 lần. Làm số đến càng, chênh lệch sẽ càng lớn. Tỷ như, 1000 mẫu cao su lầm, thông qua thu hoạch đến hạt giống đến gieo, chỉ cần tiêu hao 20000 điểm tín ngượng giá trị, mà nếu như dùng trực tiếp thăng cấp phổ thông hạt giống, nhưng là cần 222 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Nay vừa đến, Tô Duệ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, đây là vừa xem hiểu ngay, căn bản là không cần nghĩ. Cứ việc, những này hạt giống thu hoạch sau khi xuống tới, không thể trực tiếp tiến hành gieo mầm, cần dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành kích hoạt. Nhưng điều này cũng không phải là không có chỗ tốt, ở vài phương diện khác trên, vẫn tính là một loại bảo vệ. Nếu như vậy, Tô Duệ liền không cần lo lắng loại này cây cao su sẽ bị những người khác phải đến, coi như bị người đánh cắp hẳn giống, nhưng không có tín ngưỡng giá trị, như thế không thể thành công trồng trọt đi ra. Vì lẽ đó, hắn có thể bảo đảm chính mình có thể triệt để nắm giữ loại này cây cao su, mà không cần lo lắng sẽ bị những người khác được, này có thể càng tốt hơn bảo vệ mình quyền lợi. Này so với cái gì độc quyền pháp đều muốn tin cậy nhiều lắm, toàn thế giới chỉ một mình hắn có thể cung cấp loại này cây cao su, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, lấy này bảo đảm chính mình có thể thu hoạch to lớn nhất. Bởi vậy, những này hạt giống cần tín ngưỡng giá trị kích hoạt, tuy rằng cần tiêu hao tín ngượng giá trị, nhưng đối với Tô Duệ tới nói, chưa thường không phải một loại bảo vệ, từ này trên xem, là lợi nhiều hơn hại. Đang xác định điểm này sau, Tô Duệ cũng không có đối ngoại thu mua cây cao su hạt giống mà là thông qua nhân sinh đảo nguyên bên trong cây cao su đến thu hoạch hẳn giống, thông qua nữa tín ngưỡng giá trị đến kích hoạt. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là tích lũy hẳn giống, đợi được núi rừng cải tạo thành công sau, là có thể bắt đầu gieo. Xong xuôi những chuyện này sau, Tô Duệ còn về nhà một chuyến, đến xem tỷ tỷ của chính mình Tô Tiêu. Lần này trở về, hắn trừ nhận thầu thổ địa, còn hy vọng Tô Tiêu có thể với hắn đi thẩm châu thị, nàng một người ở Yến Vân Thị, hắn không niên lòng. Lấy Tô Duệ hiện tại thu vào Nuôi sống tỉ tỉ là hoàn toàn không có vấn đề, hắn chỉ muốn nàng hưởng phúc, không cần mệt đến chính mình, cũng muốn cho nàng từ công việc bây giờ. Hiện tại Tô Tiêu vẫn ở tiệm bánh gạ tổ làm công, mỗi tháng tiền kiếm được cũng không nhiều, hiện tại đã sẽ không cùng trước đây nợ nhiều tiền như vậy, coi như ít đi phần này thu vào, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ là Tô Tiêu vẫn không muốn từ trước, nàng vẫn là muốn cho mình tìm một ít chuyện làm, hơn nữa, nàng cũng rất yêu thích bánh gà tổ. Đối với này, Tô Duệ cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho Tô Tiêu làm mình thích sự tình. Có điều, hiện tại Tô Tiêu chỉ cần ở tiệm bánh gà tô đi làm, không cần lại đi làm cái khác công việc, này so với trước đây muốn ung dung rất nhiều, công tác cường độ cũng không cao lắm, cũng sẽ không như vậy mệt mỏi, cái này cũng là hắn không có kiên trì muốn nàng từ chức nguyên nhân chủ yếu. Ở nhà, Tô Duệ đợi 2 ngày thời gian, còn tiện thể làm một chuyện. Bởi vì hắn nghe nói chủ nghiệp chuẩn bị bán ra nhà dự định, liền quyết định đem nhà mua lại. Hiện tại Tô Tiêu chố ở nhà, Là trước đây bọn họ ở từ nhỏ đến lớn, chỉ là sau đó vì gom góp phụ thân tiền thuốc thăng mà bán đi ra ngoài, sau đó sẽ thuê đi, mới không có rời ra ngoài. Đối với này nhà cũ, tô Duệ cùng tô tiêu đều có không bình thường cảm tình, có quá nhiều hồi ức ở phòng này bên trong, mà ở nhà bán sau khi, vẫn để bọn họ rất không muốn. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là hy vọng nhà có thể mua về, trong này ý nghĩa chính là không giống nhau. Lần này chủ nghiệp chuẩn bị bán ra nhà. Tô Duệ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liền, hắn lúc này liên hệ chủ nghiệp, biểu thị mình muốn mua mua nhà. Xuất hiện ở mua nhà sau, phu cận giá phòng cũng không hề tăng lên, phòng này giá phòng vẫn là như cũ. Có điều, vì thuận lợi mua về đến, Tô Duệ vẫn là tăng cao 20% giá cả, điều này làm cho chủ nghiệp phi thường động lòng, lúc này đồng ý. Ở song phương ý kiến đạt thành nhất trí sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Một tay giao tiền một tay giao phòng lại đi đem thủ tục toàn bộ đều làm, phòng này coi như trở lại Tô Duệ trong tay. Có điều, ở này nhà cũ bất động sản chứng trên, cũng không phải Tô Duệ tên, mà là Tô Tiêu tên, đây là chính hắn kiên trì làm như vậy, cũng coi như là đưa cho tỷ tỷ lễ vợ. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn là tỷ tỷ duy người một nhà, hắn không với nàng tốt, ai lại sẽ đối với nàng tốt. Cùng lý, Tô Tiêu cũng là nghĩ như vậy, quan hệ của hai người có thể không phải phổ thông huynh muội có thể so với. Ở bất động sản chứng trên viết Tô Tiêu Tên, đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi, sau đó hắn còn có thể vì nàng làm càng nhiều chuyện hơn. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là tỷ tỷ của hắn, chỉ đơn giản như vậy. chương 220, thăng cấp nhân sinh đào nguyên. Ở hai ngày sau, Tô Duệ liền vội vội vàng vàng trở lại, hắn không phải là không muốn ở Yến Vân Thị nhiều đợi một thời gian ngắn Khó về được một chuyến, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể ở nhà nhiều bồi bồi Tô Tiêu cũng không muốn như vậy đã sớm về thẩm châu thị. Chỉ có điều, Tô Duệ hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa Cao su phân tích báo cáo cũng đi ra, hiện tại hắn chính là phải đi về nắm đoạn báo cáo này. Đối với hắn mà nói, này thăng cấp sau cây Cao su là phi thường trọng yếu, hắn có rất nhiều ý nghĩ đều ở nơi này. Hiện tại Cao su phân tích báo cáo đi ra, Tô Duệ đương nhiên là muốn ngay lập tức trở lại, chỉ có biết này Cao su thành phần làm sao, hắn mới có thể lấy này kế hoạch xong sau đó sắp xếp. Trở lại thẩm châu thị sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem báo cáo lấy ra. Phần này thí nghiệm báo cáo phân tích phi thường tỉ mỉ, hết hệ thành phần đều nhất nhất liệt kê đi ra, chỉ là trong đó quá nhiều chuyên nghiệp danh tử, người bình thường căn bản xem không hiểu, tô rệ cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, hắn chỉ là xem cuối cùng tổng kết, này cũng đã đầy đủ. Ở phòng thí nghiệm đo lường bên trong, xác định loại này cao su hoàn toàn có thể sánh ngang cao su thiên nhiên cùng cao su nhân tạo, trên nhiều khía cạnh trên. Loại này cao su đều càng thêm ưu tú, hoàn bảo không độc vô hại này xem như là cơ sở, hơn nữa phẩm chất càng cao hơn, cao su thiên nhiên nắm giữ ưu điểm, loại này cao su đều nắm giữ, hơn nữa ưu điểm càng nhiều càng tốt hơn. Nói cách khác cái khác giống cao su thiên nhiên có thể làm được sự tình, loại này cao su cũng như thế có thể làm được, đồng thời có thể làm được càng tốt hơn. Thông qua phần này phân tích báo cáo, tô ruệ có thể xác định loại này trải qua thăng cấp sau cây cao su, không chỉ sản lượng cơ cao. Hơn nữa sản cao su phẩm chất tốt vô cùng, ở một ít đặc thù lĩnh vực trên, cũng có thể vùng ra tác dụng đến. Nay vừa đến, loại này thăng cấp sau cây cao su, trong đó giá trị cao bao nhiêu, đây là không cần nói cũng biết. Xem qua báo cáo sau, Tô Duệ Tổng xem là khá yên tâm lại, hắn không có làm không công, đã chiếm được một loại cơ hội làm ăn vô hạn cây cao su. Hơn nữa loại này cây cao su vẫn là một mình hắn năm giữ, điều này đại biểu bao lớn cơ hội làm ăn, đây là người bình thường rất khó tưởng tượng. Có điều, hiện tại có thể xác định chính là, loại này cao su xuất hiện, đối với cao su thiên nhiên cùng cao su nhân tạo thị trường đều sẽ mang đến rất lớn súng kích, sẽ là một hồi cải cách. Cho tới sẽ lớn bao nhiêu thay đổi, đây chính là do tô rệ khống chế. Hắn có thể quyết định loại này cao su sản lượng, sản lượng càng cao, ảnh hưởng sẽ càng lớn, mà hắn có thể quyết định loại này cây cao su trồng trọt quy mô, do đó đạt đến khống chế sản lượng cao thấp tác dụng. Vì lẽ đó... Tô Duệ có thể quyết định cao su thị trường biến hóa trình độ, mà ở biến hóa này bên trong, hắn sẽ là được lợi to lớn nhất người, đây là không cần nghi vấn. Có thể nói, nắm giữ loại này cây cao su sau, liền nắm giữ một tòa kim sơn, từ bên trong có thể được khó có thể tưởng tượng tài phú. Nay vừa đến, Tô Duệ trồng chọt 1000 mẫu cây cao su, kỳ thực cũng không tính là gì, chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu, một thử nghiệm mà tôi. Hiện nay mới thôi, hắn thu hoạch đến tư liệu đều là từ một gốc cây cây cao su mà đến. Nếu như tiền kỳ tập trung vào quá to lớn, một khi xuất hiện biến hóa gì đó, nguy hiểm liền quá lớn, cũng là hiện nay hắn không thể gánh chịu. Vì lẽ đó, tô rệ tiền kỳ chỉ trồng trọt một mẫu, lấy như vậy quy mô, coi như là thất bại, tổn thất cũng ở hắn trong phạm vi chịu đựng Vạn nhất thành công, hắn có thể căn cứ báo lại cao thấp, do đó quyết định quy mô nên mở rộng tới trình độ nào. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thành công độ khả thi là phi thường lớn, mà nguy hiểm cũng là phi thường thấp. Cái này tập trung vào vẫn là đẳng giá. Một khi thành công, Tô Duệ có thể dùng loại này cây cao su, thu hoạch được lượng lớn tài phú, hơn nữa còn là quần quận không ngừng, đồng thời nhờ vào đó tăng lên chính mình ở xã hội, thậm chí còn là toàn thế giới địa vị, hắn đem có thể khống chế cao su thị trường hướng đi, này ý nghĩa không phải bình thường. Chỉ là thăng cấp một loại cây cao su, thì có tác dụng lớn như vậy. Nếu như Tô Duệ thăng cấp càng nhiều thực vật, hã không phải có thể được càng nhiều, cũng có thể nhanh triển lên. đương nhiên nay tiền đề vẫn là nhân sinh máy sửa chữa tương đối trọng yếu một điểm, chính là nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, mới có thể thăng cấp thực vật, nếu không thì, cũng không chiếm được loại này cây cao su, mà nhân sinh đảo nguyên ở trong đó cũng đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Đối với điểm này, Tô Duệ là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết nhân sinh máy sửa chữa cùng nhân sinh đảo nguyên đẳng cấp càng cao, tác dụng sẽ càng nhiều càng thần kỳ. Chỉ có điều, hắn muốn cho nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mỗi thang một cấp Đều muốn thỏa mãn một ít điều kiện mới có thể thăng cấp, này cũng không phải hắn muốn làm là có thể lập tức làm được, chỉ có thể từ từ đi. Có điều, Tô Duệ không có cách nào để nhân sinh máy sửa chữa lập tức thăng cấp, nhưng để nhân sinh đảo nguyên thăng cấp vẫn không có vấn đề. Nhân sinh đảo nguyên hiện tại đẳng cấp vì là một lẹ mẹo, có đẳng cấp, liền nói rõ có thể thăng cấp, mà trước hắn cũng xác nhận nhân sinh đảo nguyên là có thể thăng cấp. Lúc đó, Tô Duệ là bỏ ra 100 vạn điểm tín ngượng giá trị, mới để nhân sinh đảo nguyên từ ho cấp lên tới một lẹ m cũng coi như là một loại kích hoạt, mà muốn lên tới cấp 2, cần 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là nhân sinh đảo nguyên thăng cấp điều kiện. Tô Duệ hiện chỉ cần là nhân sinh máy sửa chữa xuất phẩm, đa số cũng sẽ cùng tín ngưỡng giá trị có quan hệ, thật giống cái gì đều cần dùng tới tín ngưỡng giá trị, không có tín ngưỡng giá trị, nên cái gì đều không làm được, từ điểm đó mà xem, tín ngưỡng giá trị có thể nói là phi thường trọng yếu. Chỉ là, hắn cũng không biết tín ngưỡng giá trị đối với nhân sinh máy sửa chữa có chỗ lợi gì tín ngượng giá trị cũng chỉ là một từ mà thôi, chung quy là mịt mở tồn tại, tựa hồ cũng không có tác dụng. Hay là nhân sinh máy sửa chứa cần tín ngượng giá trị, chỉ là không muốn để cho tô rệ không làm mà hưởng, mà là nghị thông suốt qua nào đó loại phương thức để hắn đi nỗ lực, hơn nữa còn bảo đảm hắn trả giá, liền nhất định có thu hoạch, cái này suy đoán đúng là thật phù hợp, chỉ là sự thực là không phải như vậy, vậy thì rất khó nói. Khoảng thời gian này đến, tô rệ ở rất nhiều nơi trên, đều tiêu hao tín giá trị Tỷ như ở Tân Xưởng Thiết bị trên, liền tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn tử anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết thu hoạch đến tín ngượng giá trị, hiện tại cũng không có còn lại nhiều thiếu, hay là muốn cố gắng lợi dụng, không có thể tùy ý lãng phí, nhưng dùng để thăng cấp nhân sinh bảo nguyên, vẫn là đáng giá làm như vậy. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ liền quyết định thăng cấp nhân sinh bảo nguyên, đem cấp bậc lên tới cấp 2, muốn nhìn một chút thăng cấp sau sẽ có biến hóa gì đó, có hay không thăng cấp nhân sinh bảo nguyên cần tiêu hao 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ lựa chọn xác định, nhân sinh đảo nguyên tùy theo tiến hành thăng cấp. Ở trước mặt của hắn, nhân sinh đảo nguyên đột nhiên xuất hiện, sau đó diện tích bắt đầu không ngừng mà lớn lên, đại khái kéo dài khoảng 1 phút, sự biến hóa này mới dừng lại. Làm thăng cấp sau khi hoàn thành, nhân sinh đảo nguyên không gian đã lớn hơn rất nhiều, diện tích đạt đến 100 mét vuông còn độ cao vẫn là không rõ, hay là độ cao là vô hạn, này nhân sinh đảo nguyên cao bao nhiêu đều không quan trọng. Nói chung, có thể để cho thực vật bình thường sinh trưởng đã đủ rồi, ngược lại cũng làm không được những chuyện khác. Chương 221, máy lọc không khí. Vì để cho nhân sinh đảo nguyên tác dụng càng to lớn hơn, Tô Duệ đối với hắn tiến hành rồi thăng cấp. Đang tiêu hao 500 vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, nhân sinh đảo nguyên cũng hoàn thành thăng cấp, cùng thăng cấp trước so với có không ít biến hóa. Trước tiên, nhân sinh đảo nguyên tích từ 10 m vuông mở rộng đến 100 m vuông, đây là tối trực quan biến hóa. Ngoài ra Nhân sinh đảo nguyên còn có những biến hóa khác, một ít công năng đều chiếm được cứng hãn. Tỷ như, nhân sinh đảo nguyên thêm thực vật tốc độ sinh trưởng, từ vừa mới bắt đầu 10 lần, tăng lên tới hiện tại 20 lần, tương đương với tăng lên gấp đôi. Mặt khác tiêu hao tín ngưỡng giá trị tăng nhanh tốc độ sinh trưởng công năng, vẫn là duy trì tăng lên gấp đôi, nhưng mỗi giờ tiêu hao tín ngưỡng giá trị từ 100 điểm tăng lên tới 200 điểm. Điểm này nhìn như tác dụng bất biến, nhưng tiêu hao tăng lên, kỳ thực không phải vậy. Tuy rằng vẫn là gấp đôi Nhưng số đếm nhưng là thay đổi, thăng cấp trước là 12 lần, mà thăng cấp sau là 22 lần, người trước chỉ là tăng lên thực vật 20 lần tốc độ sinh trưởng, mà người sau, nhưng là có thể tăng lên thực vật 40 lần tốc độ sinh trưởng, khác biệt là phi thường đại. Cho nên nói, chức năng này tiêu hao tuy rằng tăng cao, nhưng tác dụng cũng là theo tăng cao, chỉ là bội số xem ra bất biến mà thôi, nhưng hiệu quả nhưng là tăng lên rất nhiều. Tỷ như, một lệ vẹo nhân sinh đảo nguyên, một ngày chỉ tương đương với 10 ngày. Lại tiêu hao tín ngượng giá trị, thì tương đương với 20 ngày, mà hiện tại cấp 2 nhân sinh đảo nguyên, một ngày thì tương đương với 20 tiền, nếu như lại tiêu hao tín ngượng giá trị, thì tương đương với 40 ngày nhiều như vậy, đây chính là biến hóa rất lớn. Nói cách khác, nguyên tắc vốn cần 1 năm thời kỳ sinh trưởng, ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, nhanh sẽ nhất chỉ cần 9 ngày, đây chính là nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau hiệu quả. Đối với nhân sinh đảo nguyên ở thăng cấp sau biến hóa, tô rệ là phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới chỉ là tăng lên một cấp mà thôi, nhân sinh đảo nguyên thì có biến hóa lớn như vậy. Trước, hắn chỉ biết là nhân sinh đảo nguyên ở thăng cấp sau, nhất định sẽ có biến hóa, một ít công có thể xác định phải nhận được cường hóa, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có như thế khuyết đại cường hãn, hết thể công năng đều tương đương với tăng lên gấp đôi. Nếu như sớm biết, Tô Duệ sớm liền để nhân sinh đảo nguyên thăng cấp, cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Nếu như trước hắn liền thăng cấp, cũng sẽ không cần chờ 10 ngày thời gian mới đợi được cây cao su có thể cắt dao, chỉ cần 4, Nam thiên là có thể, thời gian trực tiếp tiết kiệm một nửa Có điều, Tô Duệ cũng là không nghĩ tới nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau biến hóa, sẽ kinh người như vậy, cũng mới chờ tới hôm nay thăng cấp. Nhân sinh đảo nguyên chỉ là lên tới cấp 2 liền có to lớn như thế biến hóa, này không chính là nói rõ mặt sau cấp 3, cấp 4, thậm chí còn cấp bậc cao hơn, sẽ có càng biến hóa lớn, sẽ càng thêm thần kỳ. Đáng tiếc chính là... Nhân sinh đảo nguyên từ cấp 2 lên tới cấp 3, cần 1000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mà sau càng cao hơn cấp bậc, không cần phải nói, khẳng định cần tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ rất muốn thăng cấp, chỉ là tín ngưỡng của hắn giá trị đã không hơn nhiều, hiện tại để hắn lấy ra 1000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng hắn còn có rất nhiều nơi muốn dùng đến tín ngưỡng giá trị, hiện tại dùng hết, những nơi khác sẽ không có tín ngưỡng giá trị có thể dùng, ngược lại sẽ làm lỡ đến rất nhiều chuyện. Bởi vậy Hắn liền không có cách nào tiếp tục thăng cấp, chỉ có thể trước tiên bảo lưu cấp 2 nhân sinh đảo nguyên, sau đó tín ngượng giá trị có thêm sau, lại tăng đến cấp bậc cao hơn, từng bước từng bước điệu đến, không cần nóng đội. Ngược lại nhân sinh đảo nguyên liền ở trong tay của hắn, cũng không thể liền như vậy chạy mất, hắn hoàn toàn có thể từ từ đi, không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Ở thăng cấp sau, Tô Duệ còn có một bất ngờ hiện, vậy thì là nhân sinh đảo nguyên đột nhiên có thêm một hạt giống. Khi hắn cầm lấy viên mầm ngống này thời điểm, Nhân sinh đào nguyên tặng lại một chút tin tức cho hắn, cho hắn biết đây là cái gì hả giống. Nhân sinh thảo, đây chính là viên mầm ngống này tên. Khi trồng dưới sau khi, sẽ sinh trưởng một loại thảo loại, mà loại cỏ này chính là nhân sinh thảo. Tô Duệ chỉ biết là loại cỏ này một ít đặc tính, tỷ như tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể nhiều lần thu gặt vân vân, nhưng lại không biết này nhân sinh thảo có tác dụng gì. Ở lên mạng tuần tra sau, hắn hiện không có liên quan với nhân sinh thảo tư liệu, Điều này đại biểu đây là một loại không bị hiện thảo loại. Cứ việc, Tô Duệ không biết nhân sinh thảo tác dụng là cái gì, nhưng hắn cho rằng đây là nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau mới xuất hiện hẳn giống, hẳn là có tác dụng, chỉ là hiện tại hắn vẫn không có hiện mà thôi. Bởi vậy, hắn sẽ không đem loại này từ ném mất, mà là loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong. Buổi tối, Tô Duệ hiếm thấy không có đi ra ngoài, mà là ở nhà xem tivi Vào lúc này, trên tivi chính đang truyền phát tin tin tức khí tượng, đồng thời cũng đang giảng các nơi không khí chất lượng. Bắt đầu mùa đông tới nay, rất nhiều nơi không khí chất lượng đều là càng ngày càng kém, tỉ như đều như vậy thành thị, càng là trở thành sương mù đều, bụi sương mù trải rộng đại đô thị, khiến người ta ra ngoài đều không thể không đeo cái khẩu trang, thậm chí nghiêm trọng đến uy hiếp an toàn giao thông. Ở rất nhiều trong thành thị, ra ngoài đều biến thành một cái chuyện nguy hiểm, không chỉ muốn lo lắng không khí không được, còn muốn lo lắng tầm mắt không tốt mà gây nên thai nạn giao thông. Hiện tại không khí là càng ngày càng ngày kém Bụi xương mù đều nghiêm trọng như thế, may là Thẩm Châu thì không khí không có kém như vậy. Ngồi ở bên cạnh Hạ Dĩ Tỉnh, thở dài nói: Xác thực, Tô Duệ cũng cảm giác mấy năm gần đây bùi xương mù đột nhiên tuôn ra đến, mọi người cũng bắt đầu coi trọng không khí chất lượng vấn đề. Ở năm nay, bùi xương mù thậm chí ảnh hưởng hơn một nửa cái Hoa Quốc khu vực, đối với rất nhiều người đều tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa còn uy hiếp đến thân thể khỏe mạnh, thậm chí đến đàm luận mai biến sắc trình độ, không khỏi để bao nhiêu người bắt đầu sốt sáng lên đến." Hạ dĩ tình nói, hiện tại phát triển cùng bảo toàn, thực sự là một rất khó chọn chọn vấn đề khó. đó lấy, nàng còn nói, nếu như một khoản tốt hơn máy lọc không khí là tốt rồi, cũng là có thể giảm thiểu một hồi nguy hại, đáng tiếc chính là hiện tại máy lọc không khí phần lớn đều chỉ là manh lưới, đi ra lửa gạt tiền. Câu nói này, hạ dĩ tình là nhìn phòng khách một máy nói, đây chính là nàng mới vừa mua không lâu máy lọc không khí, bỏ ra hơn 8.000 nguyên, nhưng chỉ có thể làm cái tâm lý tác dụng, hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Nghe được câu này, Tô Duệ đột nhiên linh cơ hơi động, hắn cảm thấy bụi xương mù mặc dù là một nan đề, nhưng cũng là một cơ hội làm ăn. Nếu như, hắn có thể đem bụi xương mù chuyển hóa thành cơ hội làm ăn, công ty kia là có thể mượn cơ hội lần này, tấn chiến lên, chuyện này sẽ là một thời cơ rất tốt. Nghĩ tới đây, Tô Duệ cũng không cố trên xem tin tức, ở hạ dĩ tỉnh ánh mắt khó hiểu, chạy trở về phòng bên trong. Ở trong phòng, hắn lấy ra một đài tròn đồng tính cơ khí, này cơ khí thể tích cũng không lớn. So với thùng rắc cũng lớn hơn không được bao nhiêu, vẻ ngoài cũng đẹp đẽ, hoàn toàn có thể coi như trang sức phẩm. nay một máy, chính là máy lọc không khí, đây là Tô Duệ Quang thời gian trước cũng đã thăng cấp đi ra sản phẩm, thậm chí ngay cả sinh sản công nghệ, hắn cũng đã thăng cấp đi ra. Ở buổi xương mụ khí trời thời điểm, bởi bên ngoài không khí ô nhiễm tăng thêm, bên trong nhà không khí cũng sẽ phải chịu không giống trình độ ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ở vào tình thế như vậy, có rất nhiều gia đình đều sẽ chọn dùng máy lọc không khí. Đến cải thiện bên trong không khí chất lượng, cùng với muốn lọc PM2.5. PM2.5, chỉ số về chất lượng không khí. Chương 222, tâm lý giá cả. Bởi không khí chất lượng vấn đề, thêm vào thương gia tiêu thụ máy lọc không khí đột nhiên nóng nảy lên. Ở rất nhiều gia đình, đặc biệt một ít tương đối tuổi trẻ gia đình, đều mua máy lọc không khí, muốn dùng cho lọc PM2.5. Chỉ có điều, hiện tại vẫn không có chuyên nghiệp kết cấu nghiên cứu qua. Trên thị trường máy lọc không khí đối với PM2.5 có được hay không đưa đến tinh chế hiệu quả, còn chỉ là tâm lý tác dụng, hiện nay vẫn không có kết luận. Hiện tại phần lớn chuyên gia đều cho rằng, máy lọc không khí chỉ có thể tạo được một cái bấy bộ lọc không khí, muốn đạt đến toàn bộ bên trong nhà lọc sạch không khí là không có khả năng lắm làm được. Mà thông qua điểm ấy, là có thể biết hiện tại được xương phòng bụi xương mụ thần khí sản phẩm, trên căn bản là thuộc về thương gia tiêu thụ mánh lưới, căn bản cũng không có những này hiệu quả, coi như là có hiệu quả cũng là phi thường yếu ớt. Liên tỷ Như hạ dĩ tình mua máy lọc không khí, nhưng là bỏ ra hơn 8000, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật, chớ nói chi là là loại kia hai 3000 sản phẩm, hiệu quả hầu như bằng không. Có điều, Tô Duệ trước mắt này một đài máy lọc không khí, rồi cùng cái khác sản phẩm không giống nhau, đây là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, mới thăng cấp đi ra sản phẩm, hiệu quả khẳng định có thể để người ta thỏa mãn. Ở thăng cấp giai này đài máy lọc không khí sau Hắn liền làm qua rất nhiều lần trắc nghiệm, chuyên nghiệp cấp bậc kiểm tra cũng từng có. Loại này máy lọc không khí có thể tinh chế trong không khí thai hại hạt tròn vật, có thể đạt đến tinh khiết không khí hiệu quả, có thể hấp thụ hạt tròn vật cùng phổ mạng đệ hít, cùng với tinh chế bùi xương mù, hàng dùng rồi khói cùng khói dầu chờ có độc khí thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến tinh chế bên trong không khí hiệu quả, có thể để cho tộc rơi xuống một an toàn tiêu chuẩn. Có thể nói, loại này máy lọc không khí không chỉ hiệu quả tốt hơn nữa thấy hiệu quả nhanh Có thể ở trong vòng 10 phút, thì có rõ ràng trải nghiệm, để bên trong không khí chất lượng duy trì ở một cái rất tốt độ cao, khiến người ta có thể hô hấp đến vô hại không khí. Loại này máy lọc không khí, tuy rằng thuộc về gia dụng cấp bậc, nhưng hiệu quả so với công nghiệp cấp tinh chế khí còn tốt hơn, đồng thời, phi thường tinh âm, hơn nữa công hao cũng không cao, phi thường tiết có thể tình điện. Đồng thời, tô duệ thăng cấp đi ra máy lọc không khí, không cần thay đổi bộ lọc, chỉ cần định kỳ thành tẩy liền có thể. Đây là ở hắn tham gia anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết trước, cũng đã thăng cấp đi ra sản phẩm, cũng là hắn vì là chắc việc thiết bị điện công ty chuẩn bị sản phẩm mới. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Duệ vẫn vì là công ty đẩy ra sản phẩm mới làm chuẩn bị, thậm chí hắn đều chuẩn bị kỹ càng vài loại sản phẩm mới, bao quát sinh sản công nghệ cũng đã thăng cấp được rồi, chính là chờ đẩy ra thị trường. Vì đẩy ra sản phẩm mới, hắn cùng thẩm tình đã làm rất chuẩn bị thêm, bao quát ở nhà xưởng tăng thêm tân tuyến sinh sản sản. Tỷ như Lần này Tô Duệ mua sinh sản thiết bị, trong đó có một phần chính là vì sản xuất sản phẩm mới mà chuẩn bị, cân nhắc sau một thời gian ngắn, hắn vẫn là quyết định lấy máy lọc không khí làm sản phẩm mới đẩy ra thị trường. Đang nhìn đến liên quan với bùi xương mù tin tức sau, hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm đẩy ra máy lọc không khí. Hiện tại bùi sương ngủ nghiêm trọng như thế, mọi người đều đang chăm chú không khí chất lượng vấn đề, ở thời cơ này đẩy ra máy lọc không khí, có thể dùng cái giá thấp nhất mở rộng đi ra ngoài. Này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thời điểm. Vì lẽ đó, đang nhìn đến tin tức sau, Tô Duệ mới sẽ như vậy quan tâm máy lọc không khí, hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm. Tiếp đó, hắn đem máy lọc không khí chuyển tới phòng khách đến, hạ dĩ tỉnh thấy hắn cầm một máy đi ra, không khỏi hiếu kỳ đi tới. Đây là cái gì? Hạ dĩ tình hỏi một câu, lại khá cao liếc mắt nhìn sau, nói, đây là máy lọc không khí sao? Tô Duệ trả lời, đúng, đây là mới nhất máy lọc không khí. Hiện tại thử một chút hiệu quả. Đón lấy, hắn ấn xuống một cái chốt khởi động, máy lọc không khí liền bắt đầu khởi động, sau đó đem mặt khác một đài máy lọc không khí đóng. Chỉ là một hồi, hạ dĩ tình liền nói nói, âm thanh đúng là rất là nhỏ, chính là không biết hiệu quả tốt không tốt. Qua mấy phút sau, nàng liền kinh ngạc nói, thật giống có hiệu quả, ta cảm giác hiện tại không khí rõ ràng được rồi một điểm. Lại qua mấy phút sau, hạ dĩ tình thì càng thêm xác nhận không khí chất lượng xác thực cải thiện Nếu như mới vừa lúc mới bắt đầu, nàng vẫn chưa thể xác định, sẽ cho rằng chỉ là tâm lý tác dụng, mà hiện tại, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được, này cùng trước hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Từ khởi động đến hiện tại, cũng có điều mới 10 phút, cũng đã có như thế rõ ràng biến hóa, điều này làm cho hạ dĩ tình rất giật mình. H.T.T.P. Tiếp đó, Tô Duệ lại xoa bóp một cái khác công năng kiện, mặt trên viết hút ẩm. Thầm Châu Thị hiện tại đang đứng ở ngày gió nam thời điểm, nhà đều có chút tầm ướp. Có nhiều chỗ xuất hiện ẩm ra nước tình huống, mà hiện tại vừa vặn còn chưa dùng tới máy hút ẩm, cũng là có thể nghiệm chứng hút ẩm công năng. Qua sau một thời gian ngắn, bên trong ẩm ướp rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến hóa, có thể cảm nhận được đã không có chức như vậy ở ướp, điều này nói rõ hút ẩm hiệu quả cũng là không sai. nay đài máy lọc không khí không chỉ có thể lọc không khí, đồng thời còn nắm giữ thêm thấp cùng hút ẩm công năng, chỉ là người trước cần hướng về nước hộp chấm nước. Bình thường thêm khi ẩm, ở thêm ẩm đồng thời đều sẽ sinh sôi vi khuẩn Đây là rất khó tránh khỏi, nhưng cái này máy lọc không khí thêm công năng thì lại sẽ không sinh sôi vi khuẩn, hoặc là nói vi khuẩn ở sinh sôi sau khi ra ngoài, đều sẽ bị hấp thụ đi, căn bản cũng không có biện pháp tung bay đi ra, có thể bảo đảm đi ra hơi nước, là phi thường khỏe mạnh vô hại hơi nước, này không thể nghi ngờ là một rất tốt công năng. Ngoài ra, máy lọc không khí không chỉ có thể đo lường không khí chất lượng, còn có thể thực thì chất lượng bên trong nhiệt độ cùng độ ẩm, này đều là phụ ra công năng. đương nhiên, Này đài máy lọc không khí chủ yếu công năng vẫn là lọc không khí, những chức năng khác đều là thứ yếu, hiệu quả bình thường cũng không đáng kể. Hiện tại máy lọc không khí hiệu quả, đã chiếm được nghiệp chứng, này xác thực là rất tốt máy lọc không khí, so với công nghiệp cấp tinh chế khí còn tốt hơn, này đã là dùng thực tiện chứng minh. Này hay là bởi vì thẩm châu thị không khí chất lượng tốt hơn, không có như đều như vậy bùi sương mũ khí trời, bên trong không khí chất lượng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, vì lẽ đó. Này máy lọc không khí hiệu quả vẫn không có tốt như vậy, nếu như là đặt ở một ít không khí chất lượng rất kém cỏi địa phương, mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất biến hóa. Không khí chất lượng càng kém địa phương, loại này máy lọc không khí hiệu quả sẽ càng tốt, sản sinh biến hóa cũng sẽ càng rõ ràng. Đây là cái gì hàng hiệu máy lọc không khí? Hạ dĩ tình hỏi. Tô Duệ trả lời, vẫn không có hàng hiệu, hiện nay vẫn không có đẩy ra thị trường, còn thuộc về vật thí nghiệm, nhưng nên rất nhanh đẩy ra thị trường, nếu như ra thị trường. Ngươi sẽ dùng bao nhiêu tiền mua này đài máy lọc không khí? Vậy này loại máy lọc không khí hữu hiệu phạm vi là bao lớn? Hạ Dĩ tình hỏi. Nghe nói, Tô Duyệt nói, này đài lọc không khí tinh chế diện tích có thể đạt đến 200m vuông trở lên, mà độ cao ở 35 m bên trong. Nếu để cho ta mua, 10000 nguyên bên trong, ta sẽ không chút do dự mua lại, hiệu quả tốt như vậy, âm thanh lại như thế tiểu, 10000 nguyên tuyệt đối vật có giá trị. Hạ Dĩ tình đưa ra đáp án. 10000 nguyên, câu trả lời này Để Tô Duệ có chút bất ngờ, có điều muốn nghị cũng đúng, hiệu quả tốt như vậy máy lọc không khí, bán 10.000 nguyên cũng không tính quá đáng. Dù sao, Hạ Dĩ Tình bỏ ra hơn 8.000 nguyên mua được lọc không khí, kém xa tít tắp trước mắt này đài máy lọc không khí, hiệu quả nói là khác biệt một trời một vực, cũng không quá đáng, chỉ bán 10.000 nguyên, cũng coi như là vật đẳng giá. Chương 223, định vị 10.000 nguyên, đây là Hạ Dĩ Tình đưa ra trong lòng giá cả. Một đài máy lọc không khí bán được 10.000 nguyên giá cao, này cũng không phải chuyện không thể nào. Ở trên thị trường, một ít cao cấp hàng hiệu đẩy ra máy lọc không khí, chính là ở vạn nguyên cấp bậc, cũng có nhất định tiêu phí quần thể. Nếu như Tô Duệ đem loại này máy lọc không khí định giá là 1 vạn nguyên, lấy tác dụng của nó cùng hiệu quả, tin tưởng vẫn sẽ có nhất định lượng tiêu thụ. Có điều, hắn cũng biết có cái này tiêu phí năng lực, hoặc là nói là cam lòng hoa 10.000 nguyên mua máy lọc không khí gia đình, cũng không phải quá nhiều. Này tóm lại xem như là một mới phát sản phẩm, rất ít người sẽ dùng giá cao như vậy cách tiếp thu loại này sản phẩm mới. Hạ dĩ tình ở bên ngoài, nhìn như một phổ thông bạch lĩnh, tiền lương xem như là trung đẳng, nhưng Tô Duệ biết nàng không phải một phổ thông bạch lĩnh đơn giản như vậy, nàng ra cảnh nhất định rất giàu có, công việc bây giờ hay là chỉ tính là một loại hương thú. Vì lẽ đó, ở tiêu phí năng lực trên, Hạ dĩ tình là cao hơn rất nhiều người, ở mua thương phẩm thời điểm, cũng rất cam lòng dùng tiền. nay vừa đến Hạ dĩ tình có thể dễ dàng dùng 10.000 nguyên mua máy lọc không khí, không có nghĩa là những người khác cũng cam lòng như thế dùng tiền, 10.000 nguyên trúng quy không tính là số lượng nhỏ, có như vậy tiêu phí năng lượng người, cũng không phải quá nhiều. Nếu như Tô Duệ chỉ dự định làm một nhóm người chuyện làm ăn, thì như như Hạ dĩ tình như vậy tiêu phí đối tượng, vậy dĩ nhiên có thể đem máy lọc không khí định giá làm một vạn nguyên, thậm chí càng cao hơn cũng có thể, có thể lấy này chế tạo ra một cao cấp hàng hiệu đi ra. Chỉ có điều, hắn làm như vậy, Loại này máy lọc không khí liền sẽ trở thành một tiểu chúng sản phẩm, một chỉ có một số ít người tiêu thụ có thể tiêu phí thương phẩm, mà này cũng không phải hắn muốn. Ở Tô Duệ kế hoạch bên trong, hắn không phải là muốn một tiểu chúng sản phẩm, mà là muốn đem máy lọc không khí đẩy nghiêm thành một loại thông thường điện gia dụng, liền như tivi như thế, trở thành gia đình bình thường bên trong thông thường điện gia dụng, mà đây mới là mục tiêu của hắn. Bởi vậy, hắn không thể định giá quá cao, sẽ không đem phần lớn người tiêu thụ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Nay vừa đến Đối với máy lọc không khí định giá, Tô Duệ sẽ định ở một cái phần lớn gia đình cũng có thể tiêu phí nổi giá cả, như vậy mới có thể đẩy nghiệm thành gia đình thông thường điện gia dụng, mà không phải tiểu chúng sản phẩm. Đương nhiên, vì bảo đảm nhất định lợi nhuận suất cùng với sẽ không để cho máy lọc không khí trở thành giá rẻ thương phẩm, hắn cũng sẽ không giá cả định đến quá thấp, vẫn là sẽ định ở một cái đối lập hợp lý giá cả, vừa bảo đảm nhất định lợi nhuận suất lại phải lớn hơn bộ phận gia đình cũng có thể tiêu phí nổi. Tô Duệ cho rằng hiện tại không khí chất lượng kém như vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu coi trọng phương diện này vấn đề, chỉ cần lọc không khí giá cả hợp lý, đồng thời hiệu quả tốt, muốn trở thành mọi người đều có thể tiếp thu điện gia dụng, vẫn là không khó. Lấy loại này máy lọc không khí tác dụng mà nói, thêm vào hợp lý giá cả, một khi đẩy ra thị trường nhất định sẽ trở thành phi thường dễ bán sản phẩm, không chỉ có thể chiếm cứ nhất định thị trường số lượng, còn có thể mở rộng cả thị tràng, để càng nhiều gia đình cùng người tiêu thụ tiếp thu loại sản phẩm này. Tiếp đó, Tô Duệ muốn cân nhắc vấn đề, chính là định giá định vị vấn đề, sau đó là có thể chuẩn bị để nhà xưởng sinh sản, tranh thủ sớm ngày đẩy ra thị trường. Ngay kế, hắn liền mang theo một đài máy lọc không khí đến đến công ty, bắt đầu cùng thẩm tình thương lượng chuyện này. Trên thực tế, trước lúc này, Tô Duệ cũng đã để thẩm tình tìm chuyên nghiệp cơ cấu, khảo nghiệm qua loại này máy lọc không khí, chỉ là cũng không có nói ra đây là chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, nhưng nàng là biết loại này máy lọc không khí hiệu quả hiện tại cũng sẽ không dùng tốn nhiều miệng lưỡi liền đi giới thiệu. Cứ việc, thẩm tình trước đã có suy đoán, biết đây là tô duệ chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, nhưng bây giờ nghe hắn nói này sẽ là chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm mới sau, vẫn như cũ cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao, loại này máy lọc không khí tác dụng, thẩm tình là có đích thân thể nghiệp qua, tuyệt đối xem như là vượt thời đại sản phẩm, tuyệt đối không phải trên thị trường đồng loại sản phẩm có thể so với. Như vậy sản phẩm, Thông thường hẳn là do thiết bị điện bá chủ đẩy ra, mà không phải một công ty nhỏ đẩy ra thị trường, cũng chỉ có điện gia dụng bá chủ mới có người lực vật lực tài lực, nghiên cứu cũng mở ra tốt như vậy sản phẩm, mà như bình thường điện gia dụng công ty là không có năng lực này mở ra tốt như vậy sản phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lấy ra cái này máy lọc không khí, đồng thời nói ra sẽ làm chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm mới ra thị trường, mới sẽ làm thẩm tình như thế cảm thấy bất ngờ. Máy hút khói Nồi cơm điện cùng máy lọc không khí, này đều là thuộc về đồng loại sản phẩm bên trong hàng đầu sản phẩm, điều này không khỏi làm cho thẩm tình hoài nghi ở Tô Duệ sau lưng, có một thế giới đỉnh cấp nghiên cứu đoàn đội cùng cơ cấu, chuyên môn vì hắn phụ trách mở loại này sản phẩm mới, không có một nhánh mạnh mẽ nghiên cứu đoàn đội, là không thể mở ra tốt như vậy sản phẩm, đây là không cần nghi vấn. Bởi vậy, đối với Tô Duệ thân phận, thẩm tình cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, nàng cho rằng hắn không phải một phổ thông gây dựng sự nghiệp giả. Thân phận tất nhiên sẽ rất kinh người, bằng không cũng không thể lấy ra nhiều như vậy vượt thời đại sản phẩm. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần là hắn lấy ra sản phẩm, thành phẩm đều sẽ không rất cao, có thể để cho giá bán có rất lớn điều khiển tính, đây mới là so với đồng hành nắm giữ ưu thế lớn nhất. Ở một ít công ty trong phòng thí nghiệm, không phải là không có càng tốt hơn sản phẩm, nhưng đều sẽ có một ít thiếu hụt, tỷ như không cách nào lượng sản, hay hoặc là thành phẩm quá cao, khó có thể đẩy ra thị trường. Này đều là một ít tiểu mới sản phẩm đẩy ra chỗ khó, cùng với phải đối mặt vấn đề, mới để một ít càng tiền tiến sản phẩm không cách nào diện thế. Nhưng Tô Duệ cung cấp sản phẩm, liền hoàn toàn không có những này thiếu hụt, đều là phi thường hoàn thiện, không chỉ thành phẩm thấp, mà bất cứ lúc nào có thể làm được lượng sản, đây chính là có thể bảo đảm dẫn chức đồng hành ưu thế. Đang xác định đẩy ra loại sản phẩm này sau, Tô Duệ hỏi, nếu như chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị đẩy ra loại này máy lọc không khí, cần phải bao lâu mới có thể ra thị trường Hiện tại nhà xưởng tuyến sinh sản cũng đã lắp đặt hoàn thành, điều chỉnh thử mấy ngày, nên là có thể chính thức rất nhiều lượng sinh sản, nếu như toàn lực sinh sản, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đẩy ra thị trường, tương quan giấy chứng nhận cũng có thể một bên mở rộng một bên xin. thẩm tình sau khi suy nghĩ một chút, trả lời. Tô Duệ gật gật đầu, nói, rất tốt, liền làm như vậy, mau chóng đẩy ra thị trường. Có thể, ta sẽ động viên tất cả mọi người chuẩn bị chuyện này. Tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong đêm này khoản máy lọc không khí đẩy ra thị trường, hay là dùng chắc việc cái này hàng hiệu sao? Thầm tinh hỏi. Nghe nói, Tô Duệ gật đầu nói, đúng, hay là dùng chắc việc là có thể, chúng ta hiện tại phải tận lực mở rộng chắc Việt, để người tiêu thụ đối với cái này hàng hiệu lưu lại ấn tượng, có nổi tiếng sau, sau đó đẩy ra sản phẩm mới, mới càng dễ dàng bị người tiêu thụ tiếp thu. thẩm tinh gật gật đầu, cũng không có ý kiến, Hiển nhiên nàng cũng là nghĩ như vậy. Một hàng hiệu nổi tiếng là phi thường trọng yếu, đặc biệt đối với một nhà công ty mới tới nói, không có hàng hiệu nổi tiếng, mỗi đẩy ra một loại sản phẩm mới, đều tương đương với từ đầu làm lên, này cũng không phù hợp lợi ích. Vì lẽ đó, chắc Việt thiết bị điện công ty đẩy ra mỗi một loại sản phẩm, từ máy hút khói đến nồi câm điện, cùng với hiện tại máy lọc không khí, đều sẽ dùng chắc Việt cái này hàng hiệu, mà sẽ không lại mặt khác dùng hàng hiệu, lúc này mới sâu sắc thêm người tiêu thụ đối với chắc Việt tấn tượng, nổi tiếng mới có thể từng bước tăng cao. Làm hàng hiệu nổi tiếng đạt đến nhất định độ cao sau, là có thể vì là công ty mang đến rất nhiều rõ ràng chỗ tốt, tí như mở rộng cái gì sản phẩm, đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Bởi vậy, ở chắc Việt thiết bị điện công ty quy mô không có đạt tới trình độ nhất định trước, đẩy ra mặc cho hà ra điện đều sẽ dùng chắc Việt cái này hàng hiệu. chương 224, định giá. Đang quyết định hàng hiệu tên sau, còn lại chính là định giá. Sản phẩm định giá cùng định vị, kỳ thực là chặt chẽ liên kết, định giá nhất định phải phù hợp định vị. Liên quan với máy lọc không khí định vị, Tô Duệ cũng sớm đã quyết định được rồi, hắn đem định vì một loại đại chúng sản phẩm, muốn muốn rèn đúc thành mỗi cái gia đình đều sẽ mua điện gia rụ. Nếu như hắn muốn cho máy lọc không khí tiến vào từng nhà, để mỗi một gia đình đều sẽ mua một đài, giá cả kia không thể quá cao. Nếu như, Tô Duệ đem máy lọc không khí định vị vì là đại chúng sản phẩm, nhưng là đem giá cả định đến rất cao, chỉ có giai cấp trung lưu mới có thể mua được, vậy này cái định vị liền không có ý nghĩa. bởi vậy Máy lọc không khí định giá, nhất định phải phù hợp đại chúng sản phẩm định vị, giá cả không thể quá cao. Liên quan với giá cả, kỳ thực đang trên đường tới, Tô Duệ cũng đã nghi tới, chỉ là không biết có thích hợp hay không mà thôi. Ngươi cảm thấy máy lọc không khí giá cả nếu như định ở 1.000 nguyên cái này đơn vị, sẽ thích hợp sao? Ở trong phòng làm việc, hắn hỏi lên. thẩm tinh nói, ta đã xem là qua, lấy loại này máy lọc không khí, nếu như định ở 1.000 nguyên, lợi nhuận nên có 40% nhưng cái giá này so với đồng loại sản phẩm muốn thấp rất nhiều. Hiện tại trên thị trường hàng hiệu máy lọc không khí, đa số đều là 2.000 nguyên đơn vị, ta kiến nghị định giá ở 2.000 nguyên trở lên." Nàng phân tích nói. Nghe nói, Tô Duệ nói rằng, "Không, ta cảm thấy 2.000 trở lên, lợi nhuận mặc dù sẽ cao rất nhiều, nhưng lượng tiêu thụ hạn mức tối đa thấp hơn, rất nhiều gia đình đều không nỡ lấy ra số tiền kia mua máy lọc không khí, nếu như định giá ở 1.000 nguyên cấp bậc thoại, vì cơ Đại đa số gia đình cũng có thể cầm được đi ra, nếu như vậy, lượng tiêu thụ ngược lại sẽ càng cao hơn, hơn nữa định giá thấp hơn 2000 nguyên, chúng ta cũng có thể cùng cái khách hàng hiệu bỏ qua cạnh tranh, như vậy trái lại càng thêm có lợi cho mở rộng. Người nói cũng không sai, lấy công ty hiện tại nổi tiếng, sắp thực không thích hợp cùng cái khách hàng hiệu cạnh tranh, này sẽ càng tiêu hao quá nhiều tài nguyên, hiện tại nên trước tiên lấy giá rẻ thủ thắng, dùng lượng tiêu thụ chiếm lĩnh thị trường số lượng. Thẩm Tinh cũng thay đổi trước chủ ý tăng cường giá rẻ tiêu thụ. Cuối cùng, ở hai người thương lượng qua sau, loại này máy lọc không khí xuất xưởng giới vì là 1200 nguyên một đài, mà bán lẻ giới nhưng là không thể qua 1300 nguyên. Nếu như máy lọc không khí xuất xưởng giới vì là 1200 nguyên, đang bảo đảm nhất định sản lượng dưới, thành phẩm không gặp qua 600 nguyên, đây là tính cả tương lại hành bản ở bên trong, cũng là biểu thị máy lọc không khí lợi nhuận ở 600 nguyên trở lên, cũng chính là 50% trở lên lợi nhuận suất. Cơ bản phù hợp chắc việc thiết bị điện công ty một mực định giá phương châm. Ở mở rộng trong lúc, máy lọc không khí giá cả đều sẽ lấy 1.200 nguyên một đài bán ra, ở tiến vào đường dây tiêu thụ sau, mới sẽ tăng lên trên đến 1.300 nguyên. Đây chính là máy lọc không khí kế hoạch sắp xếp. Sắc thực ổn định vị sau, tô Duệ liền để thẩm tình bắt đầu sắp xếp sinh sản, mau chóng toàn lực sinh sản máy lọc không khí. Có thể dự kiến, loại này máy lọc không khí ra thị trường sau, nhất định sẽ rất được ho Đến lúc đó sản năng nhất định sẽ rất hồi hộ, phòng ngừa chu đáo, ở gia thị trường trước, tận lực sinh sản nhiều hơn chút máy lọc không khí đi ra, mới có thể bảo đảm gia thị trường sau cung cấp. Bây giờ, Tô Duệ đã vì là tân xưởng bên kia đưa rất nhiều sinh sản thiết bị, trong đó cũng bao quát máy lọc không khí thiết bị. Làm tân xưởng chính thức đầu tư sau, không chỉ máy hút khói cùng nồi cơm điện sản lượng có thể được tăng lên, máy lọc không khí sản năng cũng sẽ có tương ứng tăng lên, chỉ là còn cần một ít thời gian. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty chuyện cần làm chính là toàn lực mở rộng máy lọc không khí vì là ra thị trường làm tốt bên này trước tiên thẩm tình sẽ ở nhân sinh vong điếm trên chuyện máy lọc không khí giới thiệu video trước hết để cho người tiêu thụ đối với hắn có cái ấn tượng ở chính thức sinh sản sau liền ngay lập tức ở nhân sinh vong điếm lên giá lên sản phẩm bây giờ nhân sinh vong điếm lượng tiêu thụ phi thường cao có rất nhiều trung thực người ủng hộ Đây là chắc việc thiết bị điện công ty quan trọng nhất đường dây tiêu thụ nguyên nhân chính là như vậy Ở đẩy ra sản phẩm mới thì, thẩm tinh ngay lập tức đã nghĩ đến nhân sinh vong điếm, đây là mở rộng sản phẩm mới tốt nhất con đường, chí ít hiện nay là như vậy. Đọc chuyện tại nét. Ở những chuyện này xác định được sau, Tô Duệ mới rời khỏi công ty. Hiện nay, hắn chuyện cần làm đã xác định được, cũng làm cho hắn có thể yên tâm một điểm. Đối với máy lọc không khí định giá, Tô Duệ là nghiêm túc cân nhắc rất lâu sau, mới quyết định vì là 1.200 nguyên một đài, đây là trải qua đắn đò suy nghĩ. 1.200 nguyên cái giá này Không tính tiện nghi, nhưng ở đồng loại sản phẩm bên trong, tuyệt đối là tính giới so với cao nhất sản phẩm. Cố nhiên, hiện tại trên thị trường có một ít máy lọc không khí chỉ bán mấy trăm nguyên, nhưng này chút máy lọc không khí đều là một ít vô dụng sản phẩm, chỉ là hưởng phí hết điện, sau đó đủ cái tâm lý tác dụng mà thôi, hơi có chút tác dụng máy lọc không khí, ít nói đều là 2, 3.000 nguyên, thậm chí càng cao hơn. 2, 3 giá cả, có thể để cho phần lớn gia đình chung bước. Dù sao ai cũng không biết những này sản phẩm hiệu quả tốt không được, đương nhiên sẽ không muốn mua. Mà tô rệ lấy ra máy lọc không khí, là tuyệt đối có thể bảo đảm hữu hiệu, không nói lọc không khí chủ yếu công năng. Một ít phụ gia công năng đều là phi thường hữu dụng, tỉ như hút ẩm cùng thêm thấp hai chức năng này, chỉ cần mua, ít nói cũng phải 2, 300 nguyên. Hiệu quả vẫn không có tốt như vậy, mà lọc không khí công năng liền càng không cần phải nói, bảo đảm đang sử dụng sau, có rõ ràng hiệu quả khiến người ta có thể rõ ràng cảm nhận được sử dụng trước sau biến hóa. Vì lẽ đó, 1.200 nguyên định giá là không có chút nào quý, ở đại đa số gia đình tiếp thu trong phạm vi. Ở buổi xương mù ứng cử viên ngày càng nghiêm trọng, không khí chất lượng ngày càng sa sút tình huống, chỉ cần bảo đảm sản phẩm xác thực là có tác dụng, vì người nhà thân thể khỏe mạnh, đại đa số gia đình đều sẽ mua. Bởi vậy, Tô Duệ tin tưởng loại này máy lọc không khí một khi ra thị trường, nhất định sẽ bị rất nhiều gia đình tiếp nhận. Trầm dãi trở thành gia đình chuẩn bị điện gia dụng, liền như tivi còn tủ thở như vậy phổ biến, đây chính là hắn muốn làm được mục tiêu. Nếu như máy lọc không khí có thể đạt đến cái mục tiêu này, khi đó, chắc việc thiết bị điện công ty trở thành một lưu điện gia dụng công ty, thuộc về cái nghề này bá chủ một trong. Đối với tương lai mục tiêu, Tô Duệ dám nghĩ, cũng dám đi làm. Mục tiêu của hắn nhiều vô cùng cũng lớn vô cùng, nhưng hắn sẽ từng cái từng cái thực hiện, đồng thời làm được càng tốt hơn. Nếu như nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, còn tầm thường vô vi, vậy thì hưởng phí lần này kỳ nộ, Tô Duệ sẽ nắm lấy nhân sinh máy sửa chữa cái này thần khí, từng bước từng bước thực hiện mục tiêu của chính mình, dám muốn cũng dám làm, còn có thể làm thành công. Không có cái gì không thể, chỉ cần hắn muốn làm, liền nhất định có thể làm được, nhân sinh máy sửa chữa dành cho năng lực này, để hắn có thể đạt đến một loại khó có thể với tới độ cao. Chắc việc thiết bị điện công ty, chỉ là Tô Duệ ở tiền kỳ tích lũy tài chính phương thức một trong, cũng không phải toàn bộ của hắn, thiết bị điện ngành nghề Chỉ là một khởi điểm mà thôi, sau đó hắn còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, dính đến càng nhiều ngành nghề đồng thời từng cái làm được tốt nhất. chương 225, Hoan Giang ngó hẹp. Từ công ty sau khi ra ngoài, Tô Duệ cũng không biết đi chỗ nào tốt. Cuối cùng, hắn lại bất chi bất giác đi tới mâu thuẫn quán ba, hay là tiềm thức muốn muốn đi qua. Ở Tô Duệ trong lòng, Trung Quy vẫn là muốn tìm đến người kia, một liền tên cũng không biết nữ nhân. Chỉ là, hắn chính mình cũng không biết tìm tới nàng sau. Hắn lại có thể làm cái gì, có thể cái gì, lẽ nào chỉ là tiến lên chào hỏi, hoặc là lại nhìn nàng rời đi. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ vẫn là trong lúc vô tình, đi tới mâu thuẫn quán ba. Ở trong quán rượu, hắn điểm một ly rượu cocktail, vẫn như cũ là màu xanh lam cocktail, liền thả ở trước mắt, nhưng là một giọt chưa thấm. Làm vào đêm sau đó, quán ba người lục tục hơn nhiều, mà muốn gặp đến người, nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Tô Duệ rốt cục rời đi châu ngồi. Mang theo một ít tiếng đuối, đi ra quán ba, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Ở lúc đi ra, một người đánh vào trên bả vai của hắn, để hắn lùi về sau một bước. Đi không nhìn đường, thật sối quậy. Người này trực tiếp mắng. Nghe nói như thế, Tô Duệ không khỏi nhữ mày đến, rõ ràng là đối phương và hắn, trái lại bị trả đua. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Hơn nữa thanh âm này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, để hắn không tự chủ được liền chán ghét lên. Là người tên khốn kiếp này. Đối phương lại là mắng, ngữ khí còn mang theo không tưởng tượng nổi. Tô Duệ ngầng đầu nhìn lên, mới biết là hoan ra ngõ hẹp, gặp phải người quen. Nguyên lai, cái này đụng vào hắn người, chính là Tôn chí Nguyên, muốn muốn trả đũa, cuối cùng nhưng là bị trường học khai trừ Tôn Chí Nguyên. Tô Duệ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tôn Chí Nguyên, không thể không nói hoan ra ngõ hẹp. Người tên khốn kiếp này, còn dám xuất hiện, lần này không thu thập ngươi ta liền không họ Tôn. Tôn Trí Nguyên hung hắn nói, vốn là... Tô Duệ tâm tình liền không phải quá tốt, kết quả còn gặp phải Tôn chí Nguyên. Tâm tình liền càng nguy, nói rằng, ngươi không họ tôn, còn có thể họ gì, chẳng lẽ còn muốn thêm một từ sao? Tôn Tử. Ta Thảo. Tôn chí Nguyên theo bản năng nói ra, mới biết Tô Duệ là đang mang hắn. Từ khi, Tôn chí Nguyên bị thẩm châu đại học khai trừ sau, liền vẫn ở bên ngoài ăn no chờ chết, hơn nữa ở vừa bị khai trừ đoạn thời gian đó, hắn còn thường thường chạy đi trường học tồn Tô Duệ, muốn muốn tìm người đánh một trận Tốt nhất là để Tô Duệ sinh hoạt không thể tự gánh vác, lúc này mới có thể để cho hắn hạ giận Chỉ có điều, Tô Duệ rất ít đi trường học, vẫn bận tham gia các loại thi đấu, thêm vào còn mở ra công ty, tự nhiên là rất ít về trường học, lúc này mới không có gặp phải Tôn Chí Nguyên. Vì lẽ đó, Tôn Trí Nguyên tốn rất nhiều lần, đều không có gặp phải Tô Duệ, cũng chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới sẽ ở cửa quán rượu gặp phải hắn, này rất có một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không ngưỡng thời gian cảm giác. Miệng sạch sẽ một điểm, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tô Duệ nói rằng, tôn trí nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngày hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, chuẩn bị nằm trở về đi thôi. Nói xong câu đó sau, hắn đúng đúng diện hô một tiếng, nói, các anh em, tới đây một chút. Sau đó, đối diện chạy tới rất nhiều người, đều là chừng hơn 20 tuổi người, đầu đều nhiễm đến đủ mọi màu sắc, vừa nhìn liền không phải người đứng đắn. Phỏng trừng đều là một ít không đủ tư cách lưu manh mà thôi, nhân số gần như có hơn 10 người. Đánh cho ta hắn, ngày hôm nay tiêu phí ta bao. Tôn chí nguyên rất là dũng cảm nói rằng, không trách tôn trí nguyên ở tô Duệ trước mặt sẽ có lớn như vậy sức lực, hóa ra là ỷ vào nhiều người. Người muốn làm gì? Tô Duệ nhìn một chút sau, nói rằng, tôn chí nguyên lúc này cười nói, cho ta quỳ xuống khái mấy cái dập đầu, lại bồi mấy vạn, việc này thì thôi, nếu không, ngươi cũng đừng muốn đi trở lại. Ngươi cho rằng ta là người sao? Tùy tiện liền quỳ xuống. Tô Duệ cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Tôn Chí Nguyên sắc mặt nhưng là khó xem ra, hiển nhiên là muốn lên trước cho Tô Duệ quỳ xuống sự tình, đây tuyệt đối là rất sỉ nhục sự tình, bây giờ bị người chuyện xưa nhắc lại, sắc mặt tự nhiên là không thể đẹp đẽ. Hiện tại chậm, không đánh chết ngươi, ta đều không họ tôn." Tôn Chí Nguyên lúc này nói rằng, cho chúng ta trên, thu thập xong hắn, chúng ta liền đi này bị. Ở hắn hứa hẹn chỗ tốt sau. Những tên côn đồ này nhất thời dục già dục dịch, bọn họ cảm thấy nhiều như vậy người đánh một người, là một cái phi thường chuyện dễ dàng, đánh xong sau, đêm nay thì có địa phương có thể miễn phí chơi, vì lẽ đó, đều chuẩn bị động thủ. Thế thế, Tô Duệ cũng biết trận này giá tránh khỏi không được, vốn là tâm tình của hắn liền rất nguy, lại gặp phải chuyện như vậy, xem ra là nên cố gắng tiết một hồi. Nghĩ tới đây, hắn đem áo khoác thở ra, kính mắt cũng để ở một bên. Ngay ở Lưu Manh muốn vọt qua đến thời điểm. Tô Duệ một bước xa về phía trước, trực tiếp một cước đá tới, mà mục tiêu chính là Tôn Chí Nguyên. Bắt giặc phải bắt vua trước, Tôn Chí Nguyên không tính vương, nhưng hắn là đầu lĩnh, tự nhiên là muốn bị đánh. Ở lần thứ nhất thời điểm, Tô Duệ chính là trước tiên chế nhân trước tiên đem Tôn Chí Nguyên đập lăn, để Tôn Chí Nguyên bị thiệt lớn. Bây giờ, Tôn Chí Nguyên vẫn không có học được giáo hấn, ỷ vào nhiều người, một điểm phòng bị đều không có, lần thứ hai bị Tô Duệ đánh thủ, lần này càng là một cước đạp bay ra ngoài. So với trước Tô Duệ sức mạnh cũng không thể thường ngày mà nói, coi như không phải toàn lực đá ra đi, cũng không phải dễ chịu, ở đã chúng này một cước sau, tôn chí nguyên liền không có cách nào lại bỏ lên, chỉ có thể trên đất bưng, đảm nước đều bị đá ra. Tiếp đó, cái khác lưu manh cũng đều phản ứng lại, từng cái từng cái vây quanh, người một quyền ta một cước, hôn đồn không thể tả. Ở động thủ trước, Tô Duệ cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, đầu tiên là vận dụng bố xin sở kỳ hiệu, hơn nữa tự thân cường hãn thể năng, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Sử dụng bốc xin sở kỳ hiệu sau, hắn đi vị trở nên nhìn không thấu, lưu manh nhân số tuy nhiều, nhưng là rất khó đánh tới hắn. Mà Tô Duệ nhưng là có thể một quyền một, chỉ dùng hai tay liền đỡ mười mấy người vây đánh. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, một quyền tuy nói đánh không chết người, nhưng đủ để khiến người ta sản sinh ngắn ngủi mất Nói chung một quyền xuống, nhất định sẽ có một người nằm xuống đi, trong thời gian ngắn là không có cách nào đứng lên đến, đến rồi. Toàn bộ quá trình, kéo dài thời gian rất ngắn, làm Tô Duệ dừng lại thời điểm. Tôn trí nguyên mang đến lưu manh cũng đã nằm trên đất, không có một trạm nổi đến. huống chi, hắn lợi hại như vậy, coi như có người có thể đứng lên đến, lúc này cũng không dám đứng lên đến, vẫn là trên đất giả chết tốt hơn. Đầu đương quần đầu, tô rệ là không có kinh nghiệm gì, ở đánh nhiều tình huống, có thể đem đối phương một đám người toàn bộ đánh nằm trên mặt đất. Cái này cũng là hắn rất khó nghĩ đến kết quả, mà chính hắn cũng chỉ đã trúng mấy quyền, xem như là không đến nơi đến trốn, không có cái gì quá đáng lo. trong lúc vô tình Hắn đã như thế biết đánh nhau, cường hãn thể năng, lại chen lên bốc xin sở kỳ Hữu xác thực là có thể làm được. Đương nhiên, chủ yếu là những tên côn đồ này đánh nhau không được, lại có chút rất sợ chết, Tô Duệ mới có thể một người đánh bắt nhiều người như vậy, nếu như bọn họ những người này hơi hơi huấn luyện một chút kỹ xảo, kết quả là sẽ không là hiện tại bộ ráng này. chương 226, Người Họ tô Tử. Trận này xung đột, hiện nhanh, kết thúc cũng nhanh. Ở Tô Duệ Đại Phát Thần Huy, Một người liền đem hết thể lưu manh đều đánh thất bác, này đã để tôn chí nguyên dọa đến lá gan đều phá. Khi hắn nhìn sang thời điểm, tôn chí nguyên càng là dọa đến hai chân đều đang run dậy, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Đối với cái này chủ động gây sự tôn chí nguyên, tô Duệ đương nhiên sẽ không như vậy buông thả hắn, đang giải quyết những người khác sau, liền từng bước từng bước đi tới. Người không nên tới, người không nên tới. Tôn chí nguyên dọa đến kêu loạn một trận, hoàn toàn không có trước hung hăng. Tô Duệ mặt rất âm trầm, nói. Ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Không phải muốn thu thập ta sao? Hiện tại làm sao trên đất nằm, lên A? Là ta sai rồi, van cầu ngươi buông tha ta, không muốn đánh ta. Tôn chí nguyên mang theo tiếng khóc, cầu xin tha thứ. Làm tô Duệ lần thứ hai tới gần một điểm thời điểm, cũng đã nghe thấy được một trận mùi nước tiểu khai, mà tôn chí nguyên nơi đủng quần cũng đã ướt một tảng lớn, bị dọa đến kẻ ra quần. Tình cảnh này, để hắn rất không nghĩ tới, một lớn như vậy nam nhân, nếu bị dọa đến bên đường kẻ ra quần. Lá gan sẽ nhỏ đến trình độ như thế này. Mất mặt xấu hổ. Tô Duệ rất là ghét bỏ nói rằng. Tôn chí nguyên lại là cầu xin tha thứ, là ta không biết xấu hổ. Sau đó ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta lần này. Tô Duệ một cước đạp ở tôn trí nguyên ngực, để hắn không có cách nào bỏ lên. Sau đó mới nói nói, vừa nãy có người nói không thu thập ta, liền không họ tôn. Vậy hẳn là họ gì tốt? Tôn tử, ta họ tôn tử, ta là người tôn tử. Vì không chịu đòn. Tôn trí nguyên là triệt để không muốn tôn nghiêm. Nghe nói, Tô Duệ cười vài tiếng, nói, ta đã nói với ngươi, sau đó nhìn thấy ta, có bao xa liền lăn bao xa, không phải vậy thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, còn có sau đó không cho phép trở lại nhà này quán ba. Đối với nhà này quán ba, hắn có không bình thường trải nghiệm, tự nhiên là không muốn để cho tôn trí nguyên người như vậy ra hiện tại trong quán rượu. Được, ta biết, ta sau đó đều sẽ không lại xuất hiện, cầu ngươi buông tha ta. Tôn chí nguyên vội vã đáp lời. Tô Duệ lúc này mới buông ra chân, nói, nhớ kỹ lời của mình, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả, hiện tại cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Nghe nói xong, Tôn chí Nguyên vẫn đúng là trên đất lăn mười mấy vòng sau, mới dám bò lên, sau đó đầu cũng sẽ không liền chạy về phía trước, kết quả quá cũng lên, chân bị vấp một hồi, liền té xuống, còn trực tiếp ngã vào trong đống rác, cực kỳ chật vật nhưng liền thanh lý cũng không dám, một bò lên liền chạy, để người chung quanh đối với hắn tránh không kịp. Tô Duệ để Tôn trí Nguyên liền như vậy đi, thật giống lợi cho hắn quá rồi, đối phương cũng không có ăn quá nhiều thiệt thòi. Một mặt, là Tô Duệ không có ăn cái gì thiệt thòi, trái lại mượn cơ hội này cố gắng tiết một hồi phiền muộn tâm tình, để tâm tình của hắn biến khá hơn một chút. Ở một phương diện khác, hắn tuy rằng buông tha Tôn Chí Nguyên, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ dễ chịu. Những tên côn đồ này bị Tô Duệ đánh cho thảm như vậy, đương nhiên là muốn tìm người hạ giận, tìm Tô Duệ tính sổ, đó là không, dám, cũng chỉ có thể tìm Tôn Chí Nguyên. Ai kêu hắn là người dẫn đầu, không tìm hắn tìm ai. Cho nên nói, Tôn chí Nguyên là miễn không được chịu một trận đánh, thậm chí càng vì thế thường tiền, thắng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ như vậy dễ dàng buông tha Tôn chí Nguyên, chủ yếu là không muốn tự mình động thủ, để những người khác người động thủ là có thể, như vậy trái lại dùng ít sức một ít. Ở này sau khi, hắn liền rời khỏi nơi này, không có ở đây tiếp tục lưu lại. Mặc dù nói, hiện tại yêu lo chuyện bao đồng người càng ngày càng ít nhưng hay là có người có thể sẽ báo cảnh sát. Cố nhiên, Tô Duệ là tự vệ phản kích, nhưng hắn một chút chuyện đều không có, trái lại lưu manh bọn họ nhưng là một bị thương so với một chủng. Cảnh sát đến rồi cũng không tốt giải thích, coi như cảnh sát tin tưởng, cũng như vậy muốn đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, này quá lãng phí thời gian, hắn lại không muốn đi cục cảnh sát, vẫn là bước kế tiếp rời đi tốt hơn. Cho tới những tên côn đồ này, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bỏ của chạy lấy người, chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. vì lẽ đó Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Trên đường về nhà, Tô Duệ không khỏi nghĩ đến, có lúc đập giá, cũng là một cái lựa chọn tốt. Xác thực, ở đánh nhau trước, bởi vì nào đó một số chuyện, tâm tình của hắn là có chút buồn bực, nhưng ở đánh nhau sau, tâm tình của hắn liền khoan khoái lên, cả người đều tinh thần sáng láng, thân thể phản phất cũng thả ra như thế, cảm thấy phi thường thoải mái. Đương nhiên, tiền đề là Tô Duệ đánh người, mà không phải là bị người đánh, nếu như bị người đánh. Tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt lên. Hai ngày sau, ở chắc Việt thiết bị điện công ty chính thức sinh sản máy lọc không khí sau, Tô Duệ nhưng là rời đi thẩm châu thị. Có điều, lần này hắn cũng không có đi quá địa phương xa, mà là đi quan châu thị. Lần này Tô Duệ đi quan châu thị, là bởi vì đồng Hải Long vì hắn sắp xếp tham gia bước xin thi đấu, mà lần này bước xin thi đấu chính là ở quan châu thị cử hành. Cái này cũng là hắn vì sao lại rời đi thẩm châu thị nguyên nhân. Trận này bước xin thi đấu chỉ là thuộc về quốc nội boxing thi đấu sự tỉnh, hơn nữa còn là một vừa sáng lập thi đấu sự tỉnh, cấp bậc cũng không có cao như vậy. Có điều, lần này quyền vương tranh bá thi đấu là do mấy cái tự chủ hàng hiệu tài trợ, vì hấp dẫn quan tâm, tiền thưởng phi thường cao, mỗi cái cấp bậc quán quân tiền thưởng đều đạt đến 40 vạn nguyên trở lên, cái sủ tiền thưởng hấp dẫn rất nhiều quốc nội nổi danh tuyển thủ boxing thăm ra, do đó đem thi đấu sự tỉnh quy mô ngâng lên lên, cũng hấp dẫn rất nhiều khán giả chú ý. Hiện nay Cái này quyền vương tranh bá thi đấu, đã trở thành độ quan tâm cực cao thi đấu, cũng là một có thể dương danh cơ hội. Đối với bây giờ Tô Duệ tới nói, 4 o vạn quán quân tiền thưởng đã không coi là nhiều, nhưng hắn tham gia bước xin thi đấu, cũng không phải vì tiền thưởng, mà là vì danh khí, vì tín ngưỡng giá trị. Trận này quyền vương tranh bá thi đấu độ quan tâm không thấp, một khi ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, tín ngưỡng giá trị thì sẽ không thiếu. Phải biết, bước xin thi đấu độ quan tâm vẫn không thấp, muốn muốn đích thân lên sân khấu người hay là không nhiều nhưng yêu thích quan xem so tài người tuyệt đối không ít, như thế khổng lồ quân thể, đại biểu chính là vô hạn tín ngượng giá trị. Đồng thời, boxing là một loại rất cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thi đấu, một hồi đặc sắc thi đấu, có thể để cho khán giả tâm tình vẫn nằm ở kích động bên trong. Mà đối với Tô Duệ tới nói, tâm tình càng là kích động, liền càng dễ dàng sản sinh tín ngượng giá trị, này có thể để cho hắn càng dễ dàng thu được tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, một boxing thi đấu khán giả sản sinh tín ngượng giá trị, khả năng so với 10 cái cờ vây thi đấu khán giả còn nhiều hơn. Không có cách nào, cờ vây thi đấu chú ý chính là ôn hòa nhã nhặn ở loại kia trong hoàn cảnh, khán giả lại căng thẳng cũng sẽ không có bước xin thi đấu loại kia cảm xúc mãnh liệt. Bởi vậy, một bước xin thi đấu khán giả là có thể sản sinh rất nhiều tín ngượng giá trị, cái này cũng là tô rệ tại sao liều lĩnh nguy hiểm, muốn tham gia bước xin thi đấu nguyên nhân, chủ yếu chính là vì tín ngượng giá trị. Ngoài ra, ở nhiều lần trên cuộc tranh tài sau, thân thân thể sẽ đến thi đấu cảm xúc mạnh liệt sau, hắn cũng thích cái cảm giác này. Ở trên lôi đài, hắn có thể thỏa thích phóng thích chính mình, có thể toàn lực đánh ra một quyền, để hắn cảm thấy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cũng làm cho hắn thích boxing cái này vận động, hay là hắn trong xương chính là thuộc về hiếu chiến người. chương 227, Khiêu khích. Lần này quyền vương tranh bá thi đấu, còn thuộc về lần thứ nhất. Có điều, bên chủ sự vì để cho thi đấu càng thêm chính quy, hoàn toàn dựa theo quốc tế boxing thi đấu điều lệ chế độ đến đồng thời còn thiết trí nhiều hạng cân khác nhau thi đấu. Vì thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ đương nhiên sẽ không chỉ tham gia một cấp bậc. Lấy hắn tính đặc thù tham gia càng nhiều thi đấu, thu hoạch sẽ càng lớn, tận lực tham gia không đồng cấp những khác thi đấu, mới có thể thu được đến càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ở kết hợp Tô Duệ tình huống cùng yêu cầu sau, cùng với thi đấu sự tỉnh thời gian sau, Đồng Hải Long tổng cộng vì hắn báo danh tham gia 4 cái cấp bậc thi đấu, phân biệt bên hạng nặng, hạng nặng cấp hạng chung cùng bán d Đều là hạng nặng cùng hạng chung thi đấu, không có thuộc về hạng nhẹ thi đấu. Dựa theo nghề nghiệp boxing cấp bậc phân chia, thể trọng qua, liền không thể được tham gia cấp bậc này thi đấu, nhưng thể trọng không đủ, nhưng là có thể vượt cấp tham gia thi đấu. Bây giờ, Tô Duệ thể trọng ở 65kg tả hữu, hắn có thể tham gia hạng bán chung trở lên cấp bậc, yêu cầu này tuyển thủ boxing thể trọng ở 66, 74kg bên trong, mà hắn vừa vận thỏa mãn cái điều kiện này. chỉ có điều Hắn nhận vì là cấp bậc này tính khiêu chiến yếu kém, độ quan tâm cũng không có cao như vậy, cũng liền từ bỏ tham gia cấp bậc này thi đấu, ngược lại tham gia cấp bậc càng cao hơn thi đấu. Ở một cái boxing thi đấu bên trong, một lần tham gia 4 hạng cấp bậc, này ở tuyển thủ boxing bên trong là cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói là không có. Có điều, Tô Duệ chính là làm như vậy, hơn nữa còn bất nhất lần làm như vậy, đồng thời tham gia nhiều cấp bậc thi đấu, hắn mới có thể gây nên khán giả quan tâm, nếu như đồng thời giành quán quân càng là có thể gây nên náo động, đó mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì tín ngưỡng giá trị, hắn mới sẽ mạo hiểm tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, ở phương diện này trên, hắn vẫn là rất điên cuồng. Đi tới Quan Châu Thị Sau, Tô Duệ chỉ là ở khách sạn ở một ngày, làm quen một chút hoàn cảnh, ở ngày thứ hai sẽ chính thức tham gia thi đấu. Và hôm nay, hắn tham gia cuộc so tài thứ nhất, chính là hạng nặng thi đấu. Cấp bậc này thi đấu, là yêu cầu tuyển thủ boxing trọng lượng ở 200 LB trong vòng cũng chính là 90. 8kg bên trong, mà lần này tham gia cấp bậc này tuyển thủ boxing, trọng lượng đều là rất gần 90kg. Tô Duệ chỉ có 65kg, mà đối thủ của hắn đều là tiếp cận 90kg, bắt đầu so sánh, khác biệt lớn vô cùng, có vẻ hắn phi thường gầy yếu. Tỷ như, hắn hiện tại đối thủ thứ nhất, chính là một trọng lượng đạt đến 89. 5kg chẳng hán, xem ra châu cao ngựa lớn, mà hai người đứng chung một chỗ càng là có chênh lệch thật lớn. Ở Song phương tuyển thủ đứng lên võ đài sau, Tô Duệ đối thủ nhìn hắn, có chút khinh thường nói: "Ngươi này ra bọc xương, có thể hay không trúng vào ta một quyền a? Sẽ không một quyền xe đưa bệnh viện chứ? Nếu như ngươi có thể làm được, không liên quan." Tô Duệ đối mặt xem thường, cũng không hề tức giận. Cái này cường tráng tuyển thủ boxing lại nói: "Khẩu khí đừng lớn như vậy, còn đeo cái mặt nạ nhìn liền khó chịu, không muốn bị đánh, hiện tại liền chạy trở về nhà bú sữa, đừng làm cho ta thủ." Nghe nói như thế, Tô Duệ con mắt bắt đầu hiếp lại, này đã xem như là sỉ nụ, hắn cũng bắt đầu tức rồi. Có điều, hắn cũng không nói nhảm, mà là chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, định dùng thực lực của chính mình làm cho đối phương cơm miệng. Ở thi đấu bắt đầu trước, dưới đây khán giả cũng đang sôi nổi nghị luận. Cái này Tô Duệ là xảy ra chuyện gì, xem ra như thế gầy, biết đánh nhau sao. Sẽ không vừa bắt đầu liền bị đánh bắt đi, như vậy cũng quá không có gì hay. Như thế không biết tự lượng sức mình. Lẽ nào là lúc ghi tên phạm sai lầm? Phần lớn người cũng không coi trọng Tô Duệ, dù sao hắn xem ra xác thực không giống như là biết đánh nhau người. So sánh cái khác tuyển thủ boxing, thân thể của hắn xem ra gầy yếu, một điểm sức chiến đấu đều không có. Có điều, cũng có một phần chống đỡ Tô Duệ, cũng không đều là không coi trọng hắn người. Ta trước đây xem qua hắn thi đấu, hắn tốc độ rất nhanh, hay là có thể thắng cũng là không nhất định. Đúng, ta cũng nghĩ tới, chính là hắn duy nhất mang mặt nạ tham gia thi đấu tuyển thủ boxing. Hắn xác thực là rất nhanh. Có điều, lại có người phản bác, nhanh có ích lợi gì, quả đấm của hắn khẳng định không có cái gì huy lực, coi như nhanh hơn nữa, cũng như thế sẽ bị người một quyền nọc ố. Ở hiện trường quan xem so tài khán giả, có một phần là chống đỡ tô duệ, có một phần là chống đỡ những tuyển thủ khác, nhưng người sau nhưng là tương đối nhiều một điểm, chủ yếu là vóc người của hắn xem ra xác thực không có lực uy hiếp, cũng mới khiến người ta cho rằng hắn không có khả năng thắng, mà tin tưởng hắn có thể thắng người. Nhưng là đa số đều là trước đây xem qua hắn thi đấu người. Làm thi đấu bắt đầu sau, hiện trường khán giả đều ở gào thét, vì chính mình chống đỡ tuyển thủ mà trợ Uy Nghe đến mấy cái này âm thanh sau, cường tráng tuyển thủ boxing, càng thêm hương phấn, bao tay tay đụng một cái, nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cút xuống cho ta, bằng không thì đừng trách quả đấm của ta không có mắt. Đối với này, Tô Duệ không hề trả lời, chỉ là làm một động tác, nhưng là làm cho đối phương nổi trận lôi đình quả đấm của hắn về phía trước ngước ngắc, ra hiệu đối phương cứ việc lại đây, không muốn nói nhảm nữa, chuyện này đối với tuyển thủ boxing tới nói, tuyệt đối là một khiêu khích. Lúc này, đối phương liền vung vậy nắm đấm vào tới, tư thế rất là đáng sợ. Trước mặt đối thủ tiến công, Tô Duệ không chút hoang mang né tránh, lấy hắn tốc độ, lại phối hợp boxing sợ kỳ dịu kỹ xảo, để hắn có thể dễ dàng tránh né công kích. Phải biết, hắn tốc độ đã đạt đến 141 điểm, là đánh vỡ châu Á kỷ lục tồn tại, lại phối hợp 111 điểm nhảy bén. Để hắn năng lực ứng biến tăng lên trên dịa rộng, phối hợp boxing sở kỳ hiệu kỹ xảo, bình thường công kích căn bản là đánh không tới hắn. Vì lẽ đó, ở tô rệ linh hoạt nẻ tránh giới, đối thủ liên tục công kích dưới nhưng là một hồi đều không hề đánh trúng hắn, chỉ là hưởng phí hết khí lực mà thôi. Người nhìn hắn tốc độ quá nhanh, căn bản là sẽ không bị đánh tới, làm sao có khả năng thất bại. Tốc độ nhanh hơn nữa, đây chính là boxing thi đấu, không phải chạy bộ thi đấu, độ nhanh, sức mạnh không đủ, cũng không thể đánh bại đối thủ giúp hỗ trợ hắn thể lực tiêu hao hết sẽ thua. Dưới đây khán giả vẫn là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vẫn không có thay đổi trước cái nhìn. Cái này tuyển thủ boxing công kích hung mãnh cực kỳ, nhưng ở Tô Duệ linh hoạt động tắc dưới, những công kích này nhưng là tương đương với không cố gắng, một hồi đều đánh không trúng hắn. Đánh tới mặt sau, tuyển thủ boxing vẫn có chút thở dốc, nhưng Tô Duệ hô hấp vẫn vững vàng. Mệt mỏi sao? Tô Duệ nở nụ cười, tiếp tục nói, cái kia đến phiên ta. Tiếp đó, hắn không lại tránh né. Mà là song quyền bắt đầu cùng xuất hiện, tả quyền vừa đánh ra đến, tuyển thủ boxing vừa ngăn trở, thiêu quyền cũng bay tới. Thời gian một cái nháy mắt, Tô Duệ đã ra mấy chục quyền, mà đối phương nhưng là dơ hai tay lên, có chút bối rối chống đỡ. Cuối cùng, tuyển thủ boxing bị hắn bức đến võ đài bên bờ, liền đầu cũng không dám cũng không có cách nào dơ lên đến. Vào lúc này, trọng tài đem hai người tạm thời tách ra, sau đó mới để thi đấu tiếp tục bắt đầu. Có điều, cái này tuyển thủ boxing còn chưa kịp lấy hơi. Tô Duệ công kích lại lũ lượt kéo đến, lần này càng thêm húng mánh. Ở đánh mười mấy quyền sau, đối phương rốt cục có một quyền không có ngăn trở, một cái mánh quyền đánh vào trên đầu hắn. chương 228, dứt khoát dự thi. Tô Duệ đánh ra cuối cùng một quyền, ở giữa tuyển thủ boxing đầu. Chỉ thấy cái này tuyển thủ boxing đột nhiên dừng lại bất luận động tác gì, dơ lên hai tay cũng rủ xuống, một giây sau liền ẩm ẩm ngã về đằng sau. Khi này cái tiếp cận 90kg tráng hắn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thời điểm. Hiện trường khán giả rơi vào một trận yên tĩnh, nguyên bản náo nhiệt võ đài, đột nhiên ngậm miệng không hề có một tiếng động lên. Hay là, đối với kết quả này, mọi người đều rất khó tiếp thu lại đây. Một nhìn như gầy yếu tuyển thủ boxing, một cường tráng tuyển thủ boxing, như vậy boxing thi đấu, nguyên bản kết quả sẽ là nhất định. Chỉ là không có nghĩ tới đây cái nhìn như gầy yếu tuyển thủ boxing, nhưng chỉ là dùng một quyền, cũng đã đem cường tráng tuyển thủ boxing đánh ngã xuống đất, một quyền liền để đối thủ mất đi ý thức. khó mà tin nổi Lại khó mà tin nổi, hiện tại cũng phát sinh. Sau một khắc, hiện trường khán giả tuân ra như lôi bình thường tiếng hoan hô, cái kia đều là lúc trước liền chống đỡ Tô Duệ người. Mặt sau, một ít không coi trọng Tô Duệ khán giả, cũng gia nhập vào, đồng thời hoan hô. Ở trên lôi đài, cường giả vi tôn, đánh bại đối thủ sau, là có thể hưởng thụ đến tiếng vỗ tay, liền như hiện tại như thế. ngày hôm nay, Tô Duệ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, liền đánh bại một đối thủ, thu được mở cửa hồng, đồng thời, nhất làm cho hắn hỉ chịu không nội thu, vẫn là tín ngượng giá trị. Một cuộc tranh tài để hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như vậy. Tiếp đó, mấy cái cấp bậc thi đấu, Tô Duệ vẫn là liên tục thắng lợi, đem không giống đối thủ từng cái đánh bại, liền hạng nặng đối thủ đều bị hắn cấp bậc, chớ nói chi là là cấp bậc khác đối thủ. Đương nhiên, ở này mấy cuộc tranh tài bên trong, bị thương là không thể tránh được sự tình, dù cho là lấy hắn tốc độ, ở trên lôi đài, vẫn là sẽ bị đối thủ bàn chúng Chỉ là tương đối với những khác tuyển thủ boxing tới nói, tránh nẽ tỷ lệ thành công cao hơn nhiều mà thôi. Chỉ có điều, Tô Duệ ở trên lôi đài bị thương không nghiêm trọng lắm, chí ít sẽ không ảnh hưởng phía sau hắn thi đấu, hơn nữa lấy hắn năng lực hồi phục điểm ấy thương thì càng không tính là gì. Ở trong vài ngày, hắn nhiều lần đánh bại không giống đối thủ, thành công thăng cấp 4 cái cấp bậc trận chung kết. Ở Tô Duệ tham gia thi đấu bên trong, hắn không thể nghi ngờ là xem ra nhỏ gầy nhất tuyển thủ boxing, dù cho chiều cao của hắn cũng không lùn. So với đại đa số tuyển thủ boxing cũng cao hơn, nhưng hắn trọng lượng kinh, xem ra càng thêm gầy gò. Vì lẽ đó, so với cái khác tuyển thủ boxing đến, hắn xem ra rất gầy yếu, rất không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Chỉ là ở thi đấu bên trong, không đỡ nổi một đòn người, không phải tô duệ, trái lại là đối thủ của hắn, tựa hồ cũng ai không được hắn mấy quyền Liên như vậy, hắn lấy toàn thắng thành tích đi tới cuối cùng, cũng thu hoạch không ít tín ngượng giá trị. Và hôm nay... Tô Duệ sắp sửa tham gia hai cái không đồng cấp những khác trận chung kết, mà đối thủ so với trước đều phải cường đại hơn một chút, phân biệt là hạng nhẹ cùng hạng chung tuyển thủ Boxing. Nguyên bản, mọi người cho rằng cấp bậc như vậy thi đấu, thêm vào hắn lại muốn liên tục khiêu chiến đối thủ, thi đấu tình hình nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Trên thực tế, ở này hai cuộc tranh tài bên trong, Tô Duệ lấy vết thương nhẹ để đánh đổi, thành công đánh bại cái thứ nhất tuyển thủ Boxing, mà ở buổi chiều thi đấu bên trong, hắn vẫn là như vậy cũng không có người môn tưởng tượng kịch liệt như vậy. Liền, hắn liền như vậy ung dung thu được hạng nhẹ cùng hạng chung quán quân, đầu tiên là bắt được hai cái quán quân, cũng đại biểu 80 vạn tiền thưởng vào món nợ. Ở ngày thứ 2, Tô Duệ vẫn muốn tham gia hai cái cấp bậc thi đấu, lần này là hạng bán chung cùng hạng nặng, phân biệt ở buổi sáng cùng buổi chiều cử hành, trung gian chỉ là cách mấy tiếng mà thôi. Ở hạng bán chung thi đấu bên trong, hắn tuy rằng bị thường, đối với thực lực có chút ảnh hưởng, nhưng vẫn là đánh bại đối thủ lần thứ hai thu được một quán quân. Đã như thế, Tô Duệ tham gia bốn cái cấp bậc bốc xin thi đấu, hiện tại đã bắt được ba cái quán quân, hiện tại còn kèm một cái cuối cùng cấp bậc thi đấu, nếu như lại thắng lợi, liền thành công làm được toàn thắng, không một bại trợ. Cuối cùng một cuộc tranh tài, là hạng nặng bốc xin thi đấu, đối với sự khiêu chiến của hắn là to lớn nhất. Ở buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Đồng Hải Long nói như vậy, nếu như không được, chúng ta liền lui ra, cuối cùng một cuộc tranh tài cũng đừng so với. Đồng Hải Long làm Tô Duệ có môi giới, cũng rất hy vọng hắn có thể tiếp tục tham gia mặt sau thi đấu, không ngừng cố gắng, thành công 5 giới cái cuối cùng quán quân. Như vậy đối với Hải Long boxing câu lạc bộ chỗ tốt là to lớn nhất. Chỉ có điều, Đồng Hải Long biết đối thủ lần này không đơn giản, là một thực lực rất mạnh tuyển thủ boxing. Nếu như Tô Duệ là lấy toàn thịnh trạng thái xuất chiến, Đồng Hải Long tự nhiên là đối với hắn có lòng tin, cho rằng hắn có thể đánh bại đối thủ, thành công đoạt được quán quân. Chỉ là... Ở mấy ngày nay thi đấu bên trong, Tô Duệ không chỉ tiêu hao lượng lớn thể lực, quan trọng nhất còn bị thương, thực lực đại được ảnh hưởng, đối với buổi chiều thi đấu, phần thắng cũng sẽ không lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồng Hải Long mới không hy vọng Tô Duệ mạo hiểm, từ bỏ cuối cùng một cuộc tranh tài, nếu như vậy, mới là một cách làm ổn thỏa. Đối với này, Tô Duệ chỉ là cười cận, nói rằng, không tham gia, ai biết thất bại sẽ thắng, hơn nữa còn không có đánh liền lui ra, hả không phải sẽ bị người chê cười sao? Buổi chiều thi đấu, hắn cũng không muốn lui ra, đối thủ mạnh mẽ, hắn cũng không yếu, dù cho là bị thương, hắn vẫn như cũng là có lòng tin này khiêu chiến. Ở Đồng Hải Long mấy lần khuyên cắn dưới, Tô Duệ vẫn là quyết định tham gia thi đấu, dứt khoát đứng lên võ đài. Trải qua mấy ngày nay thi đấu, bây giờ, hắn tiếng tâm dĩ nhiên không thấp, ở đây, đã có rất nhiều hắn người ủng hộ. Ở Tô Duệ ra trận thời điểm, tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, liền đủ để chứng minh điểm này, này đều là bị thực lực của hắn chết phục người ủng hộ. Mỗi một cuộc tranh tài đều tin tưởng hắn sẽ thắng. Có điều, đối với hiện tại cuộc tranh tài này, đại đa số người đối với hắn cũng không có cái gì tự tin. Trong những ngày qua, Tô Duệ tuy rằng dùng thành tích chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh chính mình rất biết đánh nhau, cũng sẽ không bại bởi bất kỳ tuyển thủ boxing, nhưng mọi người đều biết hắn ở những này thi đấu bên trong đều bị thương, mỗi lần thi đấu hạ xuống, đều sẽ để thương thế của hắn tăng thêm, đặc biệt tay phải của hắn, bị thương là nghiêm trọng nhất. Chí ít ở thi đấu bên trong là rất khó vung ra toàn lực. Truy cập HTTP, chòe nụ ạ toài để đọc chuyện. Đối với một tuyển thủ boxing mà nói, nắm đấm trọng yếu bao nhiêu là không cần nói cũng biết, mà hiện tại tay phải của hắn bị thương, dẫn đến ở thi đấu bên trong không cách nào vung tác dụng, chuyện này với hắn ảnh hưởng là phi thường lớn. Vì lẽ đó, đại đa số đều cho rằng Tô Duệ không thể thắng, không phải không tin thực lực của hắn, chỉ là đều biết hắn bị thương mà thôi. Chỉ có điều, Tô Duệ lại không cho là như vậy. Tay phải của hắn bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi để hắn không cách nào tham gia thi đấu. Lại nói, tay phải không dùng được, không cần, hắn còn có tay trái, vẫn rất có đánh bại đối thủ cơ hội. Bởi vậy, hắn dứt khoát đi tới võ đài, không đánh liền chịu thua, cũng không phải là phong cách của hắn, đánh đến cao nhất, mới là hắn chân chính phong cách hành sự. Đối thủ tuy mạnh mẽ, nhưng Tô Duệ vẫn có lòng tin, ở võ đài đánh bại đối thủ. Mà hắn vì cuộc tranh tài này, cũng làm một chút chuẩn bị để hắn phần thắng càng to lớn hơn một chút. Chương 229: Tiêu hao chiến. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ đối thủ là một càng càng cường trắng người. Cái này tuyển thủ boxing tên là Lôi Lực, thể trọng đạt đến 90 6 kg, thiếu một chút liền qua hạng nặng hạn chế. Có người nói, cái này Lôi Lực không chỉ thuộc về hạng nặng tuyển thủ boxing, hắn còn đã tham gia trọng lượng cấp thi đấu, mà chiến tích cũng sẽ rất huy hoàng. Ở quốc nội tuyển thủ boxing bên trong, Lôi lực tuyệt đối xem như là một vô cùng mạnh mẽ tuyển thủ boxing, có thể làm đối thủ của hắn người, cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi, lôi lực ở quốc nội chiến tích rất huy hoàng cũng làm cho hắn nuôi thành không coi ai ra gì tính cách, xem thường so với hắn lực người, người. Ở lôi lực ra trận thì, trận thế so với Tô Duệ còn muốn lớn hơn, rất nhiều khán giả đều đang hô hoán tên của hắn, để hắn càng thêm tự tiêu. Tới võ đài sau, lôi lực nhìn Tô Duệ một chút sau, nói rằng ngươi là bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể đứng ở chỗ này, tập trung vào không nhỏ đi. Ý tứ của những lời này chính là nói Tô Duệ trước là dùng tiền mua được cái khác tuyển thủ boxing, mới một đường thắng tới được, này nói cách khác trước hắn là đánh giả thi đấu, chuyện này đối với một tuyển thủ boxing tới nói, đã là một rất nghiêm trọng xỉ nhục. Có điều, Tô Duệ biết lôi lực nói lời này, một mặt là bởi vì đối phương tự đại, ở một phương diện khác, hà thường không phải muốn trọc giận hắn, để tâm tình của hắn mất khống chế. Ở thi đấu bên trong, Tâm tình quá mức kích động, tuy rằng có thể bạo, nhưng càng nhiều sẽ là vung thất thường, so với đối thủ tìm tới cơ hội, do đó càng dễ dàng bị đánh bại. Từ điểm đó mà xem, cái này lôi lực nhìn như tự đại, nhưng cũng đang lo lắng thất bại thi đấu, mới sẽ muốn dùng nôn ngựa đến làm tức giận đối thủ. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không để cho đối với Phương Như Ý, nói rằng, nếu như ta đem ngươi đánh đổ, cái kia ngươi nên là thu rồi ta bao nhiêu tiền. Chuyện cười, ngươi cho rằng có thể sao? Lôi lực lớn tiếng cười nói. Tô Duệ đồng dạng cười nói, vậy thì là thử một chút xem, có lẽ sẽ trở thành sự thật cũng không nhất định, đến thời điểm thua thi đấu, lại không lấy được tiền, đáng thương biết bao à. Người là đang tìm cái chết. Lôi lực cả giận nói. Làm thi đấu tiếng chung văng lên, che ở hai cái tuyển thủ trong lúc đó trọng tài, lúc này nắm mở tay ra, để song phương có thể bắt đầu động công kích. Cùng lúc đó, lôi lực tấn về phía trước, một cái manh quyền liền như vậy đánh ra ngoài. Có điều. Đô Duyệt đã trước một bước lùi về sau nửa bước, đồng thời đầu về phía sau đó lấy, miễn cương tách ra cú đấm này, động tác miễn cưỡng được, hơn một giờ dư động tác đều không có, đây chính là thích hợp nhất né tránh, chỉ có làm được điểm này, mới có thể bảo đảm chính mình có thể tránh né dưới mặt sau công kích, hoặc là có thể ở trong thời gian ngắn tiến hành phản kích, do đó ở tiến công cùng tránh né trong lúc đó làm được thành thạo điều luyện. Ở đệ nhất xin không sao, lôi lực lại là song quyền liên tiếp đi ra ngoài, một quyền tiếp theo một quyền, thế tiến công nhanh chóng Để bình thường tuyển thủ bốc xin rất khó làm được toàn bộ chống đỡ trụ. Chỉ là, đối với Tô Duệ tới nói, tránh nẽ những công kích này cũng không thể, nhiều nhất tình cờ cần dùng tay chặn mấy lần mà thôi, cái khác nắm đấm toàn bộ bị hắn tránh ra, bảo đảm chính mình nằm ở một an toàn tình cảnh. Ở lôi lực thế tiến công bên dưới, Tô Duệ tựa hồ chỉ có thể làm được tránh nẽ, mà không cách nào đánh trả, điều này làm cho hắn xem ra tựa hồ rơi vào nguy hiểm. Nhưng người tinh mắt, cũng có thể có thể thấy hắn cũng không rơi xuống hạ Phong Mỗi cái tránh né động tác đều làm được phi thường tiêu chuẩn, không có lãng phí bất kỳ thể lực, hơn nữa nhìn lên phi thường ung dung dáng vẻ, này đủ để chứng minh hắn cũng không phải là không có cơ hội phản kích, chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp nhất mà thôi. Tỷ mỉ người, là có thể hiện tại trong trận đấu này, tốc độ độ càng thêm nhanh hơn, so với trước thi đấu đều phải nhanh, hơn nữa phản ứng càng nhanh hơn, một ít tránh né động tác phi thường nhẹ bén. Xác thực, hắn tốc độ cùng phản ứng đều có tăng lên không nhỏ, chỉ phải cẩn thận quan sát cũng có thể hiện. Cái này cũng là hắn có lòng tin một trong những nguyên nhân. Chỉ có điều, bởi tay phải bị thương quan hệ, Tô Duệ chỉ có thể dùng đến tay trái, điều này làm cho hắn xem ra ở thế yếu mà thôi, nhưng chuyện này cũng không hề cho tới để hắn thua thi đấu, thắng bại còn rất khó nói. Chính là bởi vì tay phải bị thương quan hệ, hắn biết mình không chiếm ưu thế, mới một mực tránh lẽ, mà không có lập tức tiến công. Rất nhanh, hiệp thứ nhất liền kết thúc, hai cái tuyển thủ bốc xin tạm thời bị tách ra, chờ đợi một hiệp bắt đầu. Ở hiệp 2 bắt đầu trước, lôi lực buông lời, cái này hiệp, ta nhất định đem ngươi đánh bác, sẽ không lại để ngươi chống được dưới cái hiệp. Nếu như ngươi có bản lãnh này, ta không có vấn đề. Tô Duệ không thèm để ý trả lời. Kết quả, ở hiệp thứ 2 thời điểm, lôi lực vì bảo vệ mặt mũi của chính mình, thế tiến công càng thêm hung mãnh không ngừng mà công kích, nháy mắt liền đánh ra mười mấy quyền, chỉ là rất đáng tiếc chính là đều không hề đánh chúng, chớ nói chi là đánh bại Tô Duệ. Đến cuối cùng, hiệp thứ 2 lúc kết thúc Lôi lực trừ tiêu hao thể lực, cũng không có làm gì đến. Ở hồi thứ ba hợp, kết quả vẫn là như thế, lôi lực vẫn như cũ không có thu hoặc gì. Có điều, ở này ba cái hiệp, tô Duệ chỉ là lấy tránh nẽ công kích làm chủ, rất ít chủ động công kích, mấy lần công kích cũng chỉ là thăm dò tính ra quyền, hoặc là vì đem lôi lực bức lui mà thôi, căn bản cũng không có muốn chủ động tiến công. Không có cách nào, tay phải của hắn bị thương, mỗi lần tiến công đều là không dễ dàng, không thể dễ dàng tiến công. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn biết do ưu điểm và khuyết điểm của mình, ưu thế của hắn chính là độ nhanh, thể lực được, mà thế yếu chính là tay phải bị thương, để hắn không thể dễ dàng động thủ. Nếu như, hắn tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ bị lôi lực nắm lấy cơ hội, do đó trong nháy mắt đánh bại. Nay vừa đến, Tô Duệ nhất định phải trầm trụ tâm, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến công, phải tìm được một đòn giết chết cơ hội, mới có thể ra tay. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc làm. Chính là dùng chính mình độ đến tránh nẻ lôi lực công kích Sau đó liền như vậy làm hao mòn đối phương thể lực Đợi chờ thêm thời cơ Lấy tô duệ thể lực Tuyệt đối có thể trước hết để cho lôi lực không chịu được nữa Đây chính là hắn ưu thế Đợi được lôi lực thể lực tiêu hao hết thời điểm Chính là hắn thời điểm xuất thủ Đó mới là thắng lợi tối cơ hội lớn Hắn hiện tại chính là đang đợi cơ hội này Ở đánh mấy hiếp sau Lôi lực đã sắp muốn điên rồi Đánh lâu như vậy Vẫn là không có đánh bại tô duệ Tình cờ ban bắn chúng. Cũng chỉ là không đến nơi lên trốn, cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Lôi lực ở trước hôm nay, chưa từng có đánh qua như thế bất thức thi đấu qua, vẫn đánh không trúng đối phương, cảm giác này khỏi nói có cỡ nào khó chịu. Nay vừa đến, tâm thái của hắn trái lại trước tiên thay đổi, công kích càng thêm hung mánh, nhưng cũng càng hôn đột, hiệu quả thì càng nhỏ, đối với thể lực tiêu hao thì càng lớn hơn, mấy hiệp hạ xuống, đã là thở hồng hộp. Ở hiệp thứ 6 thời điểm, Tô Duệ hiện lôi lực thể lực sắp theo không kịp, ra quyền độ cũng rất nhiều cường độ cũng không lớn bằng lúc trước. Bởi vậy, hắn biết cơ hội lớn hơn là thời điểm tiến công. Ở Tô Duệ thay đổi đấu pháp sau, tình hình trận chiến nhưng là hoàn toàn biến đến dạng, cùng trước hoàn toàn khác nhau, cũng làm cho hiện trường khán giả lập tức lên tinh thần đến, biết đặc sắc nhất bộ phận lập tức liền muốn tới. Chương 230: Khó mà tin nổi kết quả. Làm thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 6 thời điểm, Tô Duệ không lại một mực né tránh. Ở này 6 cái hiệp bên trong, lôi lực đang điên cuồng công kích dưới, đã tiêu hao lượng lớn thể lực để hắn bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng thời cơ đã thành tựu, hiện tại đến phiên hắn tiến hành phản kích. Tiếp đó, hắn thăm dò tính đánh mấy quyền đi ra ngoài, chủ yếu thăm dò lôi lực phản ứng, xác nhận đối phương thể lực đã theo không kịp. Lúc này, lôi lực đột nhiên về phía trước, một trực quyền liền như thế đánh đi ra, hầu như dùng hết tất cả sức mạnh. Mà vào lúc này, Tô Duệ hướng về tạ trốn đi, tách ra cú đấm này, này cùng trước động tác không hề có sự khác biệt, nhưng không giống chính là Hắn không còn là lùi về sau, mà là tấn bước về phía trước một bước, sau đó đã nắm chặt tạ quyền, hùng mánh đánh ra ngoài. Mắt thấy nắm đấm kéo tới, lôi lực không khỏi kinh hãi, hắn đã quen Tô Duệ chỉ trốn không đánh đấu pháp, hiện tại đột nhiên đối mặt cú đấm này, phản ứng không khỏi có chút chỉ đột lên. Ở này thời khắc nguy hiểm, lôi lực chỉ có thể vội vàng dơ tay lên, muốn ngăn trở cú đấm này. Chỉ có điều, Tô Duệ đợi lâu như vậy, mới đánh ra cú đấm này đến, lại há lại là tốt như vậy chặn. Ở lôi lực tay còn chưa kịp từ chối khéo thời điểm, quả đấm của hắn đã tầng tầng bắn trúng lôi lực đầu. Cú đấm này không chỉ để lôi lực rơi vào trong hôn mê, thân thể cũng không tự chủ được hướng về bên phải ngã xuống. Mà Tô Duệ công kích vẫn không có đình chỉ, ở lôi lực ngã xuống một khắp đó, hắn vẫn không dùng tới tay phải, cũng đột nhiên đánh ra ngoài. Làm lôi lực bị đệ nhị quyền trúng thời điểm, thân thể không tự chủ được hướng ngược lại ngã tới, cuối cùng ngã trên mặt đất, cũng không còn bất kỳ độc tĩnh, đã triệt để bất tình đi. Là một người hạng nặng tuyển thủ boxing, chịu đòn năng lực tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ, nhưng ở Tô Duệ sức mạnh trước mặt, loại này kháng đánh năng lực vẫn là không đáng chú ý, đã trúng hai quyền sau, muốn lại bỏ lên, trên căn bản là không thể nào làm được. Ở lôi lực ngã vào võ đài một khắc đó, trọng tài lập tức xuống lại, đầu tiên là ra hiệu Tô Duệ không cần tiếp tục công kích, sau đó liền bắt đầu tính giờ Làm đến tới 10 thời điểm, lôi lực vẫn không có đứng lên đến, liền bị trọng tài phán thua, mà thi đấu cũng đến đây là kết thúc. sau một khắc, nhân viên cứu cấp lập tức tới võ đài, đối với lôi lực tiến hành cứu hộ. Kết quả như thế, Hiển nhiên là ra ngoài ý của mọi người, ai cũng không nghĩ tới bị thương Tô Duệ, còn có thể đánh bại lôi lực, chỉ là ra hai quyền, liền để một mạnh mẽ như vậy tuyển thủ boxing hôn mê ở trên lôi đài, cũng không còn biện pháp tiếp tục chiến đấu. Nếu như Tô Duệ là đang không có bị thương tình hùng thắng, mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi như thế chấn động. Vào lúc này, Hiện trường khán giả đều là trận mắt ngoác mồm nhìn trên võ đài Tô Duệ, đều là không có phục hồi tinh thần lại. mãi đến tận trọng tài dơ lên Tô Duệ tay, tuyên bố hắn thu được thi đấu thắng lợi thì, hiện trường khán giả mới phục hồi tinh thần lại, như lôi bình thường tiếng vỗ tay mới ra hiện tại trong hội trường, toàn bộ đều là đưa cho người thắng. Đối với chàng thắng lợi này, Tô Duệ có vẻ rất bình tĩnh, tâm tình cũng không có quá mức kích động, Hiển nhiên là đã ở dữ liệu của hắn ở trong, mới có thể bình tĩnh như vậy. Có điều... Khi hắn nhìn thấy tín ngưỡng giá trị ở tăng lên dữ dội thời điểm, trên mặt liền không kìm lòng được xuất hiện nụ cười, ánh mắt đều có rõ ràng ý cười, xem ra cuộc tranh tài này thu hoạch để hắn rất là kinh hỉ. Ở xem xong tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ lại nhìn thấy Sở Kỳ Hựu, mà Bốc Xin Sở Kỳ Hựu một hạng trên, thình lình biểu thị cấp 4. Trước, hắn Bốc Xin Sở Kỳ Hựu vẫn là cấp 3 hiện tại nhưng là đột nhiên đã biến thành cấp 4. Ở cuộc tranh tài này trước, Tô Duệ Bốc Xin Sở Kỳ sát thực là cấp 3, cũng vẫn không có thay đổi qua. Mà ở tham gia này chẳng thời điểm tranh tài, hắn liền đem boxing sở kỳ thăng cấp đến cấp 4. Bởi vì, đối với cuộc tranh tài này, hắn nắm không phải rất lớn, dù sao bị thường mà hắn lại không muốn thua. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở thi đấu đến trước, đem boxing sở kỳ tăng lên tới cấp 4, điều này cũng tiêu hao 20 vạn điểm tín ngượng giá trị. Ở boxing sở kỷ hữu lên tới cấp 4 sau, hắn ở boxing trên lĩnh ngộ cùng kỹ xảo đều càng trên một tầng. Ngoài ra, hắn thể năng cũng thuận theo tăng lên tới 119 điểm. Lần thứ 2 gia tăng rồi 2 điểm. Mà sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén 5 hạng số liệu, càng là tăng lên tới 118, 143, 117, 104, 113. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở cuộc tranh tài này biểu hiện mới sẽ tốt như thế, hắn tốc độ cùng phản ứng mới sẽ tiến thêm một bước, mà về sức mạnh liền càng không cần phải nói, 118 điểm sức mạnh, dù cho là hắn bị thương tay phải, vẫn đánh ra khủng bố lực xung kích. đương nhiên Ở đánh ra cú đấm này sau, tay phải của hắn thương thế tự nhiên sẽ tăng thêm một ít, chịu đựng thống khổ, tư vị cũng là không dễ chịu. Chỉ là hiện tại thi đấu đã kết thúc, Tô Duệ cũng sẽ không quan tâm, lấy hắn năng lực hồi phục, này tay phải thương thế sẽ từ từ khôi phục trở về, chỉ là cần một ít thời gian thôi. Ở đánh bại lôi lực sau, Tô Duệ liền thu được hạng nặng quán quân, này biểu thị hắn đã thu được 4 cái quán quân. Một cấp bậc quán quân tiền thưởng liền vì là 40 vạn nguyên, 4 cái quán quân đã tương đương với 160 vạn nguyên. Tô Duệ cùng Hải Long bốc xin câu lạc bộ chia làm tỷ lệ là 82, này bút tiền thưởng ở trụ thuế sau, hắn có thể bắt được 100 vạn tà hữu. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, 100 vạn tiền thưởng đã không coi là nhiều, cũng không có trước đây như vậy để hắn kích động, chủ yếu là tầm mắt tăng cao, đối mặt này 1 triệu tiền thưởng cũng không có lớn như vậy phản ứng. Có điều, Tô Duệ tham gia bốc xin thi đấu, không phải vì tuyệt vời đến tiền thưởng, mà là vì tín ngưỡng giá trị. Vào lần này bốc xin thi đấu bên trong, Hắn đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị, đây chính là tốt nhất thu hoạch, so với tiền thưởng càng làm cho hắn hài lòng. Tham gia boxing thi đấu trước, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị chỉ còn dư lại ngàn vạn điểm tài hữu, mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tín ngưỡng của hắn giá trị đã tăng cường đến 2.800 vạn điểm. Điều này đại biểu hắn được gần như 1.800 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như thế. T.E.G.U.I.E.N. V.N. đây chỉ là quốc nội boxing thi đấu mà thôi. Mà không phải quốc tế boxing thi đấu sự tình, độ quan tâm cũng không có cao như vậy, thậm chí ở quốc nội cũng không tính là là đỉnh cấp boxing thi đấu sự tình, chỉ là bởi vì tiền thưởng mới hấp dẫn không ít chú ý. Nhưng chính là như thế một phổ thông boxing thi đấu, cũng đã để Tô Duệ thu được 1.800 vạn điểm tín ngượng giá trị, có thể thấy được boxing thi đấu so sánh cờ vây thi đấu khác nhau, thậm chí ngay cả anh hùng liên minh thi đấu cũng không sánh nổi, loại này cảm xúc mãnh liệt thi đấu, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, muốn so với cái khác thi đấu càng nhiều. Nay vừa đến, Tô Duệ càng thêm quyết định, muốn ở boxing giới bên trong cố gắng phát triển, trở thành càng thêm nổi danh tuyển thủ boxing, tham gia càng cao hơn quy mô boxing thi đấu sự tình, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Khi hắn trở thành thế giới hàng đầu nghề nghiệp tuyển thủ boxing thì mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Khi đó, Tô Duệ tùy tiện đánh một trận thi đấu, thu hoạch đến tín ngượng giá trị, khả năng so với hiện tại nhiều vài lần, thậm chí còn là gấp 10 lần đều có khả năng. Đây chính là Boxing mang đến mị lực. chương 231, sản phẩm mới ra thị trường. Boxing sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cùng ngày trở về thẩm châu thị. Không tới 2 giờ, hắn liền đến thẩm châu thị chạm xe lửa, sau đó trực tiếp đổi xe trở lại. Vừa về tới thẩm châu thị, Tô Duệ liền biết rồi một cái tin, vậy thì là chắc việc thiết bị điện công ty chính thức đẩy ra máy lọc không khí. Và hôm nay, máy lọc không khí đã ở nhân sinh vong điêm chính thức lên giá, mà ở 12 giờ khuya qua đi. Máy lọc không khí sẽ chính thức bắt đầu tiêu thụ. Đối với chuyện này, Tô Duệ Phi thường chờ mong, hắn cũng rất muốn biết máy lọc không khí lượng tiêu thụ sẽ là làm sao. Về đến nhà, hắn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra cỏm hụt tờ, vào nhân sinh vong điếm. Hiện nay, nhân sinh vong điếm cũng chỉ có 3 cái sản phẩm, phân biệt là máy hút khói, nồi cơm điện, cùng với vừa mới lên giá máy lọc không khí, điều này làm cho hắn bất đi tìm kiếm thời gian, trực tiếp mở ra máy lọc không khí mua sắm tây. Mở ra sau. Tô Duệ hiện máy lọc không khí hiện tại còn không thể mua, chỉ là có một báo giá, 1.200 nguyên, này tương đương với xuất sửng giới. Ngoài ra, ở cái này mặt giấy bên trong, còn có máy lọc không khí giới thiệu, hình ảnh cùng chữ viết đều nhất nhất đầy đủ hết, thậm chí còn có sử dụng video, không thiếu gì cả. Tô Duệ mở ra giới thiệu video, bắt đầu quan xem ra. Ở cái video này bên trong, chẳng những có máy lọc không khí sử dụng giáo trình, còn giới thiệu hết thẻ công năng. Thậm chí ngay cả hết thể đo lường kết quả đều ở bên trong. Hiển nhiên, cái này máy lọc không khí giới thiệu, so với Tô Duệ trước đây làm sản phẩm kỹ thuật muốn chuyên nghiệp rất nhiều, xem ra càng thêm chính quy, mà hắn làm, thì có chút thô giác, đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Ở xem xong giới thiệu sau, Tô Duệ liền yên tâm, có những này, đủ khiến người tiêu thụ hiểu rõ đến này đài máy lọc không khí tác dụng. Có người nói, ở nhân sinh vong điếm lên giá máy lọc không khí sau, đã có rất nhiều người cố vấn. Đồng thời biểu thị sẽ mua, nhân số cũng không ít, có thể thấy được máy lọc không khí lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không thấp. Đối với máy lọc không khí, Tô Duệ có lòng tin tuyệt đối, cho rằng nó có thể thay thế được trên thị trường cái khác hàng hiệu máy lọc không khí, từng bước chiếm lĩnh thị trường số lượng. Dù cho, ở một lúc mới bắt đầu, loại này máy lọc không khí bởi vì nổi tiếng không đủ mà dẫn đến tiền kỳ lượng tiêu thụ không được, nhưng hắn vẫn tin tưởng lượng tiêu thụ sẽ từ từ lên, cuối cùng sẽ trở thành tối dê bán máy lọc không khí. Coi như để một ngày chỉ bán ra 10 đài, nhưng Tô Duệ tin tưởng này 10 đài lượng tiêu thụ rất nhanh sẽ mang đến 100 đài, 1.000 đài, thậm chí còn càng nhiều. Bởi vì, loại này máy lọc không khí hiệu quả là tốt nhất, giá cả cũng phi thường lợi ích thực tế, ở đồng loại sản phẩm bên trong, tuyệt đối xem như là tính giới so với cao sản nhất phẩm, chỉ cần tự thể nghiệm sau, hết thể người tiêu thụ đều sẽ cho rằng vật có giá trị, khi đó, nhất định sẽ có nhiệt tiêu tình huống xuất hiện, hắn có lòng tin này. Tiếp đó Đỗ Truyền liền đang đợi 12 giờ khuya trôi qua, chỉ cần thời gian vừa đến, máy lọc không khí sẽ chính thức tiêu thụ, mà bây giờ còn có hơn 4 giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang đợi thời gian trong, hắn cũng không có nhàn rỗi, đang cùng thẩm tình trò chuyện, hiểu rõ công ty tình huống mới nhất. Hiện nay, các việc thiết bị điện công ty đệ tứ ra nhà xưởng đã tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn, dùng không được thời gian mấy ngày, sẽ chính thức đầu tư, lại có thể tăng lên năng lực sản xuất. Chỉ cần nhà này nhà xưởng bắt đầu đầu tư Chắc việc thiết bị điện công ty sản năng liền sẽ tăng lên rất nhiều, khi đó, năng lực sản xuất ngày có thể đạt đến máy hút khói 8.000 đài, nồi cơm điện 2, 4 vạn cái cùng máy lọc không khí 8.000 đài. Chắc việc thiết bị điện công ty quy mô nhìn như không lớn, nhưng năng lực sản xuất nhưng là phi thường kinh người sản năng là đồng hành cùng quy mô bên trong hai lần. Đương nhiên, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng sở dĩ sẽ như vậy cao, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, chủ yếu là nhà xưởng tuyến sinh sản, đều là thế giới tiên tiến nhất tuyến sinh sản. Những này tuyến sinh sản, hết thảy thiết bị đều là trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua, tính tổng hợp có thể được tăng lên rất nhiều, không chỉ có thể sinh sản càng tiến tiến, chất lượng càng tốt hơn sản phẩm, hơn nữa hiệu suất sinh sản vẫn là đồng loại thiết bị 2 lần trở lên. Bởi vậy, nắm giữ những này sinh sản thiết bị chắc việc thiết bị điện công ty, ở cùng quy mô thiết bị điện công ty bên trong, nó năng lực sản xuất là những công ty khác 2 lần trở lên, thậm chí càng cao hơn. Điều này là bởi vì chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm đều là không phổ thông, nếu như sinh sản một ít cấp thấp lạc hậu đồng loại sản phẩm, cái kêu hiệu suất sinh sản so với hiện tại rất muốn cao, sản lượng liền càng kinh người. Có thể nói, điểm này là chắc việc thiết bị điện công ty ưu thế lớn nhất, ở đồng dạng tập trung vào dưới, đạt đến mục tiêu nhưng là đồng hành bài lần, mà cuối cùng thu hoạch thì càng thêm khả quan, đây là cái khác đồng hành không cách nào có ưu thế một trong. Chỉ có điều chắc việc thiết bị điện công ty sở dĩ có thể làm được điểm này chủ yếu vẫn là ỷ lại với nhân sinh máy sửa chữa, cùng với tín ngượng giá trị. Nếu như, Tô Duệ không có tín ngượng giá trị, cũng không thể đem những này sinh sản thiết bị thăng cấp thành hiện tại tân tiến như vậy, tự nhiên cũng không thể nào làm lên, ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Nay cũng nói, chỉ cần hắn nắm giữ tín ngượng giá trị, không ngừng mà cung cấp tiên tiến thiết bị, cái kia chắc việc thiết bị điện công ty là có thể vẫn duy trì ưu thế. Vì lẽ đó, vì để cho công ty có càng nhiều ưu thế, có thể được càng tốt hơn triển. Tô Duệ chỉ có thể không ngừng mà vì là tín ngưỡng giá trị 4.3. Trong quá trình này, hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, sẽ có càng ngày càng nhiều thu hoạch. Ở cung Thẩm Tình trò chuyện trong quá trình, Tô Duệ cũng biết nàng cũng đang đợi máy lọc không khí tiêu thụ tình huống, đối với này, cũng là rất quan tâm. Thẩm Tình chính là một không muốn chịu thua, muốn muốn khiêu chiến liên tục độ khó cao hơn người. Ở gia nhập Tô Duệ công ty trước, Thẩm Tình có rất nhiều lựa chọn, ở lúc đó, mỗi cái lựa chọn đều tựa hồ so với gia nhập công ty của hắn thân thiết Hơn nữa thân thiết đến không chỉ một điểm nửa điểm. Bởi vì, nếu như thẩm tình nếu mà muốn lấy nàng bằng cấp cùng tư lịch, có thể ung dung thu được một tiền lương cao gấp 10 lần trở lên công tác, này đối với nàng mà nói, cơ bản là không có chút khó khăn gì, tiền cảnh cũng càng tốt hơn. Chỉ là thẩm tình muốn không chỉ chỉ là tiền lương cao gấp 10 lần công tác, mà là muốn càng tốt hơn phát triển, cũng phải hoàn thành độ khó cao hơn phiêu chiến. Chắc việc thiết bị điện công ty, chính là thẩm tình làm ra lựa chọn, từ một nhà tên chưa biết công ty nhỏ phát triển thành hàng nghiệp ba chủ, đây chính là nàng muốn làm được sự tình. Ở chắc Việt thiết bị điện công ty trên người, hoặc là nói ở tô ruệ thân thể, thẩm tình nhìn thấy thực hiện cái mục tiêu này độ khả thi. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ từ chối cái khác lương cao, do đó lựa chọn gia nhập chắc Việt thiết bị điện công ty. Ở làm ra sự lựa chọn này sau, thẩm tình đối với chắc Việt thiết bị điện chuyển của công ty đều phi thường trọng thị, mọi việc đều làm được tự thân làm, hiện tại sản phẩm mới ra thị trường, càng là nàng sẽ không xem thường thời điểm. Có thể nói, đối với chắc Việt thiết bị điện công ty, thẩm tình so với Tô Duệ còn coi trọng hơn, người trước kêu ngạo, không để cho nàng có thể cho phép thất bại xuất hiện. Bởi vậy, ở bất cứ chuyện gì trên, nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất, chắc chắn sẽ không cho phép một điểm sai lầm. chương 232, tiêu thụ ngày đầu tiên. Ở thông quá điện thoại sau, Tô Duệ đối với công ty tình huống đã đại khái hiểu rõ. Hiện nay tới nói, chắc Việt thiết bị điện công ty đẩy ra nổi cơm điện cùng máy hút gói Ở trên thị trường đều phi thường được hoàn nên khen ngợi không ngừng. Trên căn bản, máy hút khói cùng nối cơm điện đều thường thường xuất hiện bán đoạn hàng tình huống, nói là cũng không đủ cầu cũng không quá đáng. Có điều, này không là vấn đề, ở tân sưởng đầu tư sau, bán đoạn hàng tình huống liền phải nhận được cải thiện, lượng tiêu thủ cũng sẽ theo đồng thời tăng lên. Nay vừa đến, máy hút khói cùng nối cơm điện cũng không tính là là vấn đề, không có cái gì tốt lo lắng. Bây giờ đối với với chắc việc thiết bị điện công ty tới nói, Chuyện quan trọng nhất chính là máy lọc không khí, hầu như hết thể tài nguyên đều tập trung vào máy lọc không khí. Nếu như máy lọc không khí thất bại, đối với các việc thiết bị điện công ty tới nói, tuy không đến nỗi thương gần động cốt, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến độ, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tiếp đó, Tô Duệ lại nhìn một chút thời gian, cách máy lọc không khí tiêu thụ thời gian còn sớm, hắn liền tạm thời đóng mặt giấy, sau đó mở ra trực tiếp, bắt đầu một ngày trực tiếp. Ở trực tiếp thời điểm, thời gian trôi qua đến cực kỳ nhanh Dù sao một ván anh hùng liên minh, mấy 10 phút là rất bình thường, mà một ván cờ vây tốn thời gian, tương tự cũng không ngắn Một hai trận anh hùng liên minh thêm vào một hai trận, thời gian liền trôi qua. Làm Tô Duệ dưới xong một ván cờ vây, hiện 12 giờ đã qua nửa giờ, điều này nói rõ máy lọc không khí sớm liền bắt đầu tiêu thụ. Liền, hắn lúc này mở ra máy lọc không khí tiêu thụ mặt giấy, quả nhưng đã có thể gia nhập mua sắm đan. Tô Duệ đăng ký quản lý tài khoản tra xét một hồi. Hiện máy lọc không khí ở hơn nửa canh giờ bên trong, cũng đã bán ra hơn 100 đài. Đối với cái này lượng tiêu thụ, hắn đã phi thường hài lòng. Dù sao hiện tại cũng có điều mới hơn nửa canh giờ, hơn nữa hiện tại lại muộn như vậy, lại không phải cẩn tranh mua thương phẩm. Người tiêu thụ đương nhiên sẽ không chờ đến trễ như vậy đến mua, hoàn toàn có thể đợi được bắt đầu từ ngày mai đến sau lại mua cũng không muộn. Vì lẽ đó, ở hơn nửa canh giờ bên trong, máy lọc không khí thì có hơn 100 đài lượng tiêu thụ, cũng đã là rất tốt. Dựa theo như vậy tiêu thụ tình huống, tiêu thụ ngày lượng nên có thể đột phá 1.000 đài, đây không thành vấn đề, mà này đã đạt đến tiêu thụ mục tiêu. Có điều, Tô Duệ không nghĩ tới chính là, vào lúc này, máy lọc không khí lượng tiêu thụ đột nhiên tăng vọng, lập tức từ hơn 100 đài đột phá 200 đài, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường, trên căn bản 1 phút sẽ bán đi mấy đài. Đối với lượng tiêu thụ tăng vọng, hắn rất là không nghĩ ra, không biết lượng tiêu thụ vì sao lại thăng đến như vậy nhanh. Cuối cùng... Làm Tô Duệ nhìn thấy trực tiếp thời điểm mới biết là xảy ra chuyện gì, nguyên lai lượng tiêu thụ tăng vọt đều là cùng trực tiếp khán giả có quan hệ. Ở hắn vừa nãy xem lướt qua máy lọc không khí thời điểm, trực tiếp khán giả cũng đều nhìn thấy, này đã tương đương với là một quảng cáo. Bây giờ, Tô Duệ độ hợp đã không thua kèm cái khác chủ bá, nhân khi đã sớm đột phá trăm vạn, hiện tại cũng đã đạt đến 400 vạn. Mỗi lần hắn mở trực tiếp thời điểm, online nhân số là tuyệt đối không ít. HTTP Coi như trực tiếp nền tảng độ nước Nhưng nhân khí đạt đến 400 vạn, chân thực nhân số cũng sẽ là một rất lớn con số. Vì lẽ đó, làm tô Duệ xem lướt qua máy lọc không khí thời điểm, thì tương đương với làm một quảng cáo. Quan trọng nhất chính là, hắn xưa nay đều không có ở trực tiếp bên trong làm cái quảng cáo, cũng không có trào hàng qua bất kỳ thương phẩm, cái này cũng là nhất làm cho khán giả thỏa mãn địa phương. Hiện tại hắn đột nhiên xem lướt qua máy lọc không khí, liền để rất nhiều khán giả cảm thấy hứng thú, cũng là đi theo vào nhìn Khi này chút khán giả nhìn thấy máy lọc không khí giới thiệu sau, hơn nữa Tô Duệ nhân tố, liền không ít người bắt đầu đặt hàng mua. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ thấy máy lọc không khí lượng tiêu thụ đột nhiên nhanh tăng cường. Đây cũng là bởi vì hắn ở trực tiếp bên trong xem lướt qua máy lọc không khí nguyên nhân. Cái này cũng là trước hắn không tưởng tượng nổi sự tình, hắn có thể chưa hề nghĩ tới ở trực tiếp đánh quảng cáo. Cái này cũng là vô tâm xuyên liếu liêu thành ấm. Làm tiêu thụ thời gian kéo dài một canh giờ thời điểm. Máy lọc không khí lượng tiêu thụ đã đột phá 500 đài, trong đó hơn nửa đều là trực tiếp khán giả công hiến. Đối với cái này lượng tiêu thụ, Tô Duệ rất là bất ngờ, đã qua sự tưởng tượng của hắn. Xem ra, máy lọc không khí lượng tiêu thụ đột phá 1.000 đài, đã là không thành vấn đề, đột phá 2.000 đài cũng là có hy vọng đặt đến. Nhìn một lát sau, Tô Duệ mới đóng mặt giấy, sau đó ở trực tiếp bên trong đánh một tiếng bắt chuyện sau, liền đóng trực tiếp, sau đó quan quẩm vụ thờ ngủ. Một dạ vô thoại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Làm tô rễ một đã sớm sau khi đứng lên, phải biết một rất tốt tin tức, vậy thì là máy lọc không khí lượng tiêu thụ đã đột phá 2.000 đài. Từ điểm đó mà xem, máy lọc không khí tiêu thụ ngày lượng sẽ rất khả quan, có thể sẽ xa xa ra dự liệu của tất cả mọi người. Vốn là, chắc việc thiết bị điện công ty đối với máy lọc không khí tiêu thụ ngày lượng mục tiêu là 1.000 đài, mà hiện tại mới bất quá vừa mới qua đi 3 điểm chi một ngày, cũng đã đột phá 2.000 đài, so với mục tiêu tăng cao gấp đôi. Ở ngày hôm nay 12 giờ khuya trước, máy lọc không khí lượng tiêu thụ sẽ đạt tới cao bao nhiêu, hiện nay vẫn là rất khó đoán trước, nhưng nói vậy sẽ làm người cảm thấy kinh hỉ Từ dịch vụ chăm sóc khách hàng nơi đó, Tô Duệ đã biết này 2.000 đài lượng tiêu thụ, có ít nhất một nửa trực tiếp khán giả cống hiến, bọn họ đều là biểu thị từ trực tiếp nhìn thấy giới thiệu, cho nên mới phải đặt hàng mua. Xem ra, hán cái này chủ bá, không đơn thuần có thể kiếm lời tín ngưỡng giá trị cùng khen thưởng còn có thể kéo lên sản phẩm lượng tiêu thụ. Đương nhiên chủ yếu là Tô Duệ trước đây không có đề cử qua bất kỳ sản phẩm, cũng không có đánh qua bất kỳ quảng cáo, này vẫn là thuộc về lần thứ nhất, hiệu quả mới sẽ tốt như thế, cái khác chủ bá bởi đánh quảng cáo quá mức nhiều lần, cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Có điều, nếu như lần này máy lọc không khí để khán giả thỏa mãn, sau đó cũng nhất định sẽ chống đỡ. Húng chi, Tô Duệ lần này đánh quảng cáo cũng là vô ý, hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này qua, hiện nay cũng không có dự định sẽ ở trực tiếp bên trong đánh quảng cáo. Mặc kệ là có ý định vẫn là vô tâm đều tốt, máy lọc không khí lượng tiêu thụ tăng lên là chân thực, này không có nửa điểm giả tạo. Ở biết đạo máy lọc không khí lượng tiêu thụ sau, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại, cũng là có tâm tình của hắn làm những chuyện khác. An bữa sáng sau, hắn liền bắt đầu thu dọn cây cao su hạt giống sự tình. Hiện tại tiệp thịnh trấn bên kia núi rừng cải tạo, tiến trình vô cùng tốt, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bắt đầu trồng trọt cây cao su. Bởi vậy... Tô Duệ nhất định phải hãy mau đem cây cao su hạt giống chuẩn bị kỹ càng, như vậy mới có thể ở cải tạo sau khi hoàn thành, ngay lập tức liền gieo đi tới, cũng mới có thể sớm một chút thu hoạch. Vì lấy nhanh nhất độ được cây cao su hạt giống, hắn ở nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau, đã gieo vào ngũ khỏa cây cao su, đồng thời mỗi ngày đều dùng tín ngưỡng giá trị tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, nếu như vậy, hắn là có thể quần quận không ngừng được hạt giống. Sau đó, Tô Duệ lại đem những này hạt giống dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành kích hoạt Sau đó lại chứa được lên, chờ đợi núi rừng bên kia cải tạo hoàn thành. Bỏ ra vừa giữa trưa, hắn cuối cùng cũng coi như là đem những chuyện này làm tốt, mà lần sau chính là phải chờ tới cây cao su lại mở hoa sau, hắn mới có thể tiếp tục thu được hẳn giống. chương 233, ngày tiêu thụ đầu tiên số lượng. Một ngày thời gian trôi qua, cũng đại biểu máy lọc không khí tiêu thụ ngày thụ kết thúc. Ở nay một ngày bên trong, máy lọc không khí lượng tiêu thụ không ngừng tăng cường, có thể nói là tin chiến thắng liên tục việc, chắc việc thiết bị điện công ty tất cả mọi người vào hôm nay đều đặc biệt bận rột, nhưng lượng tiêu thụ tốt như vậy, để mỗi người đều là mang theo nụ cười làm việc, lại mệt cũng đáng. Dù sao, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cho công nhân đãi ngộ có thể không sai, hơn nữa sản phẩm mới lượng tiêu thụ vẫn cùng tiền thưởng mong nối. Hiện tại có như thế khởi đầu tốt, đương nhiên là một chuyện tốt, hiện tại mệt một điểm, nhưng tiền thưởng sẽ nhiều một chút, đương nhiên để mỗi người lại mệt đều cảm thấy cao hứng. Cho tới Tô Duệ liền càng không cần phải nói. Công ty là của hắn, máy lọc không khí lại là hắn cung cấp, đương nhiên là đặc biệt quan tâm. Ở máy lọc không khí lượng tiêu thụ từng bước tăng lên thì, người cao hứng nhất không gì bằng là hắn. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty muốn làm một chuyện, chính là đem hết toàn lực đem máy lọc không khí đi ra ngoài, để người mua nhanh chóng bắt được máy lọc không khí, đây mới là một phụ trách công ty. Hơn nữa, Tô Duệ tin tưởng này nhóm đầu tiên máy lọc không khí đến người tiêu thụ trong tay sau, sẽ rất sắp trở thành tuyên truyền điểm, đến thời điểm lượng tiêu thụ sẽ càng cao hơn. Đi ngang qua thống kê sau, máy lọc không khí ở cái thứ nhất 24h lượng tiêu thụ đã đi ra. Máy lọc không khí lượng tiêu thụ vì là 5.000 đài, đây chính là tiêu thụ ngày lượng, hơn nữa còn là một rất tốt thành tích. Ở máy lọc không khí ra thị trường trước, Tô Duệ đã từng định mục tiêu kế tiếp, tranh thủ ở trong năm, cũng chính là năm nay muốn bán ra 100 và đài, đây chính là hắn định ra mục tiêu. 100 và đài, 12 ước nguyên tiêu thụ ngạch, một nhìn như rất khổng lồ con số. Nhưng hắn vẫn có tự tin. Ở Tô Duệ quyết định đẩy ra máy lọc không khí sau, thẩm tình liền làm qua thị trường điều tra, biết rồi máy lọc không khí thị trường tiến cảnh, cũng cho hắn xem qua tương quan báo cáo. Mấy năm gần đây, bởi ô nhiễm môi trường, tiểu mới lưu cảm, bên trong ô nhiễm, không khí chất lượng một loạt vấn đề xuất hiện, do đó kéo lên toàn cầu lọc không khí thiết bị chuyện, hiện tại đã trở thành điện gia dụng thị trường chủ yếu đứng đầu sản phẩm một trong, thuộc về bị được quan tâm cùng vây đỡ đứng đầu sản phẩm. Ở toàn cầu trong phạm vi Máy lọc không khí thị trường đều là nằm ở mở rộng trạng thái, hàng năm tổng lượng tiêu thụ đều đang tăng lên, ngành nghề tổng giá trị cũng càng ngày càng cao. Mà ở Hoa Quốc, máy lọc không khí thị trường phổ cập xuất thuộc về tương đối thấp, nhưng bởi không khí ô nhiễm các loại vấn đề mà bụi sương mù lại bao phủ Hoa Quốc phần lớn khu vực, cũng khiến mọi người càng quan tâm không khí chất lượng vấn đề, càng ngày càng trọng thị không khí chất lượng đối với thân thể ảnh hưởng, mà đạt quốc gia đối với bên trong không khí chất lượng coi trọng cùng nghiêm ngặt giám sát càng là trở thành thuốc đẩy lọc không khí thị trường sức mạnh chủ yếu. Vào hoàn cảnh quan trọng này, ở 2014 năm, Hoa Quốc máy lọc không khí sản lượng đạt đến 2.100 vạn đài, ở năm nay dự tính có thể đạt đến 2.500 vạn đài. Hiện nay, ở Hoa Quốc máy lọc không khí trong ngành sản xuất, đa số quốc sản hàng hiệu đều là thuộc về tìm tòi trạng thái, cũng không có chân chính nhập môn, cũng không có chân chính quyền uy, hiện tại đều là thuộc về chiếm đoạt địa bàn thời điểm. Máy lọc không khí ở Hoa Quốc, dù sao, Này vẫn là thuộc về một mới phát ngành nghề, cũng là các đại quốc sản phẩm bài muốn tranh cướp thị trường số lượng địa phương. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ cho rằng chắc Việt công ty đẩy ra máy lọc không khí là có thể có lợi, có thể thừa dịp cái các quốc sản hàng hiệu vẫn không có chân chính chiếm cư thị trường trước, khai hỏa chắc Việt hàng hiệu nổi tiếng, do đó lấy phẩm chất cùng hiệu quả giành trước cái nghề này chiếm cư thị trường số lượng. Nếu như dựa theo đoạn báo cáo này, Hoa Quốc máy lọc không khí có thể đạt đến 2500 vạn đài, vậy hắn muốn bán ra 100 vạn đại. Cũng không phải là không thể thực hiện, cũng chỉ là 4% thị trường số lượng mà thôi. Tô Duệ cho rằng chắc việc máy lọc không khí tác dụng mà nói, bắt được 4% thị trường số lượng, này cũng không phải một có bao nhiêu khó thực hiện mục tiêu. Ở đệ một ngày, máy lọc không khí lượng tiêu thụ liền đạt đến 5.000 đài, nếu như sau đó lượng tiêu thụ không xuống hàng, dựa theo như vậy xem là, một năm bán ra 100 vạn đài, này rất dễ dàng là có thể đạt đến. Đương nhiên, Tô Duệ biết này đệ một ngày lượng tiêu thụ đạt đến 5.000 đài. Chủ yếu là bởi vì trực tiếp mang đến tương đương một phần lượng tiêu thụ, mà sau lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không đạt đến 5.000 đài, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. mà sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ lại tăng đến 5.000 đài, cuối cùng còn có thể qua 5.000 đài. Đối với máy lọc không khí, hắn là có lòng tin này, lúc này mới sẽ định ra 100 vạn đài 5 lượng tiêu thụ, nhưng hiện tại hắn còn cảm thấy định thấp. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ có thể không đơn thuần theo đuổi Hoa Quốc thị trường. Tốt như vậy máy lọc không khí đương nhiên muốn bán được toàn cầu các quốc gia bên trong, kiếm lời cái khắc tiền của quốc gia, đây mới là hắn muốn đạt đến mục tiêu. Vì lẽ đó, toàn thế giới lớn như vậy thị trường, chỉ bán 100 vạn đài, cũng không tính hơn một cao con số. Chỉ có điều tô Duệ cũng là bởi vì chắc việc hàng hiệu, còn chỉ là một sản phẩm mới bài, cũng chỉ thuộc về một không có bao nhiêu người biết đến tiểu phẩm bài, vạn sự khởi đầu nan, một lúc mới bắt đầu, lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên lên, cũng rất khó mở rộng thị trường. Hắn cũng không có như vậy lòng tham, muốn phải từ từ đến, mới định vị một triệu đài mục tiêu.